Trường 1111 chỗ mạnh mẽ nhất của kỵ sĩ phản nghịch chính là quần sáng phản nghịch của y, đối chiến 1 và 1 cùng sinh vật siêu cấp thần huyết, bởi vì kỵ sĩ phản nghịch không có vũ khí, muốn chạm sát sinh vật siêu cấp thần huyết cũng không dễ dàng. Nhưng mà nếu như là hai quân đối chiến, đối chiến với nhóm lớn siêu cấp thần huyết, kỵ sĩ phản nghịch sử dụng ra quần sáng phản nghịch, tất cả siêu cấp thần huyết quân địch đều sẽ bị suy yếu trên phạm vi lớn, loại lực ảnh hưởng này siêu cấp thần huyết bình thường không có cách nào so sánh được. Nhưng mà dù là đối chiến một và một, kỵ sĩ phản nghịch cũng không yếu, không ngừng đối cứng với ma huyết đường lang, không rơi xuống hạ phong một chút nào, đáng tiếc là quả đấm của y khó có thể trọng thương ma huyết đường lang được. Thừa dịp kỵ sĩ phản nghịch đang chiến đấu với ma huyết đường lang, Hàn Sâm đi vào bên trong tí hộ sở, rút thái A kiếm cùng Phượng Hoàng thần kiếm ra, chém giết những con ma huyết đường lang cấp nguyên thủy cùng cấp biến dị sông tới. Hàn Sâm muốn xem một chút xem ở đây, còn có sinh vật siêu cấp thần huyết khác hay không? Tại sao lại có sinh vật siêu cấp thần huyết xuất hiện ở nơi này? Bởi vì có ác quỷ vực tồn tại, chỉ cần là dị sinh vật có trí tuệ tương đối cao sẽ không đến vùng này. Cho dù chỉ số thông minh của sinh vật siêu cấp thần huyết thấp thế nào đi nữa, chút tính cảnh giác ấy khẳng định vẫn phải có. Con ma huyết đường lang siêu cấp thần huyết kia lại xuất hiện ở đây, nhất định là có nguyên nhân của nó. Mới đi được không bao xa, trong đám đường lang lại xuất hiện một con ma huyết đường lang cấp thần huyết, hàn xâm liền trực tiếp xông tới. Nữ hoàng vừa chém giết ma huyết đường lang vừa nhìn hàn sâm, cô ta muốn xem thực lực bản thân hàn sâm đã đến trình độ nào. Hàn sâm triển khai phượng hoàng phi thiên bí kỹ, thân hình giống như chim bay cùng con ma huyết đường lang kia giao thoa qua, phía trên giáp xác của con ma huyết đường lang, cấp thần huyết kia lập tức xuất hiện một vết thương chữ thập giao nhau. Răng rắc, thân thể của ma huyết đường lang trực tiếp nứt thành bốn mảnh, vậy mà đã trực tiếp bị chém giết, mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Nữ hoàng nhìn thấy Hàn Sâm dùng một đòn giã chém giết xong sinh vật thần huyết, trong lòng vẫn hơi có chút chấn động, thực lực như vậy không hề nghi ngờ đã là đỉnh cấp bên trong siêu việt giả nhân loại. Đáng tiếc là không có được thú hồn. Hàn Sâm có chút lòng tham không đáy nghĩ. Một mạch giết đi qua, ma huyết đường lang ở nơi này có rất nhiều, nhưng mà trừ ma huyết đường lang ra, cũng không nhìn thấy những sinh vật siêu cấp thần huyết khác. Sau khi Hàn Sâm liên tục chém ba con ma huyết đường lang cấp thần huyết, cũng không thấy con ma huyết đường lang cấp thần huyết nào khác xuất hiện nữa nhưng mà ở trong hoa viên của tý hộ sở hàn sâm thấy được một cái cây kỳ quái cây kia thân giống như thân cây mai uốn lượn quay quanh trên tán cây lá cây dày đặc xa xa nhìn lại giống như là một cây nấm to lớn lúc này ở trên cây treo đầy trái cây chỉ là trái cây kia thoạt nhìn có chút kỳ dị giống như là từng quả trứng máu treo ở đầu cành toàn thân trong suốt như ngọc thoạt nhìn vô cùng quái dị trong hoa viên có không ít ma huyết đường lang vây quanh giống như là đang bảo vệ gốc cây trứng máu kỳ lạ này thực vật ghen Hàn Sâm cảm nhận được sinh cơ phồn vinh mạnh mẽ trên cây, trong lòng rất là vui mừng. Mặc dù chính hắn cũng không nhìn ra đây là thực vật ghen loại gì, nhưng mà ngay cả con ma huyết đường lang siêu cấp thần huyết kia đều thèm thuồng cây này, có lẽ sẽ không phải là phàm phẩm. Hàn Sâm chém giết vào trong hoa viên, những con ma huyết đường lang kia giống như không sợ chết lao đến. Dùng thực lực của Hàn Sâm, hơn nữa còn có nữ hoàng ở bên cạnh phụ trợ, giết những con ma huyết đường lang cấp nguyên thủy và cấp biến dị này, cũng không hề khó khăn. Nữ hoàng không để ý chút nào đối với cây ăn quả kia, mỗi một cử động của hàn sâm lại khiến cô ta rung động không thôi. Lúc trước cô cũng chỉ là dạy hàn sâm một chút gia lông của dịch thiên thuật, nhưng mà hôm nay lại nhìn thấy thân pháp kia của hàn sâm, đã vượt qua cô ta rất nhiều, thậm chí đã khiến cho cô khó có thể tưởng tượng. Kỳ thật điều này cũng không trách được nữ hoàng, cô chỉ tu luyện dịch thiên thuật, hàn sâm lại dung hợp phượng hoàng bí kỹ cùng kinh thiên thất chiết, có thể nói phượng hoàng phi thiên bí kỹ của hàn sâm, hiện tại đã vượt qua bản thân dịch thiên thuật rất nhiều. Nhưng mà cái gọi là vượt qua nhiều này, chỉ là chiều rộng của kỹ xảo, nếu như chỉ là ở loại kỹ xảo dịch này mà nói, dịch thiên thuật vẫn là cấp cao nhất đấy, cũng là một trong những kỹ xảo cốt lõi nhất của phượng hoàng phi thiên bí kỹ. Nữ hoàng nhìn Hàn Sâm biểu diễn, trong lòng rất là rung động, giống như là đã mở ra một cánh cửa lớn mà trước kia không biết, nhìn thấy cảnh tượng không biết, mỗi một bước đi của Hàn Sâm, giống như đều để cho cô thấy được một mảnh thiên địa mới. Kít! Một tiếng rít lên ngang trời truyền đến. Con ma huyết đường lang siêu cấp thần huyết kia bay lên trên trời, trong chốc lát đã vọt vào bên trong hoa viên, thoạt nhìn nó cực kỳ coi trọng bụi cây ăn quả trứng máu kia, vậy mà từ bỏ kỵ sĩ phản nghịch trực tiếp giết trở về. Coi chừng, nữ hoàng quát to lên một tiếng, trông thấy ma huyết đường lang đã ở trên đỉnh đầu hàn sâm, hiện tại hàn sâm muốn trốn tránh đã không còn kịp nữa rồi. Huyết diễm trong mắt hàn sâm thiêu đốt bùng lên, lập tức chuyển ra toàn thân, cả người đều giống như ở trong lửa trọng sinh, một đôi cánh quạ thiêu đốt lên huyết diễm sau đó hóa thân thành một con kim ô khổng lồ vỗ cánh bay lên mang theo huyết diễm đầy người nghênh đón con ma huyết đường lang kia bành nữ hoàng trợn mắt hốc mồm nhìn huyết diễm kim ô đang điên cuồng chiến đấu với ma huyết đường lang ở trên bầu trời thú hồn dung hợp biến thân siêu cấp thần huyết hiện tại cô đối với tầng tầng lớp lớp thú hồn khủng bố của hàn sâm đều đã bắt đầu có chút chết lặng sau khi quá mức rung động thì lại có thể dùng tâm bình tĩnh đi xem xét những người kia nếu như nhìn thấy những cảnh này Không biết bọn họ còn có lòng tin vượt qua Hàn Sâm hay không, cho dù Hàn Sâm bị thương 10 năm nữa, chỉ sợ cũng không phải bọn họ có thể so sánh được. Nữ hoàng thầm than trong lòng. Một nhân loại lại có được hai cái thú hồn siêu cấp thần huyết ở, trong không gian thứ ba tí hộ sở. Đây quả thực là chuyện không có cách nào tưởng tượng. Phải biết ở không gian thứ hai tí hộ sở, người có được thú hồn siêu cấp thần huyết cũng còn không có mấy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lúc Hàn Sâm đại chiến với ma huyết đường lang. Kỵ sĩ phản nghịch cũng đã chạy tới, hai người vây công Ma Huyết Đường Lang, con Ma Huyết Đường Lang kia lập tức rơi vào hạ phong. Kim Ô chảo mang theo huyết diễm chụp ra từng vết thương, ở phía trên giáp xác của Ma Huyết Đường Lang, từ đó bắn ra Ma Huyết mang theo hỏa diễm rơi xuống, giống như là pháo hoa tung tóe khắp nơi, cơ hồ cả bầu trời đều bị nhuộm thành huyết diễm, Ma Huyết Đường Lang bị quần sáng phản nghịch làm cho suy yếu, Hàn Sâm lại có kỵ sĩ phản nghịch phụ trợ, lập tức liền chiếm ưu thế thật lớn, giết cho Ma Huyết Đường Lang kêu rên liên hồi vỗ cánh định chạy trốn, thế nhưng sao Hàn Sâm cho nó cơ hội đào tẩu, tính cả kỵ sĩ phản nghịch đều điên cuồng giết tới, đuổi giết ma huyết đường lang hơn một trăm dặm, trên đường đi máu tươi và giáp giáp vỡ vụn của ma huyết đường lang rải rác khắp nơi, khắp nơi đều là ma huyết bị huyết diễm thiêu đốt rơi xuống, cuối cùng vẫn bị Hàn Sâm chộp một chảo phá vỡ lồng ngực, trực tiếp mất mạng dưới móng kim ô, săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết ma huyết đường lang, đạt được thú hồn ma huyết đường lang, thịt không thể ăn, thu được gen sinh mệnh tinh hoa. Hấp thu có thể ngẫu nhiên đạt được không đến 10 điểm siêu cấp thần ghen Trong lòng Hàn Sâm mừng như điên Không thể ngờ được lại có thể đạt được thú hồn siêu cấp thần huyết Hắn rốt cục đã có một cái áo giáp siêu cấp thần huyết ở Trong không gian thứ 3 tí hộ sở Rồi, nhìn thân thể ma huyết đường lang đang phân giải Hàn Sâm thỏ tay bắt lấy một viên ghen sinh mệnh tinh hoa màu tím đen Trực tiếp thu vào Lúc trước hắn lấy được một viên ghen sinh mệnh tinh hoa kia Bởi vì vài năm bị thương này Không có cách nào vận chuyển khí tức để mô phỏng khí tức lưu chuyển của dị sinh vật, cho nên vẫn còn chưa hấp thu, hiện tại lại có một viên nữa, cũng không biết lúc nào mới có thể hấp thu toàn bộ. Ma huyết đường lang siêu cấp thần huyết vừa chết, những con ma huyết đường lang kia lập tức giống như thủy triều thối lui, hàn sâm cũng không hề đuổi theo, đi thẳng vào bên trong hoa viên, quan sát tỉ mỉ lấy bụi cây ăn quả trứng máu kia. Hàn sâm cũng không biết đến cùng là trái cây kia đã thành thục hay chưa, quả trứng máu lớn trừng quả đấm. Thoạt nhìn thật sự giống như là trứng của một loại sinh vật nào đó, mà không phải là trái cây do cây kết ra. Do dự một chút, hàn sâm vẫn đưa tay hái xuống một quả, sau đó trực tiếp bóp nát. Trước kia hàn sâm bóp nát long huyết quả chính là làm như thế, khi đó bên trong liền xuất hiện thú hồn long huyết xà, chỉ là không biết bên trong trứng máu này có thể cho ra cái gì. Trái cây trứng máu giống như là trứng thật sự, bên ngoài có một tầng vỏ, sau khi bị hàn sâm bóp nát, lập tức chỉ thấy một vệt ánh sáng màu máu. Từ bên trong trứng máu đã bị nghiền nát vọt ra. Huyết quang ngưng tụ thành một con khỉ có hai cánh, nhưng mà một giây sau lại trực tiếp tiêu tán mất. Huyết yêu quả chưa thành thục, không có cách nào ngưng tụ thú hồn. Trong đầu hàn sâm lập tức vang lên một âm thanh, khiến cho hắn khẽ nhíu mày. Quả nhiên là thực vật ghen thú hồn, nhưng không biết khi nào mới có thể thành thục. Nhưng mà nghĩ lại, hắn cũng sẽ không thụ ở chỗ này giống như ma huyết đường lang. Hắn có sinh mệnh thủy trâu, chỉ cần nhỏ xuống, có lẽ sẽ có thể hái được trái cây rồi Chẳng qua là đại bộ phận sinh mệnh, thủy châu hắn tích góp từng tí một lúc trước đều đã để lại cho Linh, để cho Linh giúp hắn trồng trọt các loại thực vật gen, như phi thăng cô ở tí hộ sở dưới mặt đất. Mấy năm gần đây bị vây ở chỗ này, thực vật gen ở khu vực này có rất ít, cũng không thu thập được quá nhiều sinh mệnh thủy châu. Nếu như cây này cần quá nhiều sinh mệnh thủy châu, hắn còn phải nghĩ biện pháp đi hấp thu thêm sinh mệnh thủy châu. Tạm thời buông tha cho ý nghĩ rời khỏi hoang vu tri địa, ở lại bên trong tí hộ sở này. Mỗi ngày nhỏ xuống một giọt sinh mệnh thủy châu cho huyết yêu thụ kia. Cũng may là những viên huyết yêu quả này đã sắp chín rồi. Hàn sâm nhỏ xuống bảy tám ngày, chỉ thấy những huyết yêu quả đó đã triệt để thành thục, từ trên cây tự rơi xuống đất. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Sau khi toàn bộ huyết yêu quả rơi xuống, huyết yêu thụ lập tức liền héo rũ mục nát, chỉ trong thời gian một ngày liền đã biến thành một đống đất mục nát. Hàn sâm thu thập lại tất cả huyết yêu quả đều. Tổng cộng có 71 quả, cộng thêm quả lúc trước hắn bóp nát kia, tổng cộng là 72 quả. Hàn sâm chất đống huyết yêu quả ở trên mặt đất, cùng Bảo Nhi, nữ hoàng ngồi vây quanh trước đống huyết yêu quả. Tới tới tới, bắt đầu bóp trái cây, chỗ này là của cô, chỗ này là của Bảo Nhi, còn lại là của tôi. Mọi người nghe theo mệnh trời, ai bóp ra thú hồn thì là của người đó, không tranh không đoạt. Hàn sâm chia huyết yêu quả làm ba phần, sau đó chính mình trực tiếp cầm một viên huyết yêu quả lên, thò tay bóp nát. Chỉ thấy một vệt ánh sáng màu máu từ bên trong vỏ trứng bị nghiền nát bay ra, ngưng tụ thành một con đom đóm màu máu ở trước mặt hàn sâm, sau đó bay vào trong hồn hải của hàn sâm. Đạt được thú hồn huyết huỳnh trùng cấp bình thường. Hàn sâm lập tức ngẩn người, một giây sau liền nhảy dựng lên. Đây là cái quỷ gì thế? Trước khi không phải là bóp ra huyết dực hầu hay sao? Như thế nào biến thành huyết huỳnh trùng quái quỷ này? Còn là thú hồn cấp bình thường nữa, thứ này có tác dụng quái gì? Đây là bảo bối mà ngay cả sinh vật siêu cấp thần huyết đều thèm thuồng sao? Hàn Sâm còn thuận tiện nhìn thoáng qua loại hình của huyết huỳnh trùng này, lại còn là dạng sủng vật, hơn nữa chỉ mở ra một đạo khóa gen, thứ này có tác dụng cho gì? Bảo Nhi lại vô cùng hưng phấn cầm một viên huyết yêu quả lên, bàn tay nhỏ bé vỗ lên, đã đập huyết yêu quả vỡ ra, lập tức chỉ thấy bên trong trứng máu lao ra một luồng ánh sáng màu máu, ở trước mặt Bảo Nhi ngưng tụ thành một con độc giác thú màu màu, sau đó hóa thành một tia sáng màu máu xông trong mi tâm vào Bảo Nhi. Hàn Sâm lập tức ngây cả người, hắn nói là chia cho Bảo Nhi, đó cũng chỉ là nói giỡn mà thôi, ngoại trừ nhân loại, cũng chỉ có dị linh cùng nhân loại có khế ước mới có thể sử dụng thú hồn, chưa từng nghe nói qua dị sinh vật còn có thể sử dụng thú hồn đấy, mà ngay cả thú hồn sủng vật cũng không thể sử dụng thú hồn vũ khí. Bảo Nhi lại có thể lấy đi thú hồn, đây quả thực là giống hệt như nhân loại rồi. Nữ hoàng chỉ là lộ ra vẻ khác thường nhìn Bảo Nhi một cái, lại không nói gì thêm, cô ta đối với chuyện của Hàn Sâm đã hơi choáng rồi. Nữ Hoàng cũng cầm lấy một viên huyết yêu quả, trực tiếp bóp nát vỏ trứng. Không giống với Hàn Sâm, cô ta bóp ra được một con hổ bốn cánh màu máu. Của mấy người là thú hồn gì? Hàn Sâm tò mò hỏi. Bảo Nhi nháy đôi mắt to xinh đẹp không nói chuyện, Nữ Hoàng thì lại từ tốn nói một câu, thú hồn phi hành cấp thần huyết. Nói xong, Nữ Hoàng liền triệu hoán ra một đôi cánh màu máu đỏ, thoạt nhìn có một loại vẻ đẹp yêu dị. Hàn Sâm chảy nước miếng đầy đất, vội vàng lại cầm một viên huyết yêu quả lên, trực tiếp bóp nát. Hắn xem như là đã nhìn ra, bên trong huyết yêu quả này ra loại thú hồn gì hẳn là không xác định, chỉ có thể xem vận may. Ngay cả sinh vật siêu cấp thần huyết đều thèm thuồng, nói không chừng bên trong sẽ còn có thú hồn siêu cấp thần huyết. Chỉ là Hàn Sâm có chút không rõ ràng cho lắm, mà huyết đường lăng lấy những huyết yêu quả này thì làm được cái gì? Vỏ trứng nghiền nát, bên trong lập tức bắn ra một vệt ánh sáng màu máu. Ở trước mặt Hàn Sâm biến thành một con kiến màu máu chỉ lớn cỡ nắm tay, sau đó vọt vào trong hồn hải của Hàn Sâm. Hàn Sâm nghĩ thầm, thú hồn con kiến cũng tốt, vạn nhất là áo giáp siêu cấp thần huyết, tuyệt đối là thứ tốt để bảo vệ tính mạng. Đạt được thú hồn huyết nghĩ cấp nguyên thủy. Trong lòng Hàn Sâm buồn bực, liền huyết nghĩ là loại hình gì cũng lười xem, lại cầm một viên huyết yêu quả lên bóp. Đạt được thú hồn huyết chi chu cấp bình thường. Hàn Sâm liền bóp ra 7-8 quả, không phải cấp bình thường thì chính là cấp nguyên thủy, liền một con cấp biến dị đều không nặn ra nổi con mợ nó, đây là thứ quái quỷ gì thế, như thế nào tỷ lệ ra thứ tốt thấp như vậy? trong lòng hàn sâm buồn bực nhưng lại đột nhiên nhìn thấy bảo nhi đập vỡ một viên huyết yêu quả sau đó liền thấy một con cự long màu máu ngang trời bay ra ở trên trời phát ra một tiếng rồng ngâm bá đạo sau đó vọt vào trong mi tâm bảo nhi cho dù hàn sâm không cần nhìn cũng biết đó tuyệt đối không thể nào là thú hồn cấp bình thường hoặc là cấp nguyên thủy xem xét thì đúng là đồ tốt chỉ bằng khí thế kia cũng đã rất nghịch thiên bảo nhi đó là thú hồn gì hàn sâm trừng mắt nhìn về phía bảo nhi bảo nhi nghiêng đầu ra nhìn hàn sâm Vẻ mặt giống như là không hiểu Hàn Sâm đang nói cái gì, trong mắt to tràn đầy hoang mang. Hàn Sâm không thể làm gì, vừa nhìn về phía nữ hoàng, chỉ thấy cô ta liên tục bóp nát ba viên huyết yêu quả, mỗi lần bóp nát một quả liền trực tiếp báo ra cấp bậc của thú hồn. Huyết lang biến dị, Tam nhãn huyết giả thần huyết, Hỏa cư biến dị, Đậu xanh, ông đây không tin tà. Hàn Sâm lại nắm một viên huyết yêu quả lên, trực tiếp bóp nát nó, đạt được thú hồn huyết quy cấp bình thường. Trong lòng hàn sâm buồn bực muốn thổ huyết, nữ hoàng nhìn dáng vẻ của hắn, trên khuôn mặt lạnh như băng cũng không nhịn được lộ ra một tia vui vẻ. Bảo Nhi lại cầm một viên huyết yêu quả lên tiện tay vỗ, lập tức chỉ thấy một con gấu bự màu máu ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó xông vào trong nghi tâm của cô bé. Nhất định là mấy viên huyết yêu quả này không ổn, Bảo Nhi ngoan, chúng ta đổi. Hàn sâm đem huyết yêu quả của mình đổ sang phía Bảo Nhi bên kia, chính mình từ chỗ Bảo Nhi lại cầm về một ít. Bảo Nhi nháy mắt không nói chuyện lần này Hàn Sâm có lòng tin 10 phần cầm một viên huyết yêu quả lên lớn tiếng nói lần này tuyệt đối là không có vấn đề Thái thượng lão quân Ngọc Hoàng đại đế Chúa Jesus, Thánh Nữ Maria phù hộ con răng rắc Hàn Sâm bóp nát huyết yêu quả sau đó nhìn chầm chạp vào ánh sáng màu máu từ bên trong bay ra ngoài chỉ thấy tia sáng kia vặn vẹo một hồi hóa thành một con con ruồi màu máu ông ông bay vào trong hồn hải của Hàn Sâm đạt được thú hồn huyết răng cấp bình thường Hàn Sâm lập tức cảm thấy cuộc sống của mình đã hoàn toàn u ám Kế tiếp quả nhiên không ngoài sở liệu của Hàn Sâm, hắn nặn ra thú hồn không phải là cấp bình thường thì chính là cấp nguyên thủy, liền một con cấp biến dị đều không mò được. Mà nữ hoàng bên kia thấp nhất đều là thú hồn cấp biến dị, còn có bốn cái thú hồn cấp thần huyết. Bảo Nhi bên kia tựa hồ còn khoa trương hơn một chút, mặc dù không biết cô bé đập ra được đẳng cấp gì, nhưng mà chỉ nhìn khí thế, chỉ sợ cũng chính là cấp thần huyết đấy. Nói không chừng bên trong còn có tồn tại siêu cấp thần huyết. Trước mặt Hàn Sâm chỉ còn lại một viên huyết yêu quả cuối cùng rồi. Hàn Sâm dứt khoát cũng không bóp nữa, xem như là hắn đã nhìn thấu, bản thân căn bản không có vận may này. Lúc trước hắn bóp long huyết quả cũng không lấy được thứ tốt, cuối cùng vẫn là Linh phải ra tay, mới bóp ra được một con long huyết ra cực phẩm. Bảo Nhi, những thú hồn đó con giữ lại cũng vô dụng, đưa mấy cái cho ba ba chơi có được không? Hàn Sâm gửi dạng dỡ ôm Bảo Nhi, hôn một cái lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Bảo Nhi. Một cái, Bảo Nhi vươn một ngón tay ra, thêm mấy cái đi bảo nhi yêu ba ba nhất đúng không hàn sâm tiếp tục nói một cái bảo nhi vẫn kiên định duỗi một ngón tay ra hàn sâm chớp mắt vừa khoa tay múa chân vừa nói bảo nhi nghe nói kem ngọc bích lại mới có mẫu mơi siêu cấp vô địch đa bảo kem một chiếc lớn như thế này bảo nhi tựa hồ có hơi dãy ruộng cuối cùng cũng không chịu được hấp dẫn một cái đổi một phần kem siêu cấp vô địch đa bảo thành dao hàn sâm lập tức duỗi ngón út ra móc với ngón tay bảo nhi Lúc này Bảo Nhi mới đem thú hồn mà cô bé lấy được đưa cho Hàn Sâm, Hàn Sâm cao hứng tới nỗi miệng đều sắp không ngậm lại được. Bảo Nhi nặn ra thú hồn, liền một con cấp biến dị cũng không có, trên cơ bản đều là thú hồn cấp thần huyết, hơn nữa bên trong quả nhiên còn có một cái thú hồn siêu cấp thần huyết, chính là con huyết sắc cự long mà lúc trước Bảo Nhi nặn ra kia. Huyết yêu long, thú hồn phi hành. Ha ha, cánh thú hồn siêu cấp thần huyết, thật sự là quá tốt, Bảo Nhi, cha yêu con chết mất. Hàn Sâm ôm lấy Bảo Nhi, hung hăng hôn mấy cái lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, sau đó dơ bảo nhi lên xoay vòng quanh. Hiện tại Hàn Sâm cảm thấy vô cùng hạnh phúc, thậm chí còn lấy được hai cái thú hồn siêu cấp thần huyết, một là áo giáp ma huyết đường lang, hiện tại lại lấy được cánh huyết yêu long. Đã có cánh, về sau phượng hoàng phi thiên bí kỹ của hắn ở dưới hình thái nhân loại, cũng có thể phát huy ra uy lực trên 90%, không cần phải quá ỉ lại vào kim ô biến thân. Tác dụng của cánh huyết yêu long vô cùng lớn, có thể tăng tốc độ phi hành của hắn lên, lại tăng thực lực lên, không có thứ gì để cho Hàn Sâm ưa thích hơn nó nữa rồi. Hàn Sâm trực tiếp kêu gọi cánh huyết yêu long ra, một đôi cánh rồng cực lớn xuất hiện ở sau lưng Hàn Sâm, chỉ là khe khẽ rung cánh lên, Hàn Sâm đã trực tiếp phóng lên trời, tốc độ cực nhanh vậy mà không thua gì con ma huyết đường lang siêu cấp thần huyết kia. Tốc độ của thú hồn phi hành được quyết định bởi bản thân thú hồn, mà không phải là thực lực bản thân Hàn Sâm, đây là thứ mà Hàn Sâm thích nhất, thực lực hiện tại của hắn chưa đủ có thể đạt được tốc độ phi hành siêu cấp thần huyết, đối với phượng hoàng phi thiên bí kỹ sẽ tăng lên rất lớn. Nữ hoàng cảm thấy có chút không chân thực, cứ như vậy đã lấy được một cái thú hồn siêu cấp thần huyết, chuyện này cũng quá khoa trương đi. Chờ hưng phấn của Hàn Sâm qua đi, nữ hoàng muốn chuyển thú hồn mình lấy được cho Hàn Sâm, cô vốn cũng không có ý định lấy những thú hồn này. Cô giữ đi, những thú hồn đó đã vô dụng đối với tôi, để ở chỗ tôi cũng chỉ lãng phí. Hàn Sâm nói xong, Còn đem mấy thú hồn huyết hệ thần huyết mà mình không dùng được chuyển cho nữ hoàng, dọc theo con đường này sẽ có nguy cơ trùng trùng, cô cần lực lượng càng mạnh mẽ để bảo vệ mình. Nữ hoàng không nói gì thêm, yên lặng nhận lấy thú hồn, cô biết hiện tại thực lực của mình còn quá kém, xa xa không đạt tới trình độ kề vai chiến đấu với Hàn Sâm, nếu quả thật muốn trả, vậy cũng chỉ có thể mau chóng tăng thực lực của mình lên. Hàn Sâm hơi do dự một chút, cuối cùng cũng chuyển thanh ma giác dương đào siêu cấp thần huyết bị ô nhiễm cho nữ hoàng thanh binh khí này tôi cũng không dùng được rồi tạm thời cho cô mượn dùng đi hàn sâm biết rõ thế lực dị linh ở trong không gian thứ ba tý hộ sở quá mạnh mẽ những dị linh cấp đại đế kia không chỉ có thực lực khủng bố bên dưới còn có rất nhiều sinh vật siêu cấp thần huyết cùng đế linh kinh khủng chỉ dựa vào lực lượng một mình hắn cho dù là mạnh như thế nào đi nữa muốn đánh hạ tý hộ sở như vậy cũng không biết là phải chờ tới năm nào tháng nào dù sao những thú hồn đó đã vô dụng với hắn nếu như có thể bồi dưỡng ra một ít người có tiềm lực để giúp đỡ Tương lai có lẽ còn có chút tác dụng, coi như là vì chủng tộc làm một chút cống hiến. Lấy được ma giác dương đao, bờ môi của nữ hoàng giật giật, cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Cố gắng sống sót, đừng liều mạng như thế, mọi sự thì bảo vệ tính mạng vẫn là quan trọng nhất, vạn nhất về sau tôi xảy ra chuyện gì, có sơ suất gì đó, còn trông cậy vào cô chăm sóc nửa đời sau cho tôi. Hàn Sâm cười nói với nữ hoàng. Hắn nói như vậy, chỉ là hy vọng nữ hoàng không nên quá liều mạng, cô gái này thật sự là quá độc ác đối với bản thân mình Những tổn thương trên người cô, liền đàn ông như Hàn Sâm nhìn thấy đều cảm thấy khủng bố. Vẻ lạnh nhạt trên mặt nữ hoàng hơi hiện lên một tia đau ứng, không nói gì thêm, đứng dậy liền đi tới chỗ truyền tống trận bên kia, trực tiếp truyền tống trở về liên minh. Hàn Sâm mang theo Bảo Nhi cũng trở về liên minh, mang theo Bảo Nhi đi ra thoải mái một hồi, mua cho cô bé rất nhiều đồ ăn vặt. Vận may của Bảo Nhi quả thực có thể liều với Linh, vận may mở quả gen của Hàn Sâm không được tốt lắm, về sau cũng chỉ có thể dựa vào Bảo Nhi thôi. Nghỉ dưỡng sức hai ngày, sau khi Hàn Sâm quyết định con đường, liền chuẩn bị rời khỏi nơi hoang vu tri địa này. Hàn Sâm còn chưa kịp xuất phát, Bạch Dịch Sơn bên kia lại truyền đến một tin tức, bảo hắn đi tới Tổng Bộ Thánh Đường một chuyến. Bên trong máy truyền tin, Bạch Dịch Sơn cũng không nói rõ là chuyện gì, nhưng mà thoạt nhìn có vẻ là chuyện rất quan trọng. Nếu không thì ông ta cũng sẽ không nói một chút nào ở trong máy truyền tin, chỉ nói là bảo Hàn Sâm đi tới Tổng Bộ Thánh Đường. Những năm qua Bạch Dịch Sơn dành cho hắn rất nhiều sự giúp đỡ coi hàn sâm như là đệ tử để dạy bảo hàn sâm cũng vô cùng cảm kích đối với bạch dịch sơn coi như là ân sư cũng không hỏi nhiều liền trực tiếp thu thập đồ đặc tiến về tổng bộ thánh đường đây là lần đầu tiên hàn sâm tới tổng bộ thánh đường nhưng mà thánh đường không cho phép người ngoài tiến vào mặc dù hắn đi theo bạch dịch sơn học tập nhưng đó chẳng qua là bạch dịch sơn tư nhân dạy bảo hàn sâm ở trong thánh đường cũng không có thân phận gì cho nên hắn cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ bạch dịch sơn ra đón hắn hàn sâm tại sao cậu lại ở đây Hàn Sâm đang ngồi trong đại sảnh chờ, đột nhiên nghe được có người gọi hắn. Hàn Sâm quay đầu nhìn sang liền thấy có một người đàn ông đi tới, rõ ràng là đồng học kiêm bạn cùng phòng lữ mông của hắn ở trường quân đội Hắc ưng. Tôi có chuyện đến tìm giáo sư Bạch Dịch Sơn, tiểu tử cậu không phải là đi tới chiến hạm thiên cơ làm phó hạm trưởng hay sao? Tại sao lại chạy đến thánh đường rồi? Hàn Sâm nhìn thấy trên người lữ mông mặc đồng phục của thánh đường liền kinh ngạc hỏi. Mấy người bạn trong phòng ký túc xá 304 của bọn họ có đôi khi... Cũng sẽ liên hệ với nhau, mặc dù cơ hội gặp mặt rất ít, nhưng mà hướng đi đại khái đều rõ ràng, không nghĩ tới lúc này mới không bao lâu, không biết lúc nào Lữ Mông đã xâm nhập vào Thánh Đường rồi. Đừng nói nữa, thiên cơ bị đánh hỏng trong chiến dịch đối chiến với Tu La Tộc, tôi may mắn thoát được một mạng, nguyên bản định đi tới chiến hạm khác tiếp tục phục dịch, nhưng mà mẹ tôi lo lắng cho tôi, chết sống kiểu gì cũng không chịu để cho tôi đi nữa. Cuối cùng, nhờ vào quan hệ tiến vào Thánh Đường, hiện tại tính là một nghiên cứu viên thực tập. Chuyện được đọc bởi kênh Halazi Audio. Thoạt nhìn thì lữ mông thành thục hơn rất nhiều, nguyên bản cảm giác tiểu bạch kiểm đã hoàn toàn không thấy, nhiều hơn mấy phần hương vị đàn ông. Đậu xanh, xảy ra chuyện lớn như vậy, như thế nào không nghe cậu nói một tiếng. Hàn Sâm giật mình nhìn lữ mông. Nói cái gì? Chết thì bọn cậu dĩ nhiên sẽ biết, sống tức là không có chuyện gì, nói cũng chỉ khiến các cậu thêm lo lắng, không có tác dụng gì cả. Lữ mông thoải mái cười, còn cậu, nghe nói thân thể của cậu bị thương, hiện tại thế nào rồi? Tốt hơn nhiều. Hàn Sâm Hàn Huyên với Lữ Mông. Hàn Huyên trò chuyện tình huống của từng người hiện tại, ôn lại mọi chuyện lúc trước ở trong phòng 304, nhớ lại kiếp sống sinh viên tốt đẹp trước kia, còn nói tới tình huống hiện tại của bọn Trưng Dương, Thạch Trí Khang, Vương Manh Manh, xã Trường Béo và Khỉ Ốm. Đang nói chuyện cao hứng, lại thấy Bạch Dịch Sơn đi tới đại sảnh. Tiểu Hàn, đi theo tôi vào văn phòng. Bạch Dịch Sơn không hề khách sáo với Hàn Sâm, nhìn thấy Lữ Mông đứng ở bên cạnh Hàn Sâm, có chút kinh ngạc hỏi, hai người quen nhau à? Lữ Mông là bạn cùng phòng kiêm bạn xấu của tôi lúc học ở trường quân đội khi đó đã bị y bắt nạt không ít tiểu tử này không phải là đang công tác dưới trướng ngài đấy chứ vậy ngài phải giúp tôi dạy dỗ y cẩn thận chỉnh y mạnh vào chớ khách khí với tôi Hàn Sâm vừa cười vừa nói Bạch Dịch Sơn nhìn thẻ công tác của Lữ Mông suy nghĩ rồi nói ra là thực tập sinh à ngày mai đến phòng thí nghiệm của tôi hỗ trợ đi đến lúc đó tìm Lý Sinh đưa tin y sẽ sắp xếp công tác cho cậu Bạch Dịch Sơn tự hồ có hơi sốt ruột. Sau khi nói xong lại nói với Hàn Sâm, cậu mau đi theo tôi, chuyện bên kia có chút khó giải quyết. Tôi đi trước, sau này chúng ta lại tụ họp đi. Hàn Sâm thấy Bạch Dịch Sơn quả thật có chút sốt ruột, lên tiếng chào Lữ Mông, đi theo Bạch Dịch Sơn vào trong phòng làm việc của ông ta. Lữ Mông mở chừng hai mắt đối với Hàn Sâm, coi như là biểu đạt lòng biết ơn. Nghiên cứu viên mới vừa tới thực tập đã có thể đi vào trong phòng thí nghiệm của Bạch Dịch Sơn công tác. Đây chính là chuyện vô cùng khó có được. Coi như là rất nhiều nghiên cứu viên già dặn. Nếu như Bạch Dịch Sơn trướng mắt, cũng không vào được phòng nghiên cứu của ông ta. Mặc dù Bạch Dịch Sơn chỉ là cho Lữ Mông một cơ hội, nếu như chính Lữ Mông không được, Bạch Dịch Sơn cũng sẽ không lưu ý lại. Nhưng mà cơ hội như vậy đã rất khó được, không biết có bao nhiêu nghiên cứu viên liền cơ hội này cũng không lấy được. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được Bạch Dịch Sơn yêu quý Hàn Sâm tới đâu. Ông ta tìm người vẫn luôn xem tâm tính cùng thực lực, gọi vào trước rồi mới khảo sát sau giống như vậy, đây là lần đầu tiên. Bạch Dịch Sơn mang theo Hàn Sâm đi đến phòng làm việc của mình sau đó cầm vài phần văn bản để cho hàn sâm ký kết thánh đường có quy củ của thánh đường mặc dù là tôi tìm cậu đến giúp đỡ nhưng mà hạng mục này là của thánh đường thủ tục nhất định phải làm đầy đủ văn bản tài liệu tôi đều đã chuẩn bị xong sau khi cậu ký xong thì chính là cố vấn trong hạng mục này của thánh đường có thể tham gia vào trong hạng mục những điều lệ giữ bí mật này chắc hẳn cậu còn rõ hơn tôi cũng không cần tôi nhiều lời bạch dịch sơn nói thẳng hàn sâm nhìn văn bản tài liệu một lần sau đó liền ký tên của mình lên Ngài đây là đang làm hạng mục gì? Sao lại thần thần bí bí như vậy? Sau khi Hàn Sâm ký xong lại hỏi thăm tình huống cụ thể. Bạch Dịch Sơn trực tiếp đem văn bản tài liệu mà Hàn Sâm ký xong phát ra, sau đó lại liên hệ với một người, nói vài câu với người kia, xử lý văn bản tài liệu xong, sau khi xác định thân phận cố vấn của Hàn Sâm xong, đứng dậy vừa đi vừa nói chuyện, "Đi, đi tới phòng thí nghiệm của tôi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện." Nói xong, Bạch Dịch Sơn còn đem một cái thẻ công tác dùng máy 3D in ra đưa cho Hàn Sâm. Để cho Hàn Sâm đeo lên trên người. Hàn Sâm đi theo Bạch Dịch Sơn tới phòng thí nghiệm của ông ta. Bạch Dịch Sơn đi rất nhanh, nhưng mà bộ pháp cũng rất vững vàng, vừa đi vừa nói với Hàn Sâm. Chút thời gian trước không phải cậu hỏi tôi về siêu hạch cơ nhân thuật, cường hóa dạ dày hay sao? Chẳng lẽ ngài đã vì tôi nghiên cứu ra được? Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ, gương mặt kích động hỏi. Bạch Dịch Sơn trợn trắng mắt, cậu lại không phải là con trai tôi, tại sao tôi cần phải đối xử tốt với cậu như vậy? Hàn Sâm lập tức vô cùng thất vọng, vậy ngài nói chuyện này là ý gì? Siêu hạch cơ nhân thuật cường hóa dạ dày thì tôi không có nghiên cứu gì, gần đây tôi đang nghiên cứu một loại siêu hạch cơ nhân thuật tên là huyết tàng, cũng coi như có liên quan tới phương diện này đi. Bạch Dịch Sơn nói ra, huyết tàng, chẳng lẽ là siêu hạch cơ nhân thuật cường hóa trái tim? Hàn Sâm có chút thất vọng hỏi, trái tim thì hắn đã luyện cổ tà chú, hơn nữa hiệu quả rất tốt, hiện tại cũng không cần đi luyện những siêu hạch cơ nhân thuật khác. Bạch Dịch Sơn lắc đầu, huyết tàng cường hóa không phải là trái tim, mà là lá lách bên trong ngũ tạng của cơ thể người. Lá lách. Lúc đi học thì Hàn Sâm cũng đã học qua một ít, nhưng mà thời gian đã quá lâu rồi, tri thức không hay sử dụng thì hắn đều có chút nhớ không rõ lắm, chỉ nhớ rõ lá lách là một trong ngũ tạng, là một bộ phận dùng lọc dòng máu, chuyện khác liền không nhớ rõ lắm rồi. Bạch Dịch Sơn giải thích nói, công năng của tỳ tạng là một kho máu, có tác dụng tạo máu và lọc máu. Hàn Sâm vừa đi vừa nghe Bạch Dịch Sơn giảng, chi thức chuyên nghiệp thì hàn sâm cũng biết một ít chi thức học trong mấy năm này cũng không có phí công cũng có thể nghe hiểu chỉ là lúc trước hàn sâm không có dính đến phương diện này phương hướng nghiên cứu chủ yếu của hắn là kim tiền thuật trên cơ bản đối với nội tạng cường hóa không hề đọc qua nhưng mà sau khi nghe xong bạch dịch sơn nói tới nội dung bên trong trong lòng hàn sâm lại hơi động nếu như huyết tàng thực sự có những tác dụng giống như bạch dịch sơn nói như vậy ý nghĩa của môn siêu hạch cơ nhân thuật này xác thực vô cùng trọng đại nếu quả như thật là có thể luyện thành coi như là đối với cường giải như hàn sâm cũng có lợi thật lớn sau khi xuyên qua cánh cửa dày nặng rốt cục hàn sâm đã đi tới phòng thí nghiệm của bạch dịch sơn phòng thí nghiệm này còn lớn hơn cả một sân bóng toàn bộ là gian phòng bằng vật liệu trong suốt ngoại trừ số ít mấy gian phòng ra phần lớn gian phòng đều trong suốt có thể thấy rõ ràng rất nhiều nghiên cứu viên đang làm các loại công tác cùng thí nghiệm hiện tại công việc nghiên cứu huyết tàng xảy ra rắc rối hy vọng cậu có thể giúp một việc bạch dịch sơn đưa hàn sâm đến một gian phòng mờ đục gọn gàng dứt khoát nói với Hàn Sâm rắc rối gì Hàn Sâm luôn cảm thấy ánh mắt của Bạch Dịch Sơn nhìn mình có chút không đúng lắm giống như là một lão hồ ly đang nheo mắt lại cười Bạch Dịch Sơn nói nói là huyết tàng thuật nhưng mà đây là siêu hạch cơ nhân thuật do chúng tôi đổi tên nó vốn được sửa từ một môn công pháp cổ võ bên trong tà phái tên ban đầu của công pháp là huyết ma đại pháp khởi nguyên từ một tà phái cổ đại coi như là một loại tà công nhưng mà người hiện đại chúng ta tự nhiên không phân biệt tà phái, với chính phái. Công pháp dùng cho mục đích tà thì là tà, dùng cho mục đính chính thì là chính. Môn huyết ma đại pháp này có tác dụng cường hóa rất mạnh mẽ đối với lá lách. Hạng mục nghiên cứu chủ yếu của tôi mấy năm gần đây chính là nó. Trên cơ bản đã coi như là, thành công không phải nói là đã thành công có chút quá mức rồi. Hàn sâm nao nao, thành công quá mức là có ý gì? Bạch Dịch Sơn cười khổ nói, đơn giản mà nói, tác dụng chủ yếu nhất của huyết tàng thuật là cường hóa lá lách, mà hiệu quả sinh ra đó là có thể để cho lá lách lọc và cường hóa dòng máu. Khiến cho năng lượng ẩn chứa trong máu nhiều hơn Hiệu quả ở phương diện này vô cùng tốt Dòng máu được huyết tàng thuật lọc và cường hóa Có thể tăng mật độ năng lượng lên mấy lần Cái này có ích lợi gì chứ? Hàn sâm có chút không rõ hỏi Nói trắng ra chính là bỏ đi tạp chất ở trong máu Sau đó áp súc dòng máu lại Khiến cho năng lượng ẩn chứa trong máu gấp mấy lần máu bình thường Giống như là nhiên liệu cho các loại phi thuyền Năng lượng ẩn chứa Trong một bình nhiên liệu có thể cho phép một chiếc phi thuyền bay 1000 km một bình nhiên liệu sau khi cường hóa như vậy có thể để cho một chiếc phi thuyền bay mấy ngàn km thậm chí là trên vạn km nói cách khác là dự trữ thể năng của cậu sẽ mạnh hơn vài lần so với người khác lúc bạch dịch sơn nói mặt mũi đã tràn đầy vẻ hưng phấn nhưng mà mới nói xong giọng bạch dịch sơn lại trầm xuống hiệu quả xác thực là rất tốt nhưng mà chúng tôi lại gặp phải một vấn đề mạch máu và trái tim của người bình thường chỉ có thể thích ứng với dòng máu thông thường loại dòng máu cường hóa này vận hành ở trong trái tim và mạch máu sẽ là gánh nặng rất lớn đối với mạch máu cùng trái tim thời gian dài sẽ khiến trái tim cùng mạch máu bị thương khiến cho cả hai cơ quan xảy ra vấn đề ngài không phải là muốn lấy tôi làm vật thí nghiệm đi tu luyện huyết tàng thuật đấy chứ hàn sâm lập tức đoán được tâm tư của bạch dịch sơn ánh mắt của bạch dịch sơn sáng quắc nhìn chằm chằm vào hàn sâm nói không phải cậu đã luyện thành cổ tà chú rồi sao trình độ cường hóa của trái tim cùng mạch máu của cậu đều đã mạnh mẽ tới mức phi nhân loại dùng tố chất thân thể của cậu Tuyệt đối có thể thừa nhận được dòng máu được huyết tàng thuật cường hóa. No no no. Hàn Sâm liên tục lắc đầu, loại chuyện làm chuột bạch này quá nguy hiểm. Cậu hãy suy nghĩ một chút đi, động cơ tốt cũng cần phải có nhiên liệu tốt thì mới có thể phát huy ra công năng mạnh mẽ của nó. Cổ tà chú của cậu đã luyện thành, đã có được vô cùng trái tim cùng mạch máu mạnh mẽ, nhưng mà công năng của máu cậu lại không theo kịp trình độ cường hóa của trái tim, cậu không thấy đây là chỗ thiếu hụt rất lớn hay sao? Bạch Dịch Sơn nhìn Hàn Sâm nói xem hàn sâm có chút dãy dụa nói nói như vậy cũng không sai nhưng mà làm chuột bạch bạch dịch sơn lập tức nói ra điều này thì cậu có thể hoàn toàn yên tâm chúng tôi đã đã làm rất nhiều thí nghiệm nguyên bản huyết ma đại pháp không thể khống chế nếu đã bắt đầu tu luyện thì không thể dừng lại được mãi cho đến lúc hoàn thành mới thôi nhưng mà trải qua chúng tôi cải tiến hoàn toàn có thể khống chế tiến độ cường hóa của lá lách nếu như xảy ra vấn đề gì tùy thời có thể ngừng tu luyện cường hóa đối với tỷ tạng hơn nữa chúng tôi còn nghiên cứu ra một loại thuốc có thể làm cho dòng máu dần dần khôi phục lại tiêu chuẩn bình thường, hoàn toàn không có nguy hiểm gì. Hàn Sâm nghe xong vô cùng động tâm, nhìn vẻ mặt mong đợi của Bạch Dịch Sơn, trong lòng Hàn Sâm hơi động, nhìn ông ta hỏi, môn huyết tàng thuật gì đó của ông không phải cũng sắp bị liệt vào cấm kỵ đấy chứ? Bạch Dịch Sơn ho khan một tiếng, có chút lúng túng nói, hết cách rồi, quy định của liên minh cùng thánh đường thật sự là quá không có tình người. Trong lòng Hàn Sâm nhịn không được âm thầm mắng vài câu, không phải là quy định của liên minh cùng thánh đường không có tình người mà là thứ ông thích nghiên cứu toàn là những thứ tả môn cậu yên tâm tôi coi cậu như đệ tử để dạy dỗ hiện tại trình độ của cậu chí ít cũng có ba thành của tôi sau khi tu luyện có vấn đề gì hay không chả lẽ cậu còn nhìn không ra tất cả đều do cậu tự tính toán có vấn đề thì lập tức ngừng tu luyện tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản cậu bạch dịch sơn nói ra thấy hàn sâm vẫn còn trầm ngâm bạch dịch sơn còn nói thêm nếu lần này cậu giúp cho tôi chờ tôi hoàn thành hạng mục này Sẽ bắt đầu nghiên cứu siêu hạch cơ nhân thuật cường hóa dạ dày. Cậu cảm thấy như thế nào đây? Vì sự nghiệp vĩ đại của ngài, vì nhân loại trong liên minh sau này, vì thế giới chính nghĩa và hòa bình, tôi nguyện ý làm chuột bạch cho ngài. Vì sự nghiệp chủ nghĩa xã hội khoa học cống hiến thân thể cùng linh hồn của tôi, thanh xuân của tôi không oán không hối. Hàn Sâm nghe xong lời này lập tức đồng ý. Hắn đối với dưỡng vị thuật đang tu luyện cũng không cảm thấy thỏa mãn. Nếu như Bạch Dịch Sơn chịu lập hạng mục đi nghiên cứu. Vậy tuyệt đối là mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với siêu hạch cơ nhân thuật, cấp độ S bình thường. Hàn Sâm cũng hiểu được là Bạch Dịch Sơn nói không hề sai, trái tim cùng mạch máu của hắn cũng đã mạnh như vậy, dòng máu tựa hồ cũng có thể cường hóa lên, bằng không cũng xác thực là không thể đồng bộ được. Hơn nữa Hàn Sâm đối với năng lực khống chế của mình cũng vô cùng có lòng tin, nếu quả như thật sự có vấn đề gì, chỉ cần ngừng cường hóa lại là được. Bạch Dịch Sơn không rảnh cùng Hàn Sâm nói lải nhải, trực tiếp đem tư liệu cùng gen dịch huyết tàng thuật cho Hàn Sâm lại bảo hắn xem hết tư liệu trước, sau đó sử dụng gen dịch bắt đầu tu luyện huyết tàng thuật. Bởi vì tu luyện huyết tàng thuật có một chút nguy hiểm, cho nên Hàn Sâm phải ở lại tổng bộ của Thánh Đường, mỗi ngày đều phải tiếp nhận kiểm tra đo lường cùng giám sát với thân thể, nếu xuất hiện bệnh trạng gì, Bạch Dịch Sơn sẽ lập tức để cho Hàn Sâm ngừng tu luyện. Tất cả quá trình đều là do một mình Bạch Dịch Sơn khống chế, số liệu cùng tư liệu sinh ra cũng đều do chính bản thân ông ta lưu trữ bảo tồn, chủ yếu là bởi vì Hàn Sâm Còn không muốn những người khác sớm biết thân thể của hắn đã khôi phục, cho nên mới phải yêu cầu như vậy. Nhưng mà tất nhiên, Hàn Sâm cũng đã có chuẩn bị tâm lý, coi như là tiết lộ ra ngoài cũng không có vấn đề gì, thân thể của hắn khôi phục cũng không tính là đại bí mật gì cả. Tiểu Hàn, cường độ thân thể của cậu thật sự quá đáng sợ, tôi đã thấy nhiều siêu việt giả như vậy, người có thể có được tố chất thân thể như của cậu lại không có ai, đặc biệt là trái tim cùng mạch máu, quả thực chính là vì tu luyện huyết tàng thuật mà sinh ra bạch dịch sơn vừa xem tư liệu kiểm tra đo lường của hàn sâm vừa không ngừng tán thưởng hàn sâm đành phải tạm thời buông tha cho kế hoạch rời khỏi hoang vu tri địa luyện xong huyết tàng thuật rồi lại đi cũng không muộn hàn sâm tu luyện huyết tàng thuật cảm thấy vô cùng hài lòng hắn vốn cho là trong máu mình hẳn là không có tạp chất gì nhưng mà kết quả lại nằm ngoài ý liệu tạp chất nhiều vượt quá mức tưởng tượng được huyết tàng thuật lọc và cường hóa hàn sâm cảm giác được thể năng của mình quả nhiên đã mạnh lên không ít hơn nữa tì tặng cơ hồ tương đương với một cái kho năng lượng có thể chứa đựng số lớn máu có năng lượng cao. Quá trình tu luyện huyết tàng thuật vô cùng thuận lợi, xác thực giống như là bạch dịch sơn tính toán, trái tim cùng mạch máu của hàn sâm, hoàn toàn có thể chịu đựng dòng máu năng lượng cao vận chuyển. Chỉ cần thời gian mười mấy ngày, huyết tàng thuật đã nhập môn, khiến cho mật độ năng lượng trong máu đã đề cao gấp đôi, mà chuyện này đối với thân thể hàn sâm căn bản không tính, là gánh nặng gì. Mười mấy ngày nay, hàn sâm có thời gian liền tiến vào bên trong tí Tốc độ luyện hóa không nhanh, nhưng đã gia tăng lên được một điểm siêu cấp thần ghen. Bạch Dịch Sơn đối với sự tiến triển này rất hài lòng, chỉ còn chờ sau khi hàn sâm lại tăng lên gấp đôi, liền có thể làm bản mẫu xếp vào tư liệu thống kê. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Lee Cà Phê nhé. Nhưng mà chỉ là một mẫu, liền không đủ để hoàn thành hạng mục này. Bạch Dịch Sơn tìm hàn sâm tới, chủ yếu là muốn xác định nguyên nhân vấn đề, hiện tại đã có thể xác định là vấn đề của trái tim cùng mạch máu có thể tiến hành nghiên cứu đối với vấn đề này tìm ra phương án giải quyết người bình thường tự nhiên là không có khả năng đi luyện cổ tà chú nhưng mà siêu hạch cơ nhân thuật cường hóa trái tim cùng mạch máu thì vẫn có rất nhiều chỉ là hiệu quả không mạnh như cổ tà chú mà thôi hàn sâm ở trong phòng thí nghiệm cũng học được không ít thứ trước kia bạch dịch sơn dạy hắn cũng chỉ là một ít trọng điểm ở trên internet sau đó cho hắn thêm một ít tư liệu rồi để cho chính hắn học khó được có cơ hội có thể học tập ở hiện trường hơn nữa cũng xem rất nhiều hạng mục thí nghiệm Bên trong phòng thí nghiệm này của Bạch Dịch Sơn có mấy trăm người, hạng mục tiến hành thí nghiệm đồng thời rất nhiều, đương nhiên là không chỉ có mỗi huyết tàng thuật, chỉ có điều huyết tàng thuật là hạng mục do chính bản thân ông ta nghiên cứu chủ yếu, những công trình khác ông ta giao cho cấp dưới phụ trách là chính, ông ta chủ yếu phụ trách phương hướng hạng mục và tọa chấn. Hôm nay Hàn Sâm quan sát một hạng mục thí nghiệm, ra hơi trễ, lúc đi tới phòng ăn đã bỏ lỡ mất. Cũng may là căn tin của phòng thí nghiệm có trí tuệ nhân tạo phục vụ đồ ăn 24 trên 24 trên hàn sâm tùy tiện chọn mấy món ăn rồi đi vào trong đại sảnh ngồi xuống sau khi tu luyện dưỡng vị thuật khẩu vị của hắn xác thực tốt lên rất nhiều hàn sâm đang ăn mấy thứ linh tinh lại thấy một đoàn người đi vào trong căn tin bởi vì đã qua giờ cơm trong phòng ăn vốn đã không có người nào nữa rồi mấy người kia liếc mắt liền thấy được hàn sâm một người đàn ông trong đó nguyên bản đang nói cười sau khi thấy được hàn sâm thì sắc mặt lập tức âm trầm xuống vài người khác cũng chú ý tới vẻ mặt của người đàn ông kia Ánh mắt đều dừng lại ở trên người Hàn Sâm thêm vài giây. Hàn Sâm nhận ra người đàn ông kia, chính là Vương Linh của Vương Gia, lúc trước ở Thuyết Gia nghiên cứu Quảng Hàn Kinh. Bởi vì Vương Linh bị Hàn Sâm làm cho mất mặt, lúc này nhìn thấy Hàn Sâm tự nhiên là không thể có sắc mặt tốt được. Hàn Sâm tự mình ăn cơm, không để Vương Linh ở trong lòng, quan hệ giữa hắn và Vương manh manh. Vương Vũ Hàng không tệ, nếu như Vương Linh không chọc đến hắn, hắn cũng không có ý tứ đối nghịch với Vương Linh. Lúc này Vương Linh đang cùng mấy người kia vừa nói chuyện vừa chỉ trỏ tới phía Hàn Sâm, cho dù Hàn Sâm không muốn nghe, nhưng mà thính lực quá tốt, cũng đã nghe được bọn họ đang nói cái gì. Vương Linh này thật sự là sinh ra một bộ miệng lưỡi tốt, đen đều bị y nói thành trắng, lúc trước Hàn Sâm mượn cái danh đệ tử của Lý Tinh Hoa để châm chọc Vương Linh, hiện tại lại bị Vương Linh nói thành là Hàn Sâm xem thường Lý Tinh Hoa, y là vì không chịu nổi ân sư bị nhục nhã, cho nên mới phải ra mặt cùng lý luận với Hàn Sâm. Hơn nữa bản thân Lý Tinh Hoa cũng ở trong đám người kia Cho dù Hàn Sâm chưa từng gặp qua Lý Tinh Hoa Nhưng nhìn thái độ của bọn Vương Linh đối với ông ta Còn có một thân sinh cơ bàng bạc như biển của Lý Tinh Hoa Cũng biết đây là một nhân vật phi phạm Nhưng mà Hàn Sâm cũng không thèm để ở trong lòng Lý Tinh Hoa có lợi hại hơn nữa Nơi này là thánh đường của liên minh Y cũng không thể ra tay đả thương người ở chỗ này Có gì phải sợ Mấy nghiên cứu viên kia nghe xong Vương Linh nói Mỗi một người đều là lòng đầy căm phẫn Ánh mắt nhìn về phía Hàn Sâm càng thêm bất thiện, thậm chí là vô cùng phẫn nộ. Hàn Sâm biết điều này cũng không thể trách được bọn họ, đổi thành chính bản thân hắn cũng nhất định sẽ phẫn nộ giống như bọn họ. Dù sao thì ân sư thụ nghiệp của mình bị người khác vũ nhục, chuyện đó khó chịu hơn so với chính mình bị vũ nhục. Một nghiên cứu viên có tính tình nóng nảy nói xong liền lập tức đứng lên, nổi giận đùng đùng đi tới chỗ Hàn Sâm. Họ Hàn là cậu nói giáo sư lý không biết dạy học sinh. Mặc dù người đàn ông kia phẫn nộ, nhưng sau khi tới nơi vẫn hỏi trước một câu. Hàn Sâm không có cách nào phủ nhận, lúc ấy quả thật là hắn đã từng nói như vậy, nhưng mà đó chẳng qua là để trào phúng Vương Linh, cũng không phải là thật sự có ý tứ xem thường Lý Tinh Hoa. Nếu như là có mặt ở đó, ai cũng biết là Hàn Sâm không hề bất kính với Lý Tinh Hoa, nhưng mà trải qua Vương Linh mới nói như vậy, hắn lại đúng là đã nói nói như vậy, lúc này cũng không giải thích rõ ràng được. Tôi đúng là đã từng nói giáo sư Lý không biết, dạy học sinh. Hàn Sâm dứt khoát thừa nhận, nhìn người đàn ông kia nói. Người đàn ông kia lập tức tức giận. Hai mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm nói, "Tôi muốn cậu thu hồi lại câu nói kia, hơn nữa trịnh trọng xin lỗi giáo sư Lý, nếu không đừng trách tôi không khách khí với cậu." "Muốn tôi xin lỗi cũng được, chỉ cần trong số đệ tử của giáo sư Lý có một người có thể thắng tôi, chứng minh lời của tôi nói là sai, tôi liền lập tức nhận lỗi." Hàn Sâm lạnh nhạt nói, "Thắng cậu? Thắng cậu như thế nào? Đối chiến sao? Tôi nhớ là thân thể của cậu đã xảy ra vấn đề, căn bản không có năng lực chiến đấu đi." Người đàn ông kia ngây cả người, Hàn Sâm cười nói, chúng ta đều là người làm nghiên cứu, giáo sư lý dạy mấy người cũng không phải là chém chém giết giết, chúng ta so sánh cao thấp với nhau tự nhiên không phải là dùng chiến đấu để luận thắng bại. Vậy cậu nói là phải so cái gì? Chẳng lẽ là so với hạng mục cậu đang nghiên cứu? Người đàn ông kia nhíu mày nhìn Hàn Sâm. Bởi vì lĩnh vực nghiên cứu của mỗi người đều khác nhau, nếu như Hàn Sâm nói ra một loại đầu để nghiên cứu của hắn để so với bọn họ, cho dù bọn họ có tri thức uyên bác, cũng không thể nào so với lĩnh vực chuyên nghiệp của người ta được. Hàn Sâm cười cười, không để ý đến người đàn ông kia, trực tiếp đứng dậy đi tới vị trí của bọn Lý Tinh Hoa, đi thẳng tới trước mặt Lý Tinh Hoa. Hàn Sâm, cậu muốn làm gì? Mấy nghiên cứu viên bọn Vương Linh đều đứng lên ngăn cản Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng không quan tâm tới Vương Linh, hơi hành lễ với Lý Tinh Hoa nói, giáo sư Lý, không bằng mời ngày ở đây cho một đầu để nghiên cứu siêu hạch cơ nhân thuật, để cho tôi và bọn họ cùng nhau nghiên cứu, nếu như trong số bọn họ có ai có thành quả nhanh hơn tôi vậy chính là tôi thua mọi người thấy thế nào hàn sâm vừa nói như thế bọn vương linh đều cảm thấy hắn quá mức cùng vọng lĩnh vực nghiên cứu cùng phương hướng của từng nghiên cứu viên rất khác nhau hắn vậy mà lại để cho lý tinh hoa ra đề mục nếu như lý tinh hoa ra đề mục là lĩnh vực mà hắn chưa từng tiếp xúc hắn dựa vào cái gì để có thành quả hơn nữa lý tinh hoa là thầy của bọn họ nếu như lý tinh hoa nói một loại đầu đề mà bọn họ đã đang nghiên cứu muốn thắng được hàn sâm còn không phải là thật đơn giản sao lý tinh hoa lại nhìn hàn sâm mỉm cười Nhìn Hàn Sâm nói ra, bạch dịch sơn quả là đã thu được một đệ tử tốt. Hàn Sâm mời Lý Tinh Hoa ra đề mục như vậy, thoạt nhìn thì có vẻ vô cùng cuồng vọng tự đại. Hơn nữa cũng đã để cho bọn vương linh chiếm hết lợi thế. Thế nhưng mà trên thực tế lại không phải như thế. Lý Tinh Hoa là một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy ở trong thánh đường. Nếu như ông ra một đề mục đã nghiên cứu qua để làm khó dễ Hàn Sâm, coi như là Hàn Sâm thua, trên mặt của ông ta lại cũng không đẹp đẽ gì. Người trong thánh đường đều hiểu rõ, Nhân vật như Lý Tinh Hoa sẽ không thèm làm loại chuyện không có thể diện này, cho dù là thật sự ra đề mục, cũng sẽ ra một đầu đề tương đối công chính. Lui vạn bước mà nói, nếu như là Hàn Sâm thắng, như vậy Hàn Sâm thắng được đầu đề này cũng là của Lý Tinh Hoa cho, giống như là Lý Tinh Hoa chỉ dạy. Như vậy cũng chỉ có thể nói là chính bọn Vương Linh ngu xuẩn, chính mình học không được mà không phải là Lý Tinh Hoa không dạy tốt. Hàn Sâm cũng không có ân oán với Lý Tinh Hoa, cũng không muốn bởi vì Vương Linh gây ra thị phi mà trêu một kẻ địch như vậy cho nên mới phải làm như thế. Lý Tinh Hoa nhìn ra tâm ý của Hàn Sâm, cho nên mới nói ra câu nói kia, nhưng mà bọn Vương Linh lại không nhìn ra, chỉ cảm thấy là Hàn Sâm quá mức cuồng vọng. Lão sư, ngài liền ra một đầu để đi, chúng tôi nhất định sẽ không làm cho ngài mất mặt, cam đoan nhất định sẽ có thành quả trước hắn. Người đàn ông có tính tình nóng này trực tiếp xin đi giết giặc. Vương Linh lại vội vàng nói, Lão sư, cái đề này ngài không thể ra, hắn thua nhất định sẽ cắn ngược lại chúng ta một cái. Nói ngài ra đầu đề là chúng ta đã từng nghiên cứu qua. Vương Linh đã nhìn ra một chút, nhưng mà cũng không hoàn toàn nhìn thấu triệt. Lý Tinh Hoa nhếch miệng mỉm cười, liếc nhìn Hàn Sâm nói ra, "Không sao, nếu như cậu đã muốn để tôi ra đề mục, tôi liền cho các cậu một đề mục đi." Nói xong, Lý Tinh Hoa cầm máy truyền tin của mình lên, gửi một vài tư liệu cho bọn Hàn Sâm, "Vương Linh, đây là một thứ đồ chơi nhỏ tôi nghiên cứu trong thời gian rảnh rỗi, còn chưa nghiên cứu ra thành quả, các cậu lấy về cẩn thận nghiên cứu đi." Nghiên cứu ra thành quả thì có thể tới tìm tôi." Nói xong, Lý Tinh Hoa liền đứng dậy rời đi, bọn Vương Linh vội vàng đi theo, lúc gần đi vẫn còn hận hận trừng mắt lườm Hàn Sâm vài lần. Hàn Sâm trở về tiếp tục ăn cơm của mình, vừa ăn vừa xem tư liệu mà Lý Tinh Hoa lưu lại, vượt ra ngoài ý liệu của Hàn Sâm, đây là một đầu đề thoạt nhìn thì có vẻ vô cùng đơn giản. Mục tiêu của đầu đề này rất rõ ràng, chính là nghiên cứu tính khả thi của khí tức song tuần hoàn. Ban đầu Hàn Sâm cho rằng rất đơn giản, lúc hắn dùng động huyền kinh bắt trước, Những khí tức lưu chuyển khác hoàn toàn có thể bắt trước hai loại khí tức lưu chuyển khác nhau, thậm chí ba, bốn loại đều không có vấn đề. Thế nhưng mà sau khi xem xét nghiên cứu cẩn thận tư liệu của Lý Tinh Hoa, Hàn Sâm mới biết là mình nghĩ lầm rồi. Đây cũng không phải đơn thuần là chỉ mô phỏng hai loại khí tức lưu chuyển. Nghiên cứu này của Lý Tinh Hoa là để cho hai loại khí tức lưu chuyển khác nhau đồng thời vận hành ở bên trong thân thể, hơn nữa cũng không có can thiệp tới lẫn nhau. Nói cách khác, có thể đồng thời tu luyện hai loại siêu hạch cơ nhân thuật khác nhau nhưng mà sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau. chuyện này theo Hàn Sâm cơ hồ là không thể nào, bởi vì khí huyết kinh mạch đều tương thông với nhau, rất nhiều mạch lạc lưu chuyển khí tức đều giống nhau, có một số cần phải trải qua mạch lạc, mỗi một loại luyện khí thuật đều phải đi qua nơi ấy, không có khả năng không sinh ra tình huống cùng xuất hiện. Lý Tinh Hoa cũng đã thử rất nhiều lần, tìm rất nhiều loại siêu hạch cơ nhân thuật, có khí tức lưu chuyển trong kinh mạch khác nhau tiến hành thử nghiệm, kết quả đều khó mà tránh khỏi khả năng bị trùng lập. Hàn Sâm nghĩ cũng biết chuyện này là không thể nào giống như lúc hắn đang tu luyện động huyền kinh, vậy cũng chỉ có thể tu luyện động huyền kinh, không có khả năng vừa tu luyện động huyền kinh vừa tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh. Hai loại khí tức khác nhau đồng thời vận hành ở trong kinh mạch trong thân thể, nhất định sẽ gây ra xung đột hỗn loạn. Đừng nói là tu luyện, kinh mạch không bị nổ tung đã là tốt lắm rồi. Hàn Sâm lập tức hiểu được, Lý Tinh hoa ra một đề mục không có lời giải như vậy, chính là biến tướng ngăn trở Hàn Sâm cùng đệ tử của ông ta đấu tranh. Sau khi về tới phòng thí nghiệm của Bạch Dịch Sơn. Hàn Sâm đã bị Bạch Dịch Sơn tìm tới. Nghe nói cậu và giáo sư Lý đã xảy ra một ít va chạm à. Bạch Dịch Sơn nheo mắt lại nhìn Hàn Sâm nói ra. Tôi cùng giáo sư Lý cũng không có chuyện gì. Hàn Sâm đem chuyện đã xảy ra nói lại một lần. Đưa tư liệu cho tôi xem một chút. Sau khi Bạch Dịch Sơn nghe xong liền nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm cảm thấy dù sao cũng là một đề mục khó giải. Đưa cho Bạch Dịch Sơn xem cũng không có vấn đề gì. Dù sao cũng không giải được. Sau khi Bạch Dịch Sơn xem xong lại lộ ra vẻ hưng phấn. Vừa xem vừa tính toán cái gì đó, sau khi xem xong liền lập tức tán thán nói, Lý Tinh Hoa thật giỏi, không hổ là đối thủ lớn nhất của tôi ở trong thánh đường, ý tưởng này được xếp đặt thiết kế thật có chút lợi hại. Hàn xâm lại là xem không hiểu, nghi vấn hỏi, đây không phải là đề mục khó giải hay sao? Khó giải nhất định là khó giải, trên thực tế không chỉ là giáo sư Lý, rất nhiều đại học giả nghiên cứu siêu hạch cơ nhân thuật, đều đang nghiên cứu khả năng song tuần hoàn, đây là một nan đề mang tầm cỡ thế giới. Bạch Dịch Sơn nói đến đây lại lật nhìn tư liệu của Lý Tinh Hoa, vừa xem vừa nói, Lý Tinh Hoa đề ra một ít kế hoạch cùng phương án sơ bộ, mặc dù còn có một chút nan để không có cách nào giải quyết, nhưng mà đã là người có suy nghĩ sâu xa, có rất nhiều giải thích độc đáo, có chút ý kiến cũng cho tôi không ít dẫn dắt. Nói tới nói lui không phải đều là khó giải hay sao? Hàn Sâm nói, làm nghiên cứu nào có thứ gì nhất định có thể giải được, cái gọi là loại suy, ở trong rất nhiều nghiên cứu sinh ra thành quả bổ sung. Bình thường đều sẽ trở thành thành quả càng có giá trị hơn so với đầu đề nguyên bản. Trong những nghiên cứu này, của Lý Tinh Hoa đã có rất nhiều lý luận cùng cách nghĩ tân tiến. Ông ta chịu cầm thứ này cho cậu xem, phần tâm tính này xác thực là rất giỏi. Bạch Dịch Sơn lại nói với Hàn Sâm, xem thật kỹ những tài liệu cùng nghiên cứu này. Nếu cậu có thể thật sự hiểu rõ những tài liệu này đều, vậy thì có thể tính là xuất sư rồi. Hàn Sâm hơi kinh hãi, không thể tưởng được một đầu đề như vậy, vậy mà lại để cho Bạch Dịch Sơn khen ngợi như thế. Hàn Sâm thế mới biết phần tư liệu nghiên cứu thoạt nhìn giống, như không có tác dụng gì này, trong đó còn có học vấn lớn như vậy. Sau khi Hàn Sâm trở về liền cẩn thận học tập nghiên cứu những tư liệu đó, xem tới chỗ nào không hiểu lại cha xem rất nhiều tư liệu, nhưng mà học vấn liên lụy đến bên trong đó thật sự là nhiều lắm, rất nhiều chỗ khó có thể rõ ràng cùng cha được tư liệu, Hàn Sâm đều không thể không đi thỉnh giáo bạch dịch sơn. Hiện tại Hàn Sâm cũng coi như là đã hiểu rõ, sở dĩ lý tinh hoa ra đề mục này, cũng không hoàn toàn là vì ngăn cản bọn họ xung đột vẫn là chứa tâm tư để cho bọn họ trở về nghiên cứu học tập hy vọng bọn họ có thể chịu khổ cực học tập để cho học thức của mình càng tiến thêm một bước cũng là làm khó cho giáo sư lý khổ tâm rồi hàn sâm có đôi khi đến hỏi bạch dịch sơn nhưng mà có rất nhiều nội dung cũng không phải là phương hướng mà bạch dịch sơn nghiên cứu ông ta đối với thứ này cũng khó có thể có câu trả lời chính xác ngoài dự đoán của mọi người bạch dịch sơn vậy mà lại để cho hàn sâm đi thỉnh giáo lý tinh hoa như vậy có thích hợp không hàn sâm giật mình nhìn bạch dịch sơn Trong thánh đường ai cũng biết Bạch Dịch Sơn cùng Lý Tinh Hoa là oan gia đối đầu. Hiện tại vậy mà Bạch Dịch Sơn lại để cho hắn đi hỏi Lý Tinh Hoa, quả thực là khiến cho người ta kinh ngạc. Không có gì là không thích hợp cả, tôi cùng ông ta không hợp chủ yếu là phương diện lý nghiệm học thuật, cũng không tồn tại ân oán cá nhân. Đối với học thức cùng cách làm người của ông ta, tôi còn rất kính nể, cậu chỉ cần đi thỉnh giáo ông ta là được. Bạch Dịch Sơn cười nói, Hàn Sâm tự nhiên không dám thật sự đi tới phòng thí nghiệm tìm Lý Tinh Hoa. Người ta cũng chưa chắc đã có thời gian dành để gặp hắn. Hàn Sâm chỉ là dùng máy truyền tin gửi một tin nhắn đi, viết hết vấn đề mình không hiểu cùng nghi hoặc ra gửi tới. Nguyên bản Hàn Sâm cũng không có hy vọng quá lớn, nhưng ngay buổi tối hôm đó, Lý Tinh Hoa liền nhắn lại một tin, bên trong có rất nhiều giải đáp cạn kẽ, còn bổ sung rất nhiều thứ dính đến đề cử tri thức lý luận. Hàn Sâm xem Lý Tinh Hoa trả lời thuyết phục, rất nhiều vấn đề nguyên bản không hiểu lập tức rộng mở trong sáng, nhưng lại sinh ra rất nhiều nghi vấn mới. Hàn Sâm thường cách một đoạn thời gian sẽ sửa sang, lại những vấn đề bản thân không có cách nào tìm được câu trả lời. Để hỏi Lý Tinh Hoa, trên cơ bản là qua một hai ngày, sẽ được Lý Tinh Hoa trả lời vô cùng tường tận. Hiện tại Hàn Sâm đã có chút hiểu rõ vì sao mà Bạch Dịch Sơn cùng Lý Tinh Hoa lại có sự bất đồng rồi. Lý nghiệm nghiên cứu của bọn họ xác thực là có sự khác nhau rất lớn, thậm chí có thể nói là hai thái cực. Lý Tinh Hoa chú ý tới vấn đề vĩ mô mà Bạch Dịch Sơn chú trọng chi tiết hơn. Mặc kệ là phương hướng nghiên cứu hay là đề mục điều hoàn toàn khác nhau, nhưng mà vừa có quan hệ chính phản biện chứng. Đồ đặc học được từ chỗ lý tinh hoa cũng khiến cho tầm mắt của Hàn Sâm mở rộng hơn không ít. Một tháng sau, Hàn Sâm đã hoàn thành giai đoạn khảo thí thứ hai, lá lách đã nhận được cường hóa rất lớn, nồng độ năng lượng trong máu trong thân thể đã được cường hóa gấp hai, mạch máu và trái tim của Hàn Sâm vẫn có thể hoàn mỹ gánh vác, không có có bất kỳ phản ứng khác thường nào xuất hiện. Hiện tại đã có thể xác định, sở dĩ xảy ra một chút vấn đề trong các thí nghiệm trước cũng là bởi vì trái tim và mạch máu không đủ mạnh, Bạch Dịch Sơn đã bắt đầu bắt tay vào việc giải quyết vấn đề này. Hàn Sâm đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, đã đi ra thánh đường trở lại nhà mình. Chuyến đi tới thánh đường lần này, huyết tàng thuật cố nhiên là một thu hoạch cực lớn, nhưng mà những nghiên cứu về song tuần hoàn đó của Lý Tinh Hoa lại càng để cho Hàn Sâm si mê hơn. Nếu quả thật có thể hoàn thành song tuần hoàn, mình có thể đồng thời tu luyện hai loại siêu hạch cơ nhân thuật khác nhau, chẳng khác gì là tự nhiên tiết kiệm gấp đôi thời gian. Hàn sâm cũng biết trước mắt đây là đầu đề khó giải, chỉ là ý nghĩ hão huyền một chút vẫn còn khó có thể chính thức làm được. Cũng không phải là hàn sâm hoàn toàn không có thu hoạch, đối với nghiên cứu song tuần hoàn, cũng giúp cho hàn sâm có cách nghĩ mới đối với song phi kiếm pháp của mình. Trước kia chỉ là kiếm pháp hai tay đơn giản, trên thực tế sử dụng khí tức lưu chuyển vẫn là cùng một loại. Hiện tại hàn sâm có ý định sửa đổi thành hình thức song tuần hoàn, khiến cho song kiếm đi theo các mạch khác nhau, như vậy sẽ có thể khiến cho uy lực tăng lên gấp đôi. Đương nhiên, đây cũng không phải là song tuần hoàn chân chính, hai loại khí tức lưu chuyển vẫn có chỗ liên lạc, chỉ là căn cứ theo lý luận đại âm dương từ lực pháo, khiến cho khí tức một âm một dương hỗ trợ lẫn nhau. Hàn Sâm cũng không hề từ bỏ học tập nghiên cứu đối với song tuần hoàn này, hắn hy vọng một ngày kia có thể nghiên cứu ra song tuần hoàn chân chính. Lúc gặp được vấn đề, liền gửi một tin nhắn cho Lý Tinh Hoa, Lý Tinh Hoa chỉ cần có thời gian sẽ trả lời, cũng giữ vững liên hệ trong thời gian rất lâu. Lý Tinh Hoa ở trong phòng làm việc vừa xem tin nhắn của Hàn Sâm gửi tới, vừa phê bình chú giải ở phía trên, chờ sau khi ông ta phê bình chú giải xong, nhịn không được thở dài một hơi. Ngày đó đưa tư liệu nghiên cứu xong tuần hoàn cho mấy người bọn Hàn Sâm, nhưng mà cuối cùng, cũng chỉ có một người ngoài như Hàn Sâm một mực hướng ông ta thỉnh giáo nghi vấn. Bên trong những học sinh của ông ta cũng không thiếu người thông minh thiên tư chắc tuyệt, chắc hẳn là bọn họ cũng giống như Hàn Sâm, nhìn ra đầu đề kia là một thứ khó giải, sau khi nhìn ra điểm này. Bọn Vương Linh đã hiểu Lý Tinh Hoa muốn ngăn cản bọn họ nổi lên tâm tư xung đột. Nhưng mà cũng bởi vậy, mà bọn họ không hề để phần tư liệu nghiên cứu này ở trong lòng, cho rằng dù sao cũng là đầu đề khó giải, xem thêm cũng không có tác dụng gì. Cũng có hai người nghiên cứu trong một thời gian ngắn, thỉnh giáo Lý Tinh Hoa một vài vấn đề, nhưng mà đầu đề này dính đến lĩnh vực cùng vấn đề quá nhiều. Sau khi có quá nhiều vấn đề xuất hiện, hai người kia cũng dần dần buông tha không. Tiếp tục nữa, đến hiện tại cũng chỉ có hàn sâm còn có thể thường xuyên gửi thư thỉnh giáo ông ta các loại chỗ khó cùng điểm đáng ngờ. Hơn nữa, theo những vấn đề mà Hàn Sâm nói đến mà xem, Lý Tinh Hoa cũng biết Hàn Sâm đã thật sự bỏ, ra công phu khổ cực học tập nghiên cứu. Mặc dù lúc ban đầu rất ngốc, vấn đề nói tới cũng rất buồn cười, nhưng mà chuyện đó lại đã hoàn toàn chứng minh, hắn đang dùng tâm nghiên cứu học hỏi. Bên trên đạo lý nghiên cứu thì không có hai chữ buồn cười này, không hiểu thì sẽ mắc sai lầm, hướng về sai lầm tiến lên, đây là con đường rất chính xác. Nếu như cái gì cũng hiểu rồi, cũng không cần bọn họ đi nghiên cứu nữa. Mà tốc độ học tập của Hàn Sâm cực nhanh, cùng với năng lực phân tích mạnh, để cho Lý Tinh Hoa vô cùng tán thưởng. Bạch Dịch Sơn thật sự thu được một đệ tử tốt. Trong lòng Lý Tinh Hoa hơi có chút hâm mộ, người tài hoa hơn người khắp nơi đều có, nhưng mà chuyên chú cùng kiên nhẫn không phải là mỗi một thiên tài đều có, cũng là thứ quyết định một người cuối cùng có thể đi bao xa. Sau khi trở lại tí hộ sở, Hàn Sâm chờ nữ hoàng trở về liền trực tiếp chuẩn bị ra rời khỏi Hoang Vu chi địa. Cũng mới hơn một tháng không thấy, khí thế của nữ hoàng lại mạnh lên rất nhiều, vết sẹo trên người cũng nhiều hơn, thoạt nhìn thì cô ta vẫn liều mạng như vậy. Hàn Sâm có chút tò mò siêu thần thể của nữ hoàng là gì, chỉ có điều siêu thần thể đều là bí mật của mỗi người, tự nữ hoàng không nói ra, hắn cũng không hỏi đến. Bên trong liên minh hiện tại có công khai siêu thần thể, cũng chỉ có mấy người bọn kỳ tình mà thôi, nhưng mà bọn họ cũng chỉ là công bố tên của siêu thần thể cùng một ít tác dụng đại khái, năng lực chân chính thì người ngoài không biết được. Ôm Bảo Nhi cùng lên đường, Hàn Sâm lựa chọn con đường cũng chỉ là đoán là có thể dẫn tới kinh cước Tùng Lâm, đến cùng có thể đến kinh cước Tùng Lâm hay không thì hắn cũng không biết. Nhưng mà đây cũng không phải là vấn đề gì quá lớn, mục tiêu chủ yếu của Hàn Sâm vẫn là hy vọng, ở trên đường có thể săn giết được sinh vật siêu cấp thần huyết lạc đàn. Trên đường đi gặp phải dị sinh vật căn bản là không cần Hàn Sâm ra tay, nữ hoàng liền trực tiếp giải quyết hết, dù sao có vũ khí siêu cấp thần huyết trong tay, tăng thêm một thân thú hồn thần huyết cho dù nữ hoàng đối mặt với sinh vật thần huyết cũng đã không rơi vào thế hạ phong sau khi ra khỏi hoang vu chi địa chính là một mảnh thủy vực răng khắp nơi từng dòng sông nhỏ dài hẹp cắt ngang qua mặt đất sóng cả mãnh liệt như từng con rồng dài hẹp cuồn cuộn chảy xiết ở trong nước thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đám cá lớn nhảy ra ngoài mặt nước chỉ là chúng cũng không giống như cá bình thường trở về trong nước ngược lại mở ra hai vây cá bay ngược dòng mà lên bay về phía thượng du cá đi ngược dòng nước chỉ có một loại toàn thân màu kim hồng Hai vây cá giống như cánh, từng con đều dài chừng hai thước, trong đó không thiếu cá lớn chiều dài vài mét. Mà ở trong đám cá đông đảo kia, có một con cá lớn dài chừng mấy chục mét, toàn thân cũng có màu kim hồng, vảy giống như xích kim lóe lên ánh sáng ở dưới ánh mặt trời, thoạt nhìn cực kỳ oai vệ. Con cá lớn kia khi thì nhảy ra khỏi mặt nước bay lên không trung, khi thì lại chui xuống nước, bầy cá cũng theo nó mà đi, thoạt nhìn cực kỳ vui sướng. Sinh vật siêu cấp thần huyết, hàn sâm nhìn thấy con cá lớn kia. Trong lòng lại khiếp sợ không có cách nào nói rõ, cảm thấy thấy lạnh cả người, kéo nữ hoàng lại, giữ cô ta không được tới gần bầy cá. Sinh vật siêu cấp thần huyết bình thường thì hàn sâm sẽ không phản ứng như thế, nhưng mà con cá lớn này lại hoàn toàn khác biệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sinh cơ mà con cá lớn tản ra đã mãnh liệt, đến tình trạng ngay cả bản thân nó đều không thể dung nạp thu liễm. Hàn sâm ở trong không gian thứ ba tí hộ sở, cũng đã gặp qua không ít sinh vật mạnh mẽ, như là đế linh cùng sinh vật siêu cấp thần huyết. Nhưng không có một sinh vật nào có thể so sánh với con cá lớn xích kim này. Hàn sâm lôi kéo nữ hoàng không dám động, sợ quấy dày con cá lớn kia. Đây rất có thể là một nhân vật khủng bố mở ra mười đạo khóa gen, mặc dù là hàn sâm cũng không trêu chọc nổi. Huống chi nó còn dẫn theo bầy cá bay khó có thể tính toán. Khí tức của những con cá bay kia cũng không giống bình thường, trong đó không thiếu tồn tại cấp thần huyết. Mặc dù nữ hoàng không rõ ràng lắm sự khủng bố của con xích kim đại phi ngư kia, nhưng mà xem bộ dáng của hàn sâm cũng biết là có vấn đề. Bị hàn sâm lôi kéo đứng ở chỗ đó cũng không dám động Con phi ngư vương to lớn kia Cũng không chú ý tới bọn họ Mang theo đàn cá bay lượn mà đi Tốc độ di chuyển cũng không tính là nhanh Ở trong sông chậm rãi đi về phía trước Thỉnh thoảng bay lên trên không trung trên dòng sông Bay múa xoay quanh Hàn sâm thở phào một hơi Vốn muốn chờ cho bầy cá bay đó đi qua rồi lại đi Nhưng mà bầy cá thật đúng là đông tới đáng sợ Bên trong nhánh sông đều là cá bay đi theo phi ngư Vương ngược dòng nước Giống như là đang tùy tùng nó đi về phía trước Sắc trời vốn đã là hoàng hôn, cũng không lâu lắm, thái dương đã rơi xuống, bầu trời trở nên đen kịt. Thế nhưng mà trên dòng sông lại sáng trưng một mảnh, chỉ thấy bên trong dòng sông đang lao nhanh. Những con cá bay đó giống như là đèn lồng đỏ bừng sáng lên, chiếu xung quanh dòng sông sáng trưng, giống như là được thả xuống vô số đèn lồng màu đỏ ở trong lòng sông. Số lượng cá đèn lồng bay nhiều đến không thể tính toán, dọc theo đường sông mà phi ngư vương đi qua, đi ngược dòng nước. Đây cũng là kỳ quan khó gặp rồi, con mắt của Bảo Nhi trừng vừa lớn vừa tròn, thoáng cái đã từ trên bờ vai hàn sâm chạy trốn ra ngoài, trên không trung lộn hai vòng, đã lập tức rơi vào trong dòng sông. Những con cá đèn lồng bay ở trong sông đó vậy mà cũng không sợ cô bé, Bảo Nhi ôm lấy một con cá đèn lồng bay dài hơn một mét, cưỡi lên trên lưng nó. Con cá đèn lồng bay kia phá sóng mà lên, lúc thì ở trong nước nghịch sóng, lúc lại bay bên lên trên bầu trời đi về phía trước, khiến cho Bảo Nhi vui vẻ kêu to ở trong bầy cá đèn lồng bay vườn quanh đó lộ ra vẻ rất là hưng phấn. tựa hồ sắp xảy ra đại sự gì đó, chúng ta cũng qua xem một chút đi. Mắt thấy bảo nhi cưỡi cá đèn lồng bay ngược dòng nước, hàn sâm cũng có chút tò mò những con xá đèn lồng bay này đang làm gì. Triệu hồi ra kim màu hống, mang theo nữ hoàng dọc theo bờ sông, đi theo bầy cá đèn lồng bay tiến về phía trước. Một con sông lớn bị bầy cá chiếu sáng đỏ bừng, cơ hồ giống như là một con cự long màu đỏ uốn lượn khắp nơi. Hàn Sâm đoán chừng chỉ sợ là bầy cá đèn lồng bay có tới trăm vạn con, cũng không biết chúng theo sau ngư vương đi ngược dòng nước là muốn làm gì. Thoạt nhìn cá đèn lồng bay cũng không có tính công kích, đối với dị sinh vật khác ở trong sông đều không để ý tới, chỉ là theo chân ngư vương đi ngược dòng nước. Bảo Nhi ở trong bầy cá gọi tới gọi lui, lúc này cưỡi trên lưng con cá này, lúc khác lại dẫm lên một con xá đèn lồng bay khác, chơi đùa vô cùng vui vẻ. Cá đèn lồng bay giống như cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, Căn bản không có bất cứ một con cá nào có dấu hiệu thương hại tới Bảo Nhi. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân này lại khiến cho lá gan của Bảo Nhi càng lớn. Cô bé gọi tới gọi lui, vậy mà đuổi kịp con cá đèn lồng bay vương to lớn kia, lập tức nhảy lên trên lưng của cá vương. Đầu hàn sâm đầy mồ hôi lạnh, đây chính là nhân vật đáng sợ mà ngay cả hắn cũng không dám trêu chọc, coi như là có tính cách dịu dàng ngoan ngoãn. Bị Bảo Nhi dày vò như vậy cũng khó có thể đảm bảo nó sẽ không nổi giận. Thế nhưng mà cá đèn lồng bay vương ngay cả một chút ý tứ nổi giận đều không có, vẫn tự mình đi ngược dòng nước, bên cạnh nó có cá đèn lồng cỡ lớn bay đi theo, giống như quần tinh cùng nguyệt hướng về Thượng Du tiến lên. Càng lên gần Thượng Du, mặt sông lại càng lớn, tốc độ của bầy cá bay cũng càng lúc càng nhanh, sau khi tiến vào vùng cao nguyên, hai bên đều là núi non trùng điệp, kim Mao hống sải bốn vó chạy như điên, ở trong dãy núi lao nhanh nhảy vọt mới miễn cưỡng đuổi kịp tốc độ của bầy cá bay. Chỗ bầy cá bay đi tới, rất nhiều dị sinh vật đều tránh lui, tựa hồ những nhân vật mạnh mẽ đó cũng ẩn đi không ra, tránh xa đường sông không muốn kinh động tới ngư vương và bầy cá. Trong lòng hàn sâm càng thêm kinh nghi, bình thường dị sinh vật đều có địa bàn của riêng mình, bầy cá ngược dòng mà lên như thế, ngay cả một ít dị sinh vật cấp bá chủ nguyên bản trong sông đều nhao nhao nhượng bộ. Hàn sâm đứng ở trên ngọn núi, xa xa nhìn thấy có thủy xà thân thể vượt qua trăm mét từ trong sông chạy đi, rời khỏi thủy vực kia nhường đường cho bầy cá bay còn có cá số dài mấy chục mét toàn thân cứng như là sắt thép thiềm thư cực lớn trên người tràn đầy khói độc quấn quanh thậm chí còn có một ít sinh vật nhìn giống như là dao long cũng nhao nhao leo ra khỏi đường sông tất cả đám dị sinh vật kia đều có khí tức vô cùng kinh khủng đều rời đi trước khi bầy cá bay đến thủy vực của từng con thoạt nhìn đều đang nhường đường cho bầy cá đèn lồng bay con ngư vương kia thật là uy phong trong lòng hàn xâm hâm mộ giống như là có khí thế cá vừa tới tất cả thiên hạ đều thần phục Nhìn phi ngư vương cực lớn đỏ rừng rực như là đèn lồng Cùng với bảo nhi ngồi ở trên người nó vỗ tay cười khanh khách Hàn sâm cũng có loại xúc động muốn cưỡi cá phá vạn sóng Đáng tiếc hắn không phải là bảo nhi Phần lớn dị sinh vật trong tí hộ sở đều không có địch ý đối với bảo nhi Hắn lại không có năng lực như vậy Nếu như hắn thật sự nhảy lên trên lưng phi ngư vương Nói không chừng chính là một kết cục vạn cá phân thây Rốt cuộc những con cá đèn lồng bay này muốn đi nơi nào Hai người đuổi theo bầy cá đi mấy ngày mấy đêm Chỉ sợ là đã đi ra hơn vạn dặm đường, nhưng vẫn không thấy điểm cuối của con sông lớn này, phi ngư vương mang theo bầy cá bơi càng lúc càng nhanh, đã không còn thảnh thơi giống như lúc trước nữa. Bầy cá cũng trở nên có chút yên, lặng, không tiếp tục tùy ý chơi đùa nữa, theo sau ngư vương liều mạng bơi lên. Chỉ là tốc độ của cá đèn lồng bay bình thường chậm hơn rất nhiều, theo tốc độ của ngư vương dần dần nhanh hơn, càng ngày càng có nhiều cá bay bị bỏ lại đằng sau, cá đèn lồng bay có thể đuổi theo ngư vương cũng càng ngày càng ít, Về sau, Kim Mao hống dùng tốc độ cao nhất chạy đi, nhưng vẫn không đuổi kịp tốc độ con ngư vương kia. Mặc dù thân thể của Kim Mao hống mạnh mẽ, nhưng mà dù sao mở ra khóa gen quá ít, so với tốc độ toàn lực của ngư vương thì còn kém hơn rất nhiều, tốc độ không kịp cũng là bình thường. Hàn Sâm hô Bảo Nhi vài tiếng, muốn bảo cô bé mau trở lại, nhưng mà Bảo Nhi lại lắc đầu với Hàn Sâm, tựa hồ là cố ý muốn đi theo ngư vương, nếu không mấy ngày nay không ăn không uống, cô bé đã sớm tự mình chạy trở về. Thấy bảo nhi như thế, Hàn Sâm biết rõ bên trong nhất định có vấn đề gì đó, càng muốn đi theo xe một chút, nhưng mà mắt thấy Kim Mao Hống dùng hết toàn lực vẫn không đuổi kịp ngư vương, cùng những con cá lớn nguyên bản đi theo bên cạnh ngư vương kia, dần dần bị ngư vương kéo dài khoảng cách. Hàn Sâm thấy thế nói với nữ hoàng, tôi đi tới trước xe một chút, cố cưỡi Kim Mao Hống theo sau nhé. Nói xong, Hàn Sâm liền từ trên lưng Kim Mao Hống nhảy lên một cái, cánh huyết yêu long trên lưng giang ra, thi triển phượng hoàng phi thiên bí kỹ. Đẩy nhanh tốc độ ngang trời đuổi theo, tốc độ của cánh huyết yêu long vốn cực nhanh, hơn nữa còn kỹ xảo của Phượng Hoàng Phi Thiên Bí Kỹ, rất nhanh đã giúp cho Hàn Sâm kéo ra khoảng cách cùng Kim Mao Hống, miễn cưỡng đuổi kịp tốc độ của Ngư Vương. Bầy cá đèn lồng bên cạnh Ngư Vương đã bị bỏ lại toàn bộ, cũng chỉ có Hàn Sâm mới có thể miễn cưỡng theo kịp tốc độ của nó. Bảo Nhi ngồi ở trên người Ngư Vương, khuôn mặt nhỏ nhắn vậy mà chăm chú lạ thường, nhìn tới phương hướng thượng du. Theo sau đèn lồng Ngư Vương bay hai ngày hai đêm, Cũng may là cánh huyết yêu long chỉ dựa vào lực lượng của thú hồn để phi hành, nếu chỉ dựa vào lực lượng của hàn sâm, chỉ sợ đã sớm không chống đỡ nổi mà bị bỏ lại rồi. Rốt cục hàn sâm đã thấy được điểm cuối của con sông lớn này, đó là một ngọn núi lớn lao thẳng vào trong mây, trên bầu trời có biển mây cuồn cuộn bao phủ, căn bản không thấy rõ ngọn núi kia đến cùng cao bao nhiêu. Một cái thác nước từ trong mây trên ngọn núi lớn lao xuống, cuồn cuộn giống như nước từ chín tầng trời chút xuống, cùng biển mây ở trên bầu trời hợp thành một đường giống như là biển mây chảy xuống vậy cảnh tượng kia tráng lệ không có cách nào hình dung cho dù con đèn lồng ngư vương to lớn kia ở dưới thác nước này cũng chỉ nhỏ bé như một giọt nước trong biển cả dưới thác nước là một cái hồ lớn mênh mông như khói sau khi đèn lồng ngư vương nhảy vào trong hồ bơi vài vòng xung quanh hồ lớn cuối cùng hai vây cá mở ra trực tiếp bay ngược theo thác nước giống như ngân long lên trời muốn nghịch thiên bay lên đám mây bảo như ôm chặt lấy ngư vương giống như là muốn đi theo ngư vương cùng một chỗ bay vút lên trời Hàn Sâm kêu vài tiếng, Bảo Nhi đều không để ý đến hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ nghiêm túc, ngước nhìn biển mây ở phía trên ngọn núi lớn kia. Lực lượng của ngư vương mạnh mẽ cỡ nào, ngược thác nước bay lên, lại có thể dễ thác nước kia ra, mà nước từ giữa tách ra, giống như là một bức màn bị vén ra. Loại trình độ lực lượng này, không chỉ là ngư vương, mà ngay cả Hàn Sâm cũng có thể làm được, chuyện này cũng không có chỗ nào đặc biệt, đúng lúc Hàn Sâm đang nghi hoặc không biết rốt cuộc là ngư vương, cùng Bảo Nhi muốn làm gì đột nhiên nhìn thấy ở trong đám mây kia có một vật vọt xuống, dĩ nhiên là hướng về đèn lồng ngư vương. Hàn Sâm đứng ở trên hồ ngưng mắt nhìn vật kia, chỉ thấy đó là một sợi dây leo màu tím. Dây leo màu tím kia từ trong đám mây rủ xuống, giống như một sợi roi thần vô tình, trực tiếp quất lên trên người phi ngư vương. Bụng phi ngư vương nâng lên, tia sáng xích kim bên trong càng tăng lên. ở giữa ban ngày này, lại giống như một vầng thái dương màu vàng cùng sợi dây leo màu tím kia đụng vào nhau. Bành, phi ngư vương bị quất cho vảy bạc bay loạn. Máu tươi văng khắp nơi, vẩy cá cùng máu tươi rơi xuống, lập tức nhuộm mảng lớn hồ nước thành màu kim hồng. Phi ngư vương há to miệng, cũng không thể phát ra âm thanh, vẫn chấn động vây cá tiếp tục đi ngược dòng nước. Bành, lại là một sợi dây leo màu tím từ khoảng không phía trên rủ xuống, hung hăng quất lên trên người phi ngư vương, quất cho phi ngư vương máu tươi giàn ruộng, vẩy cá lại mất một mảng lớn. Hàn sâm nhìn tới trợn mắt há hốc mồm, khí thức sinh mệnh của con phi ngư vương này đã mạnh tới mức khủng bố. Trên đường đi có rất nhiều sinh vật khủng bố nhường đường cho nó, không ai dám ngăn cản nó một chút nào. Thế nhưng mà dây leo màu tím từ trong đám mây trên núi lớn này rủ xuống, lại chỉ là lực quất tới, đã quất cho nó mình đầy thương tích, thật sự là khiến người ta cảm thấy khó có thể tin. Dây leo màu, tím kia rốt cuộc là thứ gì? Thực vật ghen? Hay là một loại vũ khí nào đó? Rốt cuộc là ai đang thao túng? Trong lòng hàn sâm có vô số nghi vấn. Đáng tiếc là phạm vi của động huyền khí còn chưa lớn đến mức có thể bao phủ ngọn núi lớn như thế, căn bản không cảm ứng được phía trên đám mây kia đến cùng có thứ gì, vì sao mà con cá đèn lồng bay vương này thả rằng bị quất, cũng muốn đi ngược dòng nước tiến vào trong đám mây kia. Hàn Sâm càng không hiểu là bảo nhi đi theo ngư vương làm gì, biểu lộ của cô bé rất nghiêm túc, trước kia Hàn Sâm chưa từng thấy qua, chẳng lẽ nó biết rõ trên núi kia có đồ vật gì đó. Hàn Sâm thầm nghĩ, nhưng mà nghĩ lại lại cảm thấy rất không có khả năng, đoạn đường này bọn họ đã đi rất nhiều ngày. Bảo Nhi cũng không phải là thổ dân ở trong không gian thứ ba tí hộ sở, xưa nay chưa từng bao giờ tới đây, làm sao nó có thể biết rõ trên núi kia có thứ gì. Nhưng khi nhìn biểu lộ của Bảo Nhi, rõ ràng là cô bé có mưu đồ đối với đồ vật trên núi, chuyện này khiến cho Hàn Sâm hơi nghi hoặc không hiểu một chút. Bành! Cá đèn lồng bay vương không chịu nổi dây leo màu tím rủ xuống từ trên bầu trời quất, từ trên bầu trời rơi xuống, đụng vào trong hồ đã gây ra sóng gió động trời. Lúc này hàn sâm mới phát hiện ra, mặc dù cá đèn lồng bay vương có thể bay, nhưng mà thời gian nó bay cũng có hạn, cũng không phải là một mực có thể bay ở trên trời. Ánh sáng xích kim trong thân thể cá đèn lồng bay vương càng tăng lên, nhanh chóng bơi vài vòng ở trong hồ, sau đó lại một lần nữa nhảy lên một cái, bay về phía trên ngọn núi lớn. Ánh sáng màu xích kim ở trên đỉnh đầu của nó tạo thành một cái sừng màu xích kim, ở trong chớp mắt dây leo màu tím rủ xuống kia, đèn lồng ngư vương mạnh mẽ ngẩng đầu. Sừng xích kim mang theo hào quang vô cùng rực rỡ đụng với dây leo màu tím. Phía trên dây leo màu tím cũng nổi lên ánh sáng giống như khói như dáng mây, giống như từng tiên hà chảy xuôi, quất lên phía trên sừng của đèn lồng ngư vương. Bành! Sừng xích kim kia lại bị dây leo màu tím trực tiếp quật nát, dịch thể màu đỏ bừng bị quật vẩy ra tư tán, ngư vương cũng bị quất bay trở xuống hồ. Chỉ là con ngư vương kia lại không vì vậy mà buông tha cho. Sau khi bơi mấy vòng trong hồ, ánh sáng xích kim trong cơ thể càng thêm trói đã tới tính trạng khiến cho người ta khó có thể nhìn thẳng. Hàn Sâm dùng động huyền khí quét qua, mơ hồ nhìn thấy vảy cá trên người ngư vương lại mọc lại, từng mảnh vảy cá giống như kim hà xích diễm, vết roi giao thoa trên thân thể lập tức biến mất, đuôi cá cũng tản ra, uốn lượn giống như một đám mây rực rỡ ở sau lưng. Ngư vương một lần nữa vọt ra khỏi mặt nước, ngược dòng lao lên trên núi lớn. Cây dây leo màu tím cũng một lần nữa rủ xuống, mang theo vạn luồng sáng màu tím quật xuống, chỉ thấy từng miếng vảy vàng vỡ vụn văng khắp nơi mà con ngư vương kia đối cứng với vạn luồng sáng màu tím quật tiếp tục bay lên trên mặc kệ cho vảy nát máu rơi phun ra ở trên bầu trời tựa như một chùm sáng màu vàng đang vỡ vụn một sợi dây leo màu tím không thể ngăn cản ngư vương trong đám mây lại có một sợi dây leo màu tím khác rủ xuống cùng dây leo màu tím lúc trước quất tới ngư vương ngư vương lúc này đã có ý tứ dù có tan xương nát thịt cũng không quay đầu lại mặc kệ cho thân thể bị quất cho ra chóc thịt bong vải xích kim cơ hồ là vỡ vụn toàn bộ vẫn hướng về phía đám mây trên núi lớn bay đi mắt thấy hai sợi cây dây leo màu tím cũng ngăn không được ngư vương đi ngược dòng nước lập tức sắp xông vào trong đám mây lại đột nhiên nhìn thấy hai sợi dây leo màu tím thu hồi vào trong đám mây tựa hồ buông tha cho việc ngăn trở ngư vương thế nhưng mà bảo nhi vẫn một mực ngồi ở trên lưng ngư vương lúc này vẻ mặt lại càng thêm ngưng trọng bảo bối tiểu hồ lô của cô bé cũng được gọi ra giữa ở trong bàn tay nhỏ mập mạp mắt to nhìn chòng chọc vào trong đám mây kia tựa hồ là đang nhìn thứ gì đó Hàn Sâm nhìn con đèn lồng ngư vương toàn thân đẫm máu kia bay về phía đám mây, lúc cơ hồ đã kề sát tầng mây, đột nhiên nghe được bên trong đám mây vang lên một tiếng sét đánh, sau đó vạn luồng ánh sáng màu tím từ phía trên ngọn núi lớn kia buông xuống, giống như từng lưỡi dao ánh sáng giao hòa chém xuống, tầng mây bốn phía đều bị vạn luồng ánh sáng màu tím chém ra, ngư vương giống như là cá bị cạo vảy, vảy toàn thân bị hủy hết, lập tức trở thành một con huyết ngư, vết thương trên người khó có thể tính toán. Hàn Sâm xem hãi hùng khiếp vía. Thừa dịp trong tích tắc tầng mây kia bị vạn luồng sáng chém ra, ánh mắt của hắn thoáng nhìn lên trên đỉnh ngọn núi lớn kia, trên đó sinh trưởng một gốc cây màu tím. Vừa rồi hai sợi dây leo màu tím kia chỉ là hai cái mầm dây leo trên gốc cây, mà thôi, mà vạn luồng ánh sáng màu tím chảy xuôi xuống kia, đúng là từ trên thân cây chảy xuôi xuống. Đó là thứ gì? Ánh mắt của hàn sâm chạm tới gốc cây, con người liền mạnh mẽ co rút lại. Mặc dù tầng mây chỉ là hơi tan ra đã hợp lại, nhưng hàn sâm vẫn nhìn thấy rõ ràng gốc cây màu tím kia không phải là sống ở trong bùn đất trên đỉnh núi hoặc là trong đá núi mà là sinh trưởng ở trên người một con sinh vật cực lớn hệt như hồng hoang dị thú mới chỉ nhìn thoáng qua cảnh tượng kinh khủng kia đã khắc sâu vào trong óc hàn sâm gốc cây cắm rễ ở bên trong máu thịt của sinh vật cực lớn giống như là dựa vào thân thể dị sinh vật cung cấp chất dinh dưỡng mà sống tình cảnh như vậy trước kia hàn sâm cũng đã từng thấy qua dàn dây hồ lô sinh ra bảo nhi chính là quấn lấy xương cốt của một con dị thú Thoạt nhìn rất giống với gốc cây màu tím này. Nhưng mà gốc cây sinh ra Bảo Nhi đã bị khô héo. Hơn nữa nhìn tự hồ cũng có vẻ không phải là một kiểu với gốc cây màu tím này. Huống hồ vừa rồi hàn sâm quét mắt qua một cái. Cũng không thấy bên trên gốc cây màu tím kia sinh ra hồ lô. Gốc cây màu tím này sẽ không phải là thân thích của Bảo Nhi đấy chứ. Vừa rồi hàn sâm chỉ nhìn thoáng qua. Cũng không dám khẳng định bên trên không có hồ lô. Hơn nữa cho dù là không có hồ lô cũng có khả năng là còn chưa mọc ra. Bảo Nhi cố chấp muốn đi theo Ngư Vương xông lên đỉnh núi như vậy, bên trong nhất định có liên hệ gì đó, nếu không Bảo Nhi làm sao lại để ý như vậy. Lúc Hàn Sâm đang suy tư, Ngư Vương gắng gượng vượt qua nỗi khổ bị vạn luồng ánh sáng màu tím cạo thể, kéo lấy thân thể đẫm máu điên cuồng bay lên, dĩ nhiên đã xông vào bên trong tầng mây kia. Cái đuôi giống như kim hà vẫy một cái khiến cho tầng mây vỡ ra tứ tán, lộ ra một mảnh trời quang đãng, vọt tới phía gốc cây màu tím trên đỉnh núi. Ánh sáng tím ở phía trên gốc cây lại tỏa ra, Chỉ là lúc này đây đã hóa thành lưỡi đao ánh sáng rơi xuống, phía trên gốc cây bay ra từng đoàn từng đoàn bóng đen, đó là từng con ong màu tím lớn cỡ nắm tay, giống như là đám mây màu tím che trời bao phủ tới ngư vương. Bảo Nhi vẫn một mực ngồi ở trên lưng ngư vương không có động tĩnh rốt cục đã động, vỗ tay một cái lên trên tiểu hồ lô, lập tức phát ra lực hút vô cùng mạnh mẽ, hút tới bầy ong màu tím đầy trời, trong chốc lát đã hút toàn bộ bầy ong màu tím vào trong tiểu hồ lô, ngay cả một con đều không để lại. Bành. Thân Thể Ngư Vương đã rơi lên trên đỉnh núi, rơi vào bên cạnh gốc cây màu tím, một lần nữa mượn lực bay lên đánh về phía gốc cây màu tím, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt và vẻ bức thiết. Hàn Sâm nhìn bộ dáng của Ngư Vương, tựa hồ là muốn gặp ăn gốc cây màu tím, nhưng mà Ngư Vương còn chưa đụng phải gốc cây màu tím, đã thấy con dị thú bị gốc cây màu tím ký sinh kia thoáng cái đứng lên, đầu lâu húc lên trên người Ngư Vương, lập tức húc Ngư Vương bay ra ngoài, trên người Ngư Vương bị xé nứt ra một vết thương đáng sợ, máu tươi chảy ra như suối. Giống Dị thú phát ra tiếng gầm giận dữ, mang theo gốc cây màu tím trên người lần nữa đánh tới cá đèn lồng bay vương, trên khuôn mặt thú có ánh sáng màu tím lưu chuyển, hào quang vạn trượng, ánh sáng màu xích kim trong cơ thể phi ngư vương lại lóe lên, toàn thân vàng son lộng lẫy, cùng dị thú kia chiến thành một đoàn. Ánh sáng màu tím cùng vàng rực ở trên trời giao thoa lưu chuyển, xoắn nát biển mây ngàn dặm, hóa thành mưa to, rơi xuống, hàn sâm vỗ cánh bay lên, ngược mưa phá tan đám mây. Đứng ở xa xa trên bầu trời quan sát đại chiến kinh thiên động địa kia, một cá một thú đều là tồn tại cực kỳ kinh khủng, mặc dù là hóa thân siêu cấp đế linh, Hàn Sâm cũng không có lòng tin địch lại bất kỳ một con nào trong đó. Hàn Sâm quan sát hồi lâu, phát hiện ra con dị thú kia khác với con cự thú sinh ra gốc cây bảo nhi quấn quanh lúc trước, mặc dù con cự thú lúc trước kia đã chỉ còn lại có xương cốt, nhưng mà xem xét liền biết, không phải là cùng một loại sinh vật với con dị thú này. Con dị thú này có xương như hùng dương Đầu có hai sừng, đuôi giống như liêm đao, mặc dù máu thịt quệ oải, nhưng mà từ hình thể lại có thể nhìn rõ ràng, xương cốt của nó, hoàn toàn khác với con cự thú ở bên trong không gian thứ hai tí hộ sở. Đến cùng Bảo Nhi có quan hệ gì với gốc cây này đây? Trong lòng Hàn Sâm khó hiểu, lúc này đã có thể thấy rõ ràng toàn cảnh gốc cây màu tím kia. Một gốc cây dây leo ký sinh ở trên người dị thú, cực kỳ quỳ dị khiến người kinh hãi, trên người dị thú kia sinh ra rất nhiều dây leo giống như xúc tua vậy. Hàn sâm cũng không thấy các loại đồ đạc như trái cây ở phía trên, càng không nhìn thấy hồ lô. Cũng không biết là bởi vì bị gốc cây màu tím hút hết sinh cơ, hay là dị thú này vốn cũng không phải là đối thủ của ngư vương, nếu như chỉ là sức một mình dị thú chống lại ngư vương, chỉ sợ hiện tại đã rơi xuống hạ phong. Nhưng mà gốc cây màu tím trên người dị thú có từng sợi dây leo quất ra, quất cho ngư vương máu tươi vàng rực văng giản ruộng, ngư vương chiến đấu thắng dị thú kia, nhưng lại không phải là đối thủ của gốc cây màu tím kia thế nhưng mà ngư vương một chút ý tứ buông tha cũng không có, toàn thân đã ra chóc thịt bong giống như huyết ngư nhưng vẫn liều mạng nhào tới, cũng không biết nó dốc sức liều mạng như vậy là vì cái gì. Mắt, thấy sinh cơ của ngư vương càng ngày càng yếu, một sợi dây leo quấn quanh ở trên người nó, khiến cho ngư vương muốn di động điều khó mà làm được. Con dị thú kia xông lại, sừng trên đầu hút thân thể ngư vương vỡ ra, mang theo huyết nhục bay đầy trời rơi xuống núi, trực tiếp ngã vào trong hồ. Máu tươi lập tức nhộn đỏ cả mảng lớn hồ nước. Hình thành từng con sóng máu quay cuồng. Lúc này đây ngư vương đã không thể lao tới giống như trước đó nữa. Đã qua một hồi lâu, thân thể ngư vương mới chậm rãi nâng lên. Chỉ là hiện tại trên người ngư vương đã không còn vàng son lộng lẫy giống như lúc trước. Ánh sáng màu vàng đỏ trong cơ thể chập trờn như ánh nến trong gió. Thoạt nhìn tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Phía trên thân thể to lớn răng đầy vết thương. Vảy cá đã sớm bị lột bỏ sạch sẽ. Khắp nơi đều là vết thương có thể nhìn thấy xương cá bộ dạng máu thịt be bé bét kia khiến cho người ta không đành lòng nhìn thẳng ngư vương dãy dụa bơi ở trong hồ muốn lần nữa vung vây cá bay lên đỉnh núi nhưng cuối cùng lại không còn khí lực nữa chỉ nhảy lên chưa đến 10 mét liền đã rơi xuống đập cho bọt nước sóng lớn quay cuồng bảo nhi ngước nhìn đỉnh núi ở trong tầng mây trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ không cam lòng nhưng mà tựa hồ lại có chỗ kiên kỵ hàn xâm thấy con ngư vương kia đã chỉ còn lại có nửa hơi liền nhảy lên trên người ngư vương xách bảo nhi từ trên lưng nó lên Chiến đấu vừa rồi kịch liệt như vậy, Bảo Nhi ngồi ở trên người ngư vương vậy mà không hề có một chút tổn thương nào, cũng không biết là do ngư vương tận lực giữ gìn, hay là dị thú cùng gốc cây bên trên đỉnh núi kia cũng không muốn thương tổn cô bé. Bảo Nhi, con rốt cục muốn làm gì thế? Hàn sâm ôm Bảo Nhi hỏi, hắn thật sự quá hiếu kỳ, chỉ có Bảo Nhi mới có thể giải đáp nghi ngờ trong lòng hắn. Bảo Nhi nhìn lên đỉnh núi nói ra, ba ba. Bảo Nhi muốn dây leo. Con muốn gốc cây kia làm gì? Hàn Sâm cũng đã nghe rõ một chút. Muốn. Bảo Nhi nghiêm túc nói ra. Hàn Sâm có chút im lặng, lại hỏi thêm vài câu, nhưng không hỏi ra nội dung chính gì. Thoạt nhìn cũng không phải là Bảo Nhi không muốn nói cho hắn biết, chỉ sợ liền chính Bảo Nhi cũng không biết là nguyên nhân gì. Cô bé cũng nói không rõ ràng được, chỉ nói là muốn. Thấy không hỏi ra cái gì, Hàn Sâm đành phải buông tha việc tiếp tục hỏi. Rút phượng hoàng thần kiếm ra muốn chém giết ngư vương dưới chân. Đây rất có thể là một con sinh vật siêu cấp thần huyết mở. Ra mười đạo khóa ghen hoặc là bạo tẩu, giết tự nhiên là có chỗ tốt rất lớn. Hiện tại nó đã hấp hối rồi, cơ hội là không có sức hoàn thủ, đúng là cơ hội tốt ngàn năm khó gặp. Ba ba đừng giết nó. Bảo Nhi lại đột nhiên ngăn cản Hàn Sâm. Vì sao? Hàn Sâm nghi hoặc nhìn Bảo Nhi, Bảo Nhi chưa từng làm những chuyện tương tự. Bảo Nhi nhìn lên đỉnh núi, khoa tay múa chân nói, Bảo Nhi ba ba không phải là đối thủ về sau còn cần sự trợ giúp của nó. Về sau, trong lòng Hàn Sâm lập tức cả kinh. Thoạt nhìn Bảo Nhi vô cùng có trách nhiệm với gốc cây kia, vẫn muốn một lần nữa đến cướp đoạt. Hơi do dự một chút, Hàn Sâm vẫn buông tha cho việc chém giết Ngư Vương. Giết một con sinh vật siêu cấp thần huyết đối với Hàn Sâm cũng không tính là chuyện rất khó. Không cần phải bởi vì một con sinh vật siêu cấp thần huyết mà làm cho Bảo Nhi mất hứng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Hơn nữa Hàn Sâm cũng hết sức có ý tưởng đối với gốc cây dị thú trên núi. Nếu như về sau con ngư vương này còn có thể hỗ trợ, lưu lại một mạng cho nó cũng không thiệt thòi. Hàn sâm mô phỏng lôi điện màu bạc của tiểu ngân ngân, đánh lôi điện lên trên vết thương của ngư vương. Bởi vì động huyền kinh mở ra khóa gen quá thấp, tố chất thân thể của con ngư vương này quá mạnh, lôi điện màu bạc phát huy ra tác dụng cũng nhỏ hơn rất nhiều. Chọn vẹn qua thời gian nửa ngày, Hàn sâm đã sắp mệt tới đánh không ra lôi điện nữa rồi, thương thế tương đối nghiêm trọng trên thân thể con ngư vương kia mới có chút chuyển biến tốt. Đây nhất định là một con sinh vật siêu cấp thần huyết bạo tẩu. Hàn Sâm thấy tố chất thân thể của ngư vương mạnh mẽ như vậy, trong lòng đã xác định 8-90%. Thân thể của ngư vương đã chuyển biến tốt một chút, nhìn thoáng qua ngọn núi lớn đã sớm bị biển mây bao quanh một lần nữa. Trong mắt tự hồ tràn đầy vẻ không cam lòng, nhưng mà lại không thể làm gì, vẫy đuôi rời khỏi hồ lớn hướng về hạ du bơi đi. Bảo Nhi nhìn ngọn núi lớn kia cũng hơi lộ ra vẻ thất lạc, Hàn Sâm ôm cô bé đứng ở trên lưng ngư vương. Nhưng trong lòng đang suy nghĩ tới liên hệ giữa gốc cây dị thú kia và Bảo Nhi. Cá lớn xuôi dòng thẳng xuống dưới. Bơi nửa ngày, rốt cục đã gặp được nữ hoàng dọc theo bờ sông mà đến. Nữ hoàng thấy con cá lớn kia mình đầy thương tích, vẩy cá trên người cũng bị mất, lộ ra vẻ kinh nghi. Hàn xâm thu hồi kim Mao hống lại, lại để cho nữ hoàng cũng lên trên lưng cá lớn. Đem chuyện vừa xảy ra nói đại khái một lần, chỉ là xóa đi bộ phận có liên quan tới. Bảo Nhi. Bên trong tí hộ sở còn có rất nhiều bí mật chưa hiểu rõ chúng ta cũng khó có thể đoán được ngọn nguồn của nó con ngư vương này liều mạng như vậy chỉ sợ là gốc cây kia có lợi ích khổng lồ đối với nó nếu không tuyệt đối sẽ không lấy mạng ra đánh cược sau khi nữ hoàng nghe xong liền nói ra hàn sâm khẽ gật đầu hắn cũng muốn biết đến cùng là gốc cây kia có lợi ích gì chỉ là hiện tại thực lực của hắn chưa đủ nếu như sau này có cơ hội nói không chừng còn có thể mượn lực lượng của con ngư vương này đấu một trận với gốc cây dị thú kia ngư vương thuận dòng mà xuống cùng bầy cá đèn lồng tụ hợp ở một chỗ Vô số cá đèn lồng vây quanh ngư vương mà đi, đều tới hôn lên vết thương cùng máu đen trên người ngư vương. Lúc mỗi con cá đèn lồng hôn lên vết thương trên người ngư vương, đều tự hồ hộc ra một chút vầng sáng đèn lồng ở trong thân thể. Vầng sáng kia theo miệng vết thương chảy vào trong cơ thể ngư vương, khiến cho ánh sáng màu vàng đỏ trong cơ thể nó một lần nữa phát sáng lên, sinh cơ cũng dần dần khôi phục. Càng ngày càng có nhiều cá đèn lồng cống hiến ánh sáng của mình cho ngư vương, vết thương trên người ngư vương cũng dần dần khép lại. Lại bắt đầu sinh trưởng ra vảy giáp màu vàng ròng. Xem cảnh tượng kỳ diệu này Hàn Sâm đang chuẩn bị muốn từ trên lưng ngư vương rời đi để tiếp tục chạy đi Bảo Nhi lại lôi kéo Hàn Sâm lại Chỉ chỉ vào con ngư vương kia nói ra Ba ba nó tiễn chúng ta Tiễn chúng ta Nó biết chúng ta muốn đi đâu sao Hàn Sâm nghi ngờ hỏi Nó nhìn thấy người giống như chúng ta Bảo Nhi nói Hàn Sâm cùng nữ hoàng liếc mắt nhìn nhau Liền không cưỡng cầu rời đi nữa Ngồi ở trên lưng ngư vương mà đi Nếu như có thể tìm được một tí hộ sở có nhân loại tụ tập, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn rồi. Sinh cơ của ngư vương đã khôi phục, tốc độ cũng nhanh hơn, phá sóng dễ nước bơi vào trong nhánh sông, mang theo bọn hàn sâm một mực đi xuống hạ du. Không đến một ngày, ngư vương ngừng lại ở trong một con sông, chậm rãi bơi về phía bên cạnh bờ. Hàn sâm nhìn lại, trong lòng lại cảm thấy vui vẻ. Ở bờ sông đằng kia, hàn sâm vậy mà thấy được mấy bụi kinh cức, mặc dù chỉ là mấy bụi thấp lè tè, phần lớn cũng đều là thực vật bình thường. Nhưng mà ít nhất đã nói rõ vùng này có kinh cước sinh trưởng, nói không chừng chỗ này đã cách kinh cước tùng lâm không xa. Ba người nhảy lên trên bờ, ngư vương lắc lắc cái đuôi đối với bọn họ, ở trong nước bơi vài vòng lúc này mới mang theo đàn cá đèn lồng rời đi. Bảo Nhi, lần sau phải làm như thế nào mới có thể tìm được con ngư vương này? Hàn sâm nhìn mặt sông rộng lớn, đây chỉ là một nhánh sông cũng đã rộng lớn như vậy, lần sau muốn đi tìm con ngư vương này cũng không biết là phải đi đâu để tìm. Nó sẽ còn đến đó. Bảo Nhi vô cùng khẳng định nói mắt to lại nhìn về phía phương hướng ngọn núi lớn kia giống như vẫn còn hết sức không cam lòng hàn sâm cũng không có biện pháp gì xem thực lực của gốc cây dị thú cho dù hắn biến thân thành siêu cấp đế linh đi lên cũng vô dụng giống như ngư vương cũng là đi chịu chết cũng may là hình như gốc cây dị thú có điều kiêng kỵ gì đó một mực chưa từng rời khỏi đỉnh núi nếu không con ngư vương kia cũng không có cơ hội sống sót chỉ có thể đợi sau khi thực lực tăng lên lại đến cướp lấy gốc cây kia thôi hàn sâm ôm bảo nhi dọc theo bờ sông đi tới Trên bờ sông có một ít đường nhỏ do nhân loại nhiều lần hoạt động dẫm ra, xem những dấu chân đó, hẳn là nhân loại hoạt động ở đây không thể nghi ngờ. Quả nhiên, cũng chỉ mới đi được hơn 10 dặm đường, liền thấy trong rừng cây trước mặt có một tòa lâu đài cổ, hơn nữa ở bên trong vùng rừng rậm kia còn có thể nhìn thấy nhân loại, đang săn giết dị sinh vật. Anh bạn, cậu từ đâu tới đây? Có nhân loại thấy được bọn hàn sâm, lập tức có người đi tới hỏi. Chúng tôi ở tí hộ sở gần kinh cước Tùng Lâm. Đi lạc ở trong Kinh Cức Tùng Lâm mới tới đây, không biết đây là nơi nào. Hàn Sâm thử thăm dò nói ra, mấy người thật sự là quá may mắn, xuyên qua Kinh Cức Tùng Lâm mà không chết, vận may này đúng là không phải bình thường. Người nọ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nói, Hàn Sâm nghe y nói, ở đây vậy mà thật sự có Kinh Cức Tùng Lâm, lập tức vui mừng quá đổi, cạn kẽ hỏi người nọ tình huống nơi này. Cánh rừng rậm này gọi vạn trùng xâm lâm, vô cùng gần với Kinh Cức Tùng Lâm, một mặt tiếp xúc với Kinh Cức Tùng Lâm ba mặt khác đều là mảng lớn thủy vực khủng bố ở đây cũng chỉ có một tí hộ sở cấp quý tộc như vậy cũng không biết bởi vì sao lại biến thành tí hộ sở trống không không có dị linh tồn tại nhân loại ngẫu nhiên đến tí hộ sở này liền sinh tồn ở ngay chỗ này cũng may là mặc dù ở trong kinh cước tùng lâm cùng thủy vực nguy hiểm trùng trùng điệp điệp nhưng mà mảnh vạn trùng xâm lâm này vẫn tính là an ổn rừng rậm trước mặt có diện tích rất lớn tộc đàn sinh vật bình thường sinh vật nguyên thủy cùng sinh vật biến dị bên trong cũng có rất nhiều Rất dễ dàng cho nhân loại sinh tồn và tiến hóa, nhân loại có thể tới nơi, này cũng coi như là vô cùng may mắn. Ba người đi vào trong tí hộ sở, người nơi này cũng vô cùng nhiệt tình, bởi vì nhân số cũng không có nhiều, tài nguyên xung quanh lại rất phong phú. Siêu Việt giả nhân loại nơi này không có quan hệ cạnh tranh quá lớn, trên cơ bản đều là trợ giúp lẫn nhau cùng một chỗ săn giết dị sinh vật tiến hóa, rõ ràng là có thể cảm giác được không khí nơi này rất tốt. Hàn sâm cùng nữ hoàng tạm thời ở lại bên trong tí hộ sở này. Hàn Sâm trở lại liên minh tìm một ít tư liệu, muốn đoán xem mình đang ở vị trí nào so với kinh cước Tùng Lâm, nếu như có thể, trực tiếp để cho tí hộ sở dưới mặt đất di động qua là được rồi. Hàn Sâm cũng có ý đồ đối với gốc cây dị thú trên núi lớn kia, có thể ở lại khu vực này tự nhiên là không thể tốt hơn rồi. Sau khi Hàn Sâm trở lại liên minh, thật sự, để cho hắn dùng chút tư liệu ít đến thương cảm kia phân tích ra vị trí đại khái của vạn trùng Sâm Lâm. Hàn Sâm ở lại chỗ này, sau đó thông báo cho Sát Na nữ đế. Để cho cô ta di động tí hộ sở dưới mặt đất đến khu vực này, nhưng mà bởi vì khoảng cách di động của tí hộ sở dưới mặt đất trong mỗi ngày có hạn, căn cứ theo phỏng đoán của Hàn Sâm, ít nhất phải hơn một tháng, tí hộ sở dưới mặt đất mới có thể đến đây. Tí hộ sở này tên là Trùng Sào, tổng cộng cũng chỉ có 3, 40 nhân loại, đều là ở thời đại khác nhau ngẫu nhiên truyền tống tới nơi này, một vị già nhất đều đã đi tới đây hơn 100 năm. Bởi vì nguy hiểm ở nơi này tương đối ít, coi như là may mắn hơn những siêu việt giả tiến vào không gian thứ 3 tí hộ Sở. Được sự giúp đỡ của tiền bối đó cũng có thể sinh hoạt không tệ, cho nên trên cơ bản thì siêu việt giả có thể tới nơi này đều sống sót, nghe người bên trong tí hộ sở nói, hơn 100 năm qua, ở đây tổng cộng mới chết 4-5 người mà thôi. Có hai người là vì đi nhầm vào xào huyệt dị sinh vật mà chết, người khác thì là đi vào kinh cước tùng lâm, hoặc là vào trong thủy vực săn giết dị sinh vật, kết quả rơi vào kết cục chết không toàn thây. Ở đây thậm chí còn có xào huyệt dị sinh vật, chuyện này có chút vượt quá ý liệu của Hàn Sâm, trùng gia nói. Cái sao huyệt dị sinh vật này ở ngay trong trung ương vạn trùng xâm lâm, bên trong có rất nhiều dị sinh vật đáng sợ, bằng lực lượng của bọn họ căn bản khó có thể xông vào đánh vỡ trứng dị sinh vật, cho nên ngoại trừ hai nhân loại đi nhầm vào bên trong, những năm này cũng không có ai dám tới gần chỗ đó nữa. Trùng gia chính là chủ nhân của trùng sao tí hộ sở, kỳ thật nói là chủ nhân, không bằng nói là một tiền bối thì thỏa đáng hơn, trùng gia là nhân loại truyền thống đến tí hộ sở này sớm nhất, thời gian ở dài nhất, lại đức cao vọng trọng nhất, cho nên liền được đề cử làm quản lý nói là quản lý, phần lớn cũng đều là trùng gia trợ giúp người khác. Mỗi lần có nhân vật mới truyền tống đi vào trùng xào, đều là đi theo trùng gia học tập đạo sinh tồn ở nơi này trước. Bình thường trùng gia đều miễn phí đưa cho người mới một ít thú hồn, để cho bọn họ có thể sinh tồn được ở chỗ này, chí ít là có năng lực săn giết sinh vật bình thường, không đến mức mới đi ra đã chết. Cho nên bên trong tên trùng gia có một chữ gia, đây là tôn sưng, không chỉ là đối với tuổi của ông ta, còn là đối với phẩm đức của ông ta. Về phần tại sao lại gọi là trùng gia? Đó là bởi vì trùng gia ưa thích nuôi thú hồn sủng vật, hơn nữa đều là một ít thú hồn sủng vật dạng côn trùng. Tùy tiện một chiêu chính là, vài chục thú hồn côn trùng trùng điệp đi ở bên cạnh ông ta, cho nên mới có cái danh hiệu trùng gia này. Về phần tên vốn có của ông ta là gì, đã không có người nào còn nhớ được. Trên cơ bản là nhân vật mới đi tới chỗ này, đều từng được trùng gia đưa tặng thú hồn sủng vật dạng côn trùng. Mặc dù cấp bậc không cao, nhưng mà dùng để săn giết sinh vật bình thường thì vẫn có trợ giúp rất lớn coi như là sùng vật thiết yếu của siêu việt giả mới tiến hóa ở đây. Lúc Hàn Sâm nhìn thấy trùng gia, ánh mắt của trùng gia nhìn hắn có chút cổ quái, mặc dù chỉ là cảm giác trong tích tắc, sau đó liền không còn khác thường gì nữa, nhưng mà bởi vì Hàn Sâm tu luyện động huyền kinh cùng băng cơ ngọc cốt thuật, đối với ở phương diện này đặc biệt mẫn cảm, cho nên hắn vẫn đã nhận ra khác thường của trùng gia trong tích tắc kia. Nhưng mà Hàn Sâm cũng không để ở trong lòng, chỉ cho là trùng gia biết hắn, biết rõ thân phận của hắn mà thôi. Dù sao người trong liên minh biết hắn cũng không ít. Chuyện này cũng không có gì để cảm thấy kỳ quái. Người ngoài đều biết thân thể của hắn bị thương, hiện tại vậy mà hắn đi đến nơi này, có chỗ nghi hoặc cũng là bình thường, cho nên Hàn Sâm cũng không nghĩ nhiều. Trùng gia hiển nhiên là một người vô cùng nhiệt tình, cũng không sợ lãng phí thời gian của mình, dẫn theo Hàn Sâm cùng nữ hoàng đi lòng vòng xung quanh, nói rất nhiều cấm kỵ ở xung quanh vạn trùng xâm lâm cho bọn Hàn Sâm, cuối cùng còn cho hắn, và nữ hoàng mỗi người một con thú hồn sủng vật côn trùng hai cánh, đều đã nuôi nấng đến trạng thái, chiến đấu. Biết rõ Hàn Sâm sẽ dừng lại ở chỗ này trong một khoảng thời gian, nữ hoàng liền đi ra ngoài săn giết dị sinh vật, cô gái này ngay cả một khắc thời gian cũng không muốn chậm trễ. Sau khi Hàn Sâm chuẩn bị một ít gì đó, liền trực tiếp đi tới vị trí trung ương của vạn trùng xâm lâm. Đối với siêu việt giả bình thường mà nói, sao huyệt dị sinh vật chính là tử địa, nhưng đối với hắn mà nói thì lại là một bảo tàng khổng lồ. Nếu như chứng dị sinh vật bên trong đã tiến hóa thành sinh vật siêu cấp thần huyết, chuyện đó đối với Hàn Sâm thì không thể tốt hơn rồi. Một sinh vật siêu cấp thần huyết như vậy, Hàn Sâm hiện tại là gặp một con giết một con, tuyệt đối sẽ không nương tay. Bởi vì hiện tại Hàn Sâm chỉ còn thiếu siêu cấp thần gen, trên đường gặp phải dị sinh vật căn bản là hắn không có hứng thú giết, trực tiếp vỗ cánh bay qua, những dị sinh vật đó cũng không thể đuổi kịp cánh huyết yêu long. Hàn Sâm trực tiếp bay ngang qua bầu trời, không bao lâu đã thấy bên trong rừng rậm có một ngọn núi kỳ dị hình hoa sen, đó chính là địa hình hoa sen sinh mệnh, vô cùng điển hình dẫn vào sào huyệt dị sinh vật bay thẳng vào bên trong ngọn núi hình hoa sen, lập tức nhìn thấy ở bên trong ngọn núi kia có rất nhiều đại giáp trùng màu vàng, từng con đều lớn cỡ cái cối say, mọc ra sừng màu vàng có hình thù kỳ quái, móng vuốt giống như là răng cưa, ít nhất cũng có hơn 100 con đại giáp trùng màu vàng như vậy, nằm ở các nơi trên vách núi đá. Sinh cơ của đám đại giáp trùng này cũng không mạnh, tối đa cũng chỉ là sinh vật biến dị, hàn sâm tự nhiên lười đi giết bọn nó, đi thẳng tới vị trí trung tâm ngọn núi hoa sen, Quả nhiên thấy được một cửa động thẳng đứng giống như miệng giếng, đúng là lối vào xào huyệt dị sinh vật. Nhìn thoáng qua vào bên trong, không thấy được dị sinh vật, ý niệm của hàn sâm khẽ động, áo giáp ma huyết đường lang siêu cấp thần huyết liền xuất hiện trên người, kỵ sĩ phản nghịch cũng được gọi ra. Để cho kỵ sĩ phản nghịch đi vào trước, hàn sâm cũng đi vào theo, trong con đường bằng đá uốn lượn cũng không có tung tích của dị sinh vật. Mãi cho đến chỗ vách tường dị tinh thể, thấy vách tường dị tinh thể kia đã bị vỡ tan, hiển nhiên là đã có người đến đây Hơn nữa đã đánh nát vách tường dị tinh thể tiến vào bên trong. Hàn Sâm đi vào bên trong quan sát, không khỏi ngây ra một lúc, bên trong cũng không nhìn thấy dị sinh vật nào, hoặc nói là không nhìn thấy dị sinh vật còn sống nào. Dưới ánh sáng màu xanh của dị tinh chiếu xạ xuống, Hàn Sâm thấy được ở bên trong có rất nhiều giáp xác đứt đoạn, những giáp xác đó có lớn có nhỏ, trên cơ bản đều đã vỡ vụn, đứt gãy vô cùng bất quy tắc, xem ra giống như là đã bị thứ gì đó dùng sức xé rách ra. Bên trong đám giáp xác đứt gãy, loại lớn thì như toa xe lửa, Loại nhỏ chỉ lớn chừng quả đấm, trồng chất ở khắp nơi bên trong xào huyệt, cơ hồ lấp kín những xào phòng kia luôn. Kỳ quái, chẳng lẽ là người tiến vào lúc trước đã giết sạch dị sinh vật trong xào huyệt này rồi. Trong lòng hàn sâm hơi có chút nghi hoặc, hắn ở trong trùng xào tí hộ sở đã nghe nói, tới chuyện hai người kia đi nhầm vào xào huyệt dị sinh vật, một người trong đó đã trực tiếp chết ở trong xào huyệt, một người khác trốn ra khỏi, nhưng mà vì bị thương quá nặng, không lâu sau cũng đã chết đi rồi. Không nghe nói tới chuyện bọn họ có thực lực như vậy. Lại có thể giết sạch dị sinh vật trong xào huyệt dị sinh vật Hay là nói trừ bọn họ ra Còn có những người khác đã tới xào huyệt dị sinh vật này Giết dị sinh vật bên trong đi Hàn Sâm không nhịn được hơi có chút thất vọng Nếu như chứng dị sinh vật đã bị đánh vỡ Vậy chuyến này coi như là hắn đã đi không Nhưng mà đã đến đây rồi Nếu như không tận mắt nhìn thấy chứng dị sinh vật bị đánh vỡ Hàn Sâm cũng không cam lòng cứ trở về như vậy Vì vậy liền ra lệnh cho kỵ sĩ phản nghịch ở phía trước mở đường Tiếp tục đi vào trong xào huyệt dị sinh vật. Bốn phía đều là giáp xác của dị sinh vật dạng côn trùng, hơn nữa đều là loại tàn đoạn nghiền nát kia, hàn sâm nhìn thấy vậy không nhịn được liền hơi nhíu mày. Những giáp xác bị đứt gãy này thoạt nhìn vô cùng cổ quái, giống như là lá thép bị xé ra, nhìn tới đã biết không phải là thương tích do binh khí gây ra. Khắp nơi bên trong xào huyệt dị sinh vật đều là loại giáp xác nghiền nát này, ngay cả một con dị sinh vật còn sống cũng không có. Đi thẳng đã vào tận cùng bên trong của xào huyệt dị sinh vật cũng không thể gặp được một vật còn sống chứng dị sinh vật quả nhiên cũng không còn rốt cuộc là ai trước một bước giết dị sinh vật nơi này đánh nát chứng dị sinh vật đây là nhân loại hay là dị linh hàn sâm âm thầm nhíu mày hiện tại suy nghĩ gì cũng đã vô dụng hàn sâm đang chuẩn bị rời khỏi xào huyệt dị sinh vật trong lòng lại đột nhiên kinh sợ sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lưng đều cảm thấy ớn lạnh hàn sâm mạnh mẽ quay người đấm ra một quyền chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc Gai nhọn trên nắm tay áo giáp cùng một cái móng vuốt Màu xanh sẫm đụng vào nhau, một luồng lực lượng mạnh mẽ đánh úp lại, lập tức đánh bay Hàn Sâm ra ngoài, đụng nát rất nhiều sào phòng dị sinh vật. Kỵ sĩ Phản Nghịch lập tức nghênh đón, Hàn Sâm cố nén khí huyết quay cuồng, ở bên trong lồng ngực từ trong sào phòng vỡ vụn leo ra. Chỉ thấy đang cùng kỵ sĩ Phản Nghịch đánh nhau là một con nhện lớn toàn thân màu xanh sẫm tản ra ánh kim loại, con nhện kia lớn chừng một căn phòng, trên móng vuốt mọc đầy lông tơ tựa như bàn chải thép màu xanh sẫm. Kỵ sĩ Phản Nghịch đánh tới một quyền, Lại chỉ thấy trong miệng con nhện lớn kia phun ra tơ nhện màu trắng, lập tức dính lên bên trên quả đấm của kỵ sĩ phản nghịch. Lực lượng của kỵ sĩ phản nghịch mạnh mẽ, nhưng mà tơ nhện kia lại dính vô cùng. Kỵ sĩ phản nghịch cầm lấy tơ nhện dùng sức lôi kéo, tơ nhện lập tức giống như là da gân bị kéo ra, nhưng không hề bị kéo đứt. Trái lại tơ nhện lại dính lên trên tay kỵ sĩ phản nghịch, tơ nhện trong miệng con nhện lớn màu xanh sẫm không ngừng phun ra. Vũ lực của kỵ sĩ phản nghịch dù mạnh như thế nào đi nữa. Thực sự cũng không có biện pháp gì thoát khỏi những tờ nhện vô cùng dính kia. Rất nhanh kỵ sĩ phản nghịch đã bị tờ nhện phun đầy người, lôi kéo như thế nào cũng không lôi kéo đứt được, hành động bị trói buộc rất lớn. Bành! Móng vuốt giống như kim loại của con nhện kia đâm lên trên người kỵ sĩ phản nghịch, để lại trên khải giáp của kỵ sĩ phản nghịch một vết sâu, mặc dù không đâm thủng được áo giáp, nhưng cũng đã vô cùng dọa người. Càng quan trọng hơn là kỵ sĩ phản nghịch bị tờ nhện dính lấy, không có cách nào phát huy ra sức mạnh của bản thân hoàn toàn bị rơi vào thế hạ phong, bị móng vuốt của con nhện kia không ngừng tấn côn xé rách, vết thương trên khải giáp ngày càng nhiều, phát ra tiếng ma sát xèo, xèo chói tai. Hàn Sâm rốt cuộc đã biết những giáp xác đó là như thế nào, khác với suy đoán lúc trước của Hàn Sâm, dị sinh vật nơi này cũng không phải là bị nhân loại hoặc là dị linh giết chết, mà là bị con nhện to lớn này giết chết. Giáp xác đều là bị móng vuốt của con nhện lớn kia đâm thủng xé rách, chỉ sợ là máu thịt bên trong đều bị nó ăn hết. Con nhện này chắc là sinh vật siêu cấp thần huyết do trứng dị sinh vật ấp ra đi. Tính tình của nó vô cùng hung tàn, thậm chí ngay cả dị sinh vật sinh ra trong cùng một xào huyệt đều nuốt luôn. Hàn Sâm thấy kỵ sĩ phản nghịch rơi xuống hạ phong, trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trứng dị sinh vật không bị người khác đánh vỡ, còn ấp nở ra sinh vật siêu cấp thần huyết, không có chuyện gì may mắn hơn chuyện này. Mắt thấy kỵ sĩ phản nghịch chỉ còn đứng chịu đòn, Hàn Sâm trực tiếp triệu hoán ra thú hồn kim ô, biến thân thành tam trảo kim ô. Dùng huyết mạch mệnh thần kinh mở ra chín đạo khóa gen, huyết diễm trên người bốc lên, trực tiếp bay nhào tới con nhện lớn kia. Con nhện lớn thét vang lên trói tai phun tơ nhện tới chỗ hàn sâm, nhưng đáng tiếc là tơ nhện kia vừa gặp phải huyết diễm, lập tức đã bị bốc cháy, căn bản không dính lên trên người hàn sâm được. Hàn sâm một móng vuốt chụp tới, đã kéo ráp sát trên lưng con nhện lớn ra một lỗ hồng lớn, dòng máu màu xanh lục lập tức từ bên trong chảy ra, trong miệng phun ra huyết diễm nhưng không phun về phía con nhện lớn kia, mà là phun về phía kỵ sĩ phản nghịch. Tơ nhện dính ở trên người kỵ sĩ phản nghịch, gặp phải huyết diễm liền trực tiếp bị đốt thành tro, kỵ sĩ phản nghịch lập tức khôi phục tự do. Hàn Sâm cùng kỵ sĩ phản nghịch liên thủ lao thẳng tới con nhện lớn, năng lực phun tơ nhện của con nhện lớn kia vừa vặn bị huyết diễm khắc chế, hơn nữa còn bị vầng sáng phản nghịch làm cho suy yếu, căn bản không phải là đối thủ của Hàn Sâm, trên người bị kim ô chảo chộp ra từng vết máu. Ở bên trong xào huyết dị sinh vật này, con nhện lớn liền chỗ để đào tẩu cũng không có, sau khi bị kỵ sĩ phản nghịch ngăn chặn lối ra, không hơn một giờ đã bị Hàn Sâm chột nát đầu. săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết tàn nhẫn chi Chu Vương, không đạt được thú hồn, thịt không thể ăn, thu được gen sinh mệnh tinh hoa, hấp thu có thể ngẫu nhiên gia tăng không đến 10 điểm siêu cấp thần gen. mặc dù không đạt được thú hồn, nhưng mà Hàn Sâm đã vô cùng hưng phấn, vốn cho là sẽ không thu hoạch được gì, nhưng lại có thể lấy được một viên gen sinh mệnh tinh hoa, đây đã vượt ra khỏi mong muốn của Hàn Sâm. Nhưng mà có chút kỳ quái là, sau khi thân thể của tàn nhẫn chi Chu vương phân giải, trong thân thể ngoại trừ một viên ghen sinh mệnh tinh hoa màu xanh đen ra, còn rơi ra một vật khác nữa. Sau khi Hàn Sâm nhìn thấy vật đó, lập tức kinh ngạc há to miệng, đó là một tấm thẻ kim loại có khắc đồ án cửu mệnh huyết miêu. Thẻ kim loại chỉ lớn bằng bàn tay, toàn thân đỏ thẫm như máu, chính diện có khắc một cái đồ án cửu mệnh huyết miêu đầu đuôi liền nhau, mặt sau có khắc một con số bảy bằng cổ văn hàn sâm nhặt tấm thẻ kim loại lên lật trái xem phải cũng không nhìn ra manh mối gì không biết vì sao mà tấm thẻ này lại ở trong bụng con nhện đành phải thu tấm thẻ kim loại vào trước đã nhặt lấy viên ghen sinh mệnh tinh hoa do tàn nhẫn chi chu lưu lại hàn sâm lại dạo qua một vòng ở bên trong xào huyệt, sau khi xác định không còn sinh vật sống nào khác lúc này mới rời khỏi xào huyệt dị sinh vật sau khi hàn sâm trở lại trùng xào tí hộ sở lại hướng trùng ra nghe ngóng một ít tình huống xung quanh kết quả là đáp án lấy được lại để cho hắn có chút thất vọng Ở trong vạn trùng sâm lâm cũng không có dị sinh vật nào đặc biệt mạnh mẽ, chỗ đáng sợ nhất chính là cái xào huyệt dị sinh vật kia. Ngoại trừ kinh cước tùng lâm cùng thủy vực kia ra, ở đây liền không có địa phương nào khác tương đối kỳ quái sao. Hàn sâm vẫn chưa từ bỏ ý định lại hỏi tiếp. Thủy vực bên kia hàn sâm cũng không dám đi, trước đó lúc ngư vương đi qua thủy vực kia, hắn nhìn thấy rất nhiều dị sinh vật kinh khủng nhượng bộ tránh đi. Chỉ là những dị sinh vật kinh khủng đó, không phải là hàn sâm hiện tại có thể giải quyết. Cho nên Hàn Sâm sẽ không đi tới bên kia săn giết dị sinh vật, để tránh cho bọn chúng nổi giận. Bên trong kinh cước tùng lâm càng có vô số điều thần bí, không có tí hộ sở dưới mặt đất với tư cách là chỗ dựa. Hàn Sâm cũng không dám đi loạn ở bên trong, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không tìm thấy chỗ nào có thể săn bắn sinh vật siêu cấp thần huyết cả. Nói tới địa phương kỳ quái, trong vạn trùng sâm lâm này thật sự là có một chỗ. Trùng ra trầm ngâm nói, chỗ nào? Hàn Sâm lập tức hứng thú, nhìn trùng ra hỏi, Trùng gia nhớ lại trong chốc lát mới lên tiếng, chỗ tương liên giữa vạn trùng sâm lâm cùng kinh cước tùng lâm có ba ngọn núi đá nhỏ, cao cũng chỉ tầm 4, 500 mét, ba ngọn núi xếp thành hình chữ phẩm, tạo thành một cái hẻm núi. Thực vật vùng này phong phú, coi như là bên ngoài kinh cước tùng lâm cũng có kinh cước thành phiến, nhưng mà chỉ có ở bên trong thung lũng kia lại không có một ngọn cỏ, liền kinh cước cũng không sinh trưởng được, sau khi dị sinh vật đi vào cũng không còn thấy chúng nó đi ra nữa, hơn nữa thường cách một đoạn thời gian. Ở bên trong thung lũng kia còn có thể nghe được tiếng trẻ con khóc nỉ non, quỷ dị không nói thành lời. Dừng một chút, trùng ra còn nói thêm, tôi đã tới vạn trùng xâm lâm nhiều năm như vậy, cũng không dám đi vào hẻm núi kia. Bên trong đến cùng có gì cũng không nói rõ ràng được, nhưng mà khẳng định bên trong không phải là vùng đất tốt lành gì. Cậu nghe một chút vậy thôi, ngàn vạn lần đừng đi vào chỗ đó. Hàn xâm trong miệng thì đồng ý, nhưng trong lòng lại nghĩ, không phải vùng đất tốt lành là được rồi, tôi tìm chính là loại địa phương đó, không phải nơi nguy hiểm tôi cũng không thèm đi. Hàn Sâm hỏi rõ vị trí hẻm núi, trong miệng nói là miễn để bản thân khỏi đi lạc vào trong đó, trên thực tế là định đi vào trong hẻm núi xem rõ ngọn ngành, nói không chừng bên trong còn có sinh vật siêu cấp thần huyết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện tại Hàn Sâm đã có 3 viên gen sinh mệnh tinh hoa, nhưng mà ngay cả một viên cũng chưa hấp thu xong, tốc độ hấp thu chậm tới mức giận sôi. Xem ra phải mau chóng mở ra khóa gen mới được, nếu không cho dù lấy được gen sinh mệnh tinh hoa cũng khó có thể hấp thu. Hàn Sâm cũng từng có ý nghĩ đi mua loại gen dịch, có thể xúc tiến hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa, nhưng mà cuối cùng vẫn buông tha cho. Thứ nhất là thứ kia quá đắt, hiện tại đang bị mấy phe thế lực trong liên minh lũng đoạn. Thứ hai là Hàn Sâm cũng không biết đến cùng vật kia có tác dụng phụ hay không, dưới tình huống mình có thể hấp thu thì cũng không nên dùng linh tinh. Suy nghĩ nhiều lần, Hàn Sâm quyết định mở ra đạo khóa gen thứ năm trước, sau đó lại đi tới hẻm núi kia nhìn xem. Hắn đã sớm mở ra bốn đạo khóa gen. Đạo khóa gen thứ năm bởi vì bị thương nên vẫn còn chậm chạp chưa mở ra. Cũng không thể nói là chưa mở ra, ở chỗ của hóa thân của Đại Thiên Ma đã từng mở ra một lần rồi, nhưng về sau lại đóng lại, cũng không có chính thức mở ra. Hàn Sâm ở bên trong tí hộ sở toàn lực tu luyện động huyền kinh, bởi vì thể chất của hắn đã sớm vượt qua tiêu chuẩn mở ra đạo khóa gen thứ năm, lại đã từng mở ra đạo khóa gen thứ năm một lần, mặc dù một lần kia cũng không phải là thật sự mở ra, nhưng cũng cho Hàn Sâm một ít kinh nghiệm quý báu giúp cho hắn rất thuận lợi mở ra đạo khóa gen thứ năm. Trong nháy mắt động huyền kinh tiến vào đệ ngũ trọng, mở ra đạo khóa gen thứ năm. Hàn Sâm cảm thấy bên trong đầu óc của mình tựa hồ có đồ vật gì đó, răng rắc một tiếng vỡ vụn. Lần này phạm vi của động huyền khí không hề mở rộng, nhưng mà ở trong phạm vi của động huyền khí, Hàn Sâm cảm thấy hình như có chút khác biệt. Động huyền khí trước kia, Hàn Sâm có thể để cao linh giác trên phạm vi rộng, đồng thời có năng lực che đậy thất cảm. Hiện tại năng lực che đậy thất cảm không hề được tăng cường. Nhưng mà linh giác tựa hồ được đề cao thêm, vẫn là đệ bát thức, nhưng mà hiện tại lúc Hàn Sâm tập trung động huyền khí lên một người nào đó, lại có thể mơ hồ cảm giác được một chút, ý nghĩ của bọn họ. Hàn Sâm dùng động huyền khí nhìn quét ra ngoài, ở trong một căn phòng gần đó, một người tên là Vương Lâm đang phân giải thi thể của một con dị sinh vật. Mặc dù hắn không nói chuyện, nhưng mà Hàn Sâm tựa như có thể nghe thấy y đang nói, ăn hết thịt của con sinh vật biến dị này, ghen biến dị của mình sẽ có thể đạt tới 76 điểm, khoảng cách toàn mãn cũng không xa. Nếu như chỉ là phán đoán của Hàn Sâm, không có khả năng cảm giác được cặn kẽ như vậy, Hàn Sâm xác thực mình có thể ở dưới trình độ nhất định nghe được tiếng lòng của người khác, hoặc nói là tiếp thu được sóng não tư duy của bọn họ. Hàn Sâm lại quét mắt tới những người khác, càng thêm xác định là như vậy không thể sai. Thân hình của tiểu Mỹ thật là nóng bỏng, tối hôm qua chơi đùa làm eo của mình sắp gãy rồi, hôm nay đi mua hai bình thần du, đêm nay không chém giết tới cùng thì không thôi. Hôm nay đi nơi nào săn giết dị sinh vật đây? đi săn giết tam xoa trùng quá nguy hiểm săn giết ngọc xí trùng mặc dù không có nguy hiểm gì lớn nhưng mà đối với việc tăng lên ghen của mình đã không có hiệu quả quá lớn nữa móa nó tên vương bát đản họ lý kia cũng dám bịp mình lần sau để cho mình đụng phải y nhất định phải chơi chết y mới được chỉ cần là nhân loại ở trong động huyền khí hàn sâm tập trung tư duy ở trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nghe được một chút tiếng lòng của bọn họ nhưng mà có thể nghe được cái gì thì cũng không phải là hàn sâm có thể lựa chọn bình thường hàn sâm có thể nghe được tiếng lòng Đều là ý niệm mãnh liệt nhất hiện tại của những người kia. Không biết có thể nghe được tiếng lòng của dị sinh vật hay không? Trong lòng Hàn Sâm hơi động, tập trung ở trên người Bảo Nhi đang ăn đồ ăn vặt ở một bên. Đáng tiếc là Hàn Sâm không nghe thấy bất kỳ tiếng lòng gì ở trên người Bảo Nhi, không khỏi có chút thất vọng. Hàn Sâm liền đổi mục tiêu chú ý thành con Tiểu Hồng Điều đứng. Ở trên đỉnh đầu Bảo Nhi, sự việc làm cho hắn ngạc nhiên xảy ra. Hắn vậy mà thật sự có thể nghe được một chút tiếng lòng của Tiểu Hồng Điều. Ăn ăn ăn, cả ngày chỉ biết ăn. Cũng không biết chia cho tôi một chút, đúng là quá ghê tởm. Hàn Sâm hưng phấn không thôi, đứng dậy rời khỏi tí hộ sở, đi vào trong vạn trùng xâm lâm, đi nghe tiếng lòng của những con dị sinh vật kia. Ăn, ăn, ăn, đói, đói, đói. Hàn Sâm phát hiện ra tư tưởng của những con dị sinh vật cấp thấp kia rất đơn giản tinh khiết, căn bản không có suy nghĩ nào dư thừa. Thí nghiệm hồi lâu, Hàn Sâm đã có nhận thức đại khái đối với đạo khóa gen thứ 5 của động huyền kinh. Chỉ cần là sinh vật phát ra tiếng lòng thì hắn có thể nghe được, nhưng mà phải là loại tiếng lòng rất mãnh liệt thì mới có thể nghe rõ ràng. Nhu cầu càng mãnh liệt, Hàn Sâm càng nghe được rõ ràng, trái lại sẽ trở nên mơ hồ không rõ. Hàn Sâm đang suy nghĩ xem loại năng lực này đến cùng có thể làm được gì, che đậy thất cảm là năng lực rất mạnh, nhưng mà trên cơ bản thì sinh vật siêu cấp thần huyết đều đã mở ra đệ bát thức, tác dụng che đậy thất cảm kỳ thật không được coi là lớn. Mà loại lực lượng tương đối mơ hồ này, thật sự khó mà nói có tác dụng hay không. Bình thường xác thực là không có ích lợi gì, nhưng mà dùng tốt, có lẽ sẽ có tác dụng lớn. Ngoại trừ linh giác tăng cường ra, năng lực mô phỏng khí tức của động huyền kinh cũng đã tăng lên một tầng, giúp cho hàn sâm có thể mô phỏng ra độ tương tự rất cao, tốc độ luyện hóa gen sinh mệnh tinh hoa cũng tăng nhanh hơn không ít. Đúng là có chút mong chờ, nếu như luyện động huyền kinh đến đệ cửu trọng, không biết là mình có thể trực tiếp xem thấu tất cả tư duy của người khác hay không, nếu như có thể làm được, vậy thì thật sự là quá mạnh mẽ. Hàn Sâm biết điều này vô cùng có khả năng. Tên của động huyền kinh đã có ý nghĩa là động phá huyền cơ, huyền cơ tức là thiên cơ, liền thiên cơ đều có thể nhìn xem, đương nhiên tư duy nhân loại cũng có thể nhìn ra được. Hiện tại Hàn Sâm hận không thể lập tức luyện động huyền kinh đến đệ cửu trọng, mở ra đạo khóa gen thứ 9, nhưng đáng tiếc là động huyền kinh không có đường tắt để đi, chỉ có thể tự mình dần dần tu luyện. Hàn Sâm vừa suy tư vừa trở lại tí hộ sở, vừa mới tiến vào tí hộ sở liền thấy trùng gia đang chuẩn bị sắp đi ra ngoài. Hai người đi tới đối mặt với nhau Hàn Sâm theo bản năng dùng động huyền khí đảo qua trùng gia Lập tức nghe được một âm thanh mãnh liệt cơ hồ giống như là đang hò hét Không có khả năng Chuyện này sao có thể Hàn Kính Chi không có khả năng có đời sau Hắn cũng không thể nào là đời sau của Hàn Kính Chi Nhưng mà vì sao thái gia gia của hắn lại tên là Hàn Kính Chi Như thế nào trên người hắn lại có cửu mệnh huyết miêu Không đúng chuyện này quá kỳ quái Trong nháy mắt Hàn Sâm nghe được tiếng lòng của trùng gia Thân thể không khỏi run lên một cái, trùng gia vậy mà biết rõ Hàn Kính Chi, lại còn biết rõ trên người hắn có cửu mệnh huyết miêu. Nếu như nói là trùng gia điều tra Hàn Sâm, biết rõ thái gia gia của Hàn Sâm tên là Hàn Kính Chi thì cũng không kỳ quái, nhưng mà làm sao trùng gia lại biết trên người Hàn Sâm có cửu mệnh huyết miêu được? Hàn Sâm nghĩ đến lần thứ nhất mình nhìn thấy trùng gia, trong mắt trùng gia lóe lên vẻ cổ quái, hiện tại hồi tưởng lại, tựa hồ là trùng gia đã nhìn thoáng qua vị trí bộ ngực của hắn, tựa hồ đúng là vị trí đeo cửu mệnh huyết miêu. Chỉ là ở bên ngoài cửu mệnh huyết miêu còn có áo giáp, trùng da lại có thể cảm ứng được cửu mệnh huyết miêu ở trên người Hàn Sâm. Chuyện này khiến cho Hàn Sâm cảm thấy vô cùng không đơn giản. Trùng da này nhất định có liên quan gì với hàn kính chi còn có huyết mệnh giáo. Ánh mắt của Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào trùng da, hận không thể bổ đầu óc của ông ta ra, xem đến cùng là ông ta biết những thứ gì. Trùng da, ngài định đi đâu thế? Hàn Sâm nhìn trùng da mỉm cười hỏi. Đi tới chỗ hồng trùng hồ bên kia nhìn xem, kiếm chút thịt trở về làm bữa Trùng gia cười ha hả nói, trùng gia thật đúng là càng già càng dẻo dai, tuổi tác của ngài chỉ sợ đều tương đương với thái gia gia của tôi, nói không chừng trước kia còn cùng, với thái gia gia của tôi ở cùng một tổ đội đánh dị sinh vật, nhưng đáng tiếc thái gia gia của tôi đã sớm mất. Đúng rồi, thái gia gia của tôi tên là Hàn Kính Chi, trùng gia có ấn tượng gì không? Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Trong mắt trùng gia lóe lên vẻ khác lạ, nhưng mà thoáng qua lại biến mất, vẫn cười ha hả nói, nhớ không nổi một người như vậy tí hộ sở quá lớn, không biết cũng rất bình thường. Hàn Sâm còn muốn nói tiếp, nhưng mà Trùng Gia lại khoát tay áo đối với Hàn Sâm rồi đi ra ngoài. Hàn Tiểu Ca, tôi đi tới Hồng Trùng Hồ bên kia dạo một chút, sau này chúng ta lại tán gẫu. Nhìn bóng lưng Trùng Gia bước nhanh rời đi, Hàn Sâm có thể cảm giác được tinh thần của ông ta có chút bối rối, con mắt không khỏi híp lại. Mặc dù Hàn Sâm rất muốn biết rõ ràng đến cùng là trước kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà người một đời kia, tựa hồ đối với chuyện này cũng hết sức kiên kỵ, mặc dù là hoàng hôn sắp chết cuối cùng cũng không chịu nói cho Hàn Sâm biết đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại Hàn Sâm thật vất vả mới tìm được một cái manh mối là trùng gia, cũng không dám ép quá mau, nếu không nói không chừng gà bay trứng vỡ cuối cùng sẽ không chiếm được bất cứ thứ gì. Như thế nào mới có thể để cho trùng gia mở miệng được đây? Hàn Sâm cảm thấy có chút đau đầu, hắn không hiểu nhiều đối với trùng gia, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì. Sau chuyện này, Hàn Sâm liền cố ý đi điều tra bối cảnh của trùng gia. Nhưng mà người bên trong tí hộ sở đều chỉ biết là ông ta gọi là trùng da, đối với thân phận và lai lịch chân chính của ông ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Hàn sâm thậm chí còn chụp hình lập thể của trùng da, sau đó tiến hành tìm tòi so sánh ở trên Internet. Mặc dù tìm tòi ra một ít người có hình dáng giống như trùng da, nhưng mà hàn sâm có thể xác định những người đó không phải là trùng da. Trên người trùng da có một luồng khí chất khó tả, không giống với người bình thường. Linh thức của hàn sâm mạnh mẽ, có thể cảm giác được loại khí chất đặc thù này. Nhưng lại nói không ra đây là khí chất gì. Hàn Sâm đã điều tra một vòng, phát hiện ra mình vẫn hoàn toàn không biết gì đối với trùng da cả. Ngoại trừ hai chữ trùng da này ra, những chuyện khác đều là chỗ trống. Mà ngay cả những người già ở chung với trùng da, trong tí hộ sở được trăm năm trở lên, giống như là đàn anh của trùng da vậy. Nhưng mà sau khi Hàn Sâm nói bóng nói rõ hỏi mấy câu, phát hiện ra hiểu biết của bọn họ đối với trùng da, cũng chỉ giới hạn ở những chuyện mà trùng da cho bọn họ nhìn thấy. Hàn Sâm có thể khẳng định trùng da tuyệt đối có vấn đề. Nhưng mà hắn lại không nghĩ ra biện pháp nào có thể từ chỗ trùng gia hỏi ra chuyện, mà hắn muốn biết. Trùng gia một mực giả câm vừa điếc, giống như là cái gì cũng không biết, mặc kệ là hàn sâm thăm dò như thế nào đi nữa, đều khó mà lấy được nửa chữ hữu dụng từ trong miệng ông ta. Đáng tiếc là động huyền kinh, không có cách nào chính thức nhìn rõ ràng trong lòng trùng gia đang suy nghĩ gì, nếu không cũng không cần phải phiền toái như vậy. Trong lúc nhất thời không có biện pháp gì, hàn sâm cũng sợ hù cho trùng gia chạy mất. Chẳng may ép quá mau, trùng gia rời khỏi tí hộ sở một đi không trở lại. Hàn sâm thực không biết ở trong liên minh lớn như vậy, mình phải làm như thế nào mới tìm được một người liền tên tuổi đều không biết. Hàn sâm đành phải tạm thời buông tha cho làm chuyện vô ích, mang theo bảo nhi tiến về hẻm núi theo lời trùng gia kia. Trong vạn trùng sâm lâm có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một hai con sinh vật thần huyết, nhưng mà số đó có rất ít, trừ phi là tới rất gần thủy vực cùng kinh cước tùng lâm. Nếu không không có nguy hiểm quá lớn, Hàn sâm một đường vô kinh vô hiểm đi tới địa phương theo lời trùng gia, quả nhiên là thấy được ba ngọn núi đá giống như là, xếp thành hình tam giác đứng vững ở nơi giao hội của vạn trùng sâm lâm, cùng kinh cước tùng lâm. Ba ngọn núi đá đều không cao lắm, chỉ cao khoảng 4-500 mét, trên núi chọc lốc không có thứ gì. Hàn sâm trực tiếp bay lên trên bầu trời, từ bên trên bầu trời bao quát ba ngọn núi đá cùng hẻm núi kia, chỉ thấy ba ngọn núi đá làm thành một cái hẻm núi hình chữ Y. Bên trong không có thực vật gì, hơn nữa liếc qua là có thể thấy được rõ ràng, trong hẻm núi căn bản không có vật gì che chắn, lọt vào trong tầm mắt đều chỉ có chút ít cát đá màu trắng. Hàn Sâm không tin bên trong hẻm núi thật sự không có gì, dùng động huyền khí nhìn quét hẻm núi nhiều lần, thật đúng là lại để cho Hàn Sâm nhìn ra một vài chỗ khác thường. Ở trong hẻm núi hình chữ Y đằng kia, trên vách núi đá bốn phía có rất nhiều lỗ thủng, những lỗ thủng đó cũng không lớn, nguyên một đám cũng chỉ to bằng nắm đấm người trưởng thành dậm dạp chẳng chịt khắp nơi đều có, thoáng nhìn có cảm giác giống như là tổ ong. động huyền khí không có cách nào xuyên thấu qua nham thạch dày đặc, khó có thể biết rõ bên trong những lỗ thủng kia đến cùng là có thứ gì. nhưng mà sau khi Hàn Sâm xem trong chốc lát, chợt nghe thấy bên trong lỗ thủng truyền ra một ít âm thanh như có như không. âm thanh rất nhỏ, Hàn Sâm đứng ở trên đỉnh núi cơ hồ nghe không rõ ràng, chỉ cảm thấy có chút giống như là tiếng trẻ con khóc nỉ non. chắc đó là tiếng trẻ con khóc nỉ non trong hẻm núi, mà trùng gia đã đề cập tới lúc trước nhưng mà trùng ra nói tiếng khóc nỉ non kia ở cách xa hơn mười dặm đều nghe được mà âm thanh này lại ngay cả hẻm núi đều không truyền ra dùng thính lực của Hàn Sâm đều có chút nghe không rõ ràng xem ra dị sinh vật kia hẳn là ở bên trong lòng núi phải có biện pháp gì dẫn nó ra mới được Hàn Sâm suy đoán tâm niệm vừa động bay thẳng tới gần hẻm núi đến trong rừng rậm gần đó bắt hai con thản khắc trùng trở về chém ra một vết thương trên người hai con thản khắc trùng sau đó thả chúng nó vào trong hẻm núi hai con thản khắc trùng bị té không nhẹ sau khi bò dậy liền vội vã bò ra bên ngoài hẻm núi, máu côn trùng kéo thành một chuỗi ở trên đất đá. mắt thấy hai con thản khắc trùng đã sắp bò ra bên ngoài hẻm núi, Hàn Sâm nhịn không được nhíu mày. chẳng lẽ dị sinh vật bên trong hẻm núi không có hứng thú đối với máu của côn trùng? lúc Hàn Sâm đang suy tư, ánh mắt liếc xéo qua đột nhiên nhìn thấy hai con thản khắc trùng kia biến mất. Hàn Sâm lập tức ngẩn người, nhìn kỹ tới vị trí hai con thản khắc trùng, chỗ đó còn cách miệng hẻm núi không đến 10 mét, bốn phía cũng không có vật gì che chắn. Hai con thản khắc trùng ở đó lại đột nhiên biến mất, vết máu trên đất cũng dừng lại ở chỗ đó, nhưng mà cát đá chỗ đó lại không có một chút dấu vết lật qua lật lại nào, cũng không giống như là có thứ gì đó kéo thản khắc trùng vào dưới cát đá. Vừa rồi mặc dù là Hàn Sâm đang suy nghĩ, nhưng mà khóe mắt vẫn liếc nhìn hai con thản khắc trùng kia, hai con thản khắc trùng kia giống như đột nhiên ẩn thân vậy, giống như là hư không tiêu thất, trước đó cũng không có lực lượng đặc biệt nào xuất hiện. Trong lòng Hàn Sâm có chút phát lạnh, Hắn một mực mở ra động huyền khí, cho dù hắn không dùng mắt nhìn. Nếu ở trong hẻm núi có sinh vật hay sóng sức mạnh, hắn không thể không cảm giác thấy mới đúng. Thế nhưng mà sự thật là hắn chẳng cảm giác được cái gì cả. Hai con thản khắc trùng bị thương xác thực là hư không tiêu thất rồi. Nhìn một lúc lâu vẫn không nhìn ra sơ hở gì, Hàn Sâm cắn răng một cái, lại đi vào bên trong rừng rậm, lại bắt thêm mấy con trùng mang lên đỉnh núi. Sau đó làm mấy con trùng kia bị thương rồi ném vào trong hẻm núi. Lúc này Hàn Sâm đã tập trung toàn bộ tinh thần. Con mắt nhìn chòng chọc vào mấy con trùng kia. Những con côn trùng đó có cấp bình thường, cấp nguyên thủy. Chúng ở bên trong hẻm núi giống như đều phải chịu kinh hãi gì đó. Nguyên một đám liều mạng bò ra bên ngoài hẻm núi. Truy cập halogi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xì cà phê nhé. Hàn Sâm nhìn một hồi, con ngươi trong giây lát có rút lại một chút. Ba con trùng bò ở trong đó cứ như vậy đột nhiên biến mất. Không có bất kỳ lực lượng nào xuất hiện, cũng không có bất kỳ sinh vật nào, cát đá mặt đất cũng không có chấn động. Ba con trùng ngay ở dưới mí mắt Hàn Sâm biến mất, khiến Hàn Sâm cơ hồ cho rằng mình bị hoa mắt. Hai con trùng còn lại bò nhanh hơn, nhưng mà chúng cũng không tránh khỏi vận mệnh biến mất, cũng giống như ba con trùng lúc trước kia, đang bò liền cứ như biến mất tiêu. Chuyện gì thế này? Hàn Sâm nhìn trợn cả mắt lên rồi, mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào vị trí năm con trùng biến mất, động huyền khí một lần lại một lần đảo qua. Không có, thật sự là chẳng có gì cả, năm con trùng cứ quỷ dị mất tích như vậy. Chẳng lẽ ở chỗ kia không gian bị đứt gãy, côn trùng bò vào bên trong chỗ đứt gãy, tiến vào trong một không gian khác, khiến mình không nhìn thấy chúng cũng không cảm giác được. Trong lòng Hàn Sâm kinh nghi bất định nhìn vào trong hẻm núi. Hiện tại Hàn Sâm thật sự có chút, kinh sợ, may mắn bản thân không tự tiện xông vào bên trong hẻm núi. Hàn Sâm cắn răng đi ra khỏi hẻm núi, lại đi bắt thêm một ít côn trùng trở về, sau đó từng con ném vào bên trong hẻm núi làm thí nghiệm. Kết quả khiến cho Hàn Sâm càng thêm kinh hãi Những con côn trùng đó ở bất kỳ địa phương nào, trong hẻm núi đều có thể đột nhiên biến mất, không chỉ bị hạn chế ở một vị trí nào đó. Sau khi Hàn Sâm bắt tới hơn 10 con côn trùng ném vào xong, cũng không nhìn ra những con côn trùng đó là biến mất như thế nào. Nếu như nói chúng đi vào bên trong không gian đất gãy, như vậy không gian đất gãy trong hẻm núi cũng quá nhiều đi, cơ hồ khắp nơi đều có. Mặc dù có chút không gian đất gãy rất khó cảm ứng được, nhưng mà không thể nào tất cả không gian đất gãy liền một chút ba động đều không có. Hàn Sâm không hề cảm giác được không gian ba động ở trong hẻm núi, điều này khiến cho Hàn Sâm vô cùng hoài nghi, đến cùng có phải có không gian đứt gãy tồn tại hay không. Hàn Sâm không tiếp tục đi bắt côn trùng nữa, cũng không dám đến gần hẻm núi kia, che giấu khí tức của mình, ở trên đỉnh núi yên lặng quan sát tình huống trong hẻm núi, hy vọng có thể tìm ra một chút dấu vết. Thế nhưng mà Hàn Sâm nhìn đã hơn nửa ngày, sắc trời cũng đã tôi xuống, ngôi sao trên bầu trời đã sáng lên, ánh trăng màu bạc rải xuống hẻm núi vẫn có thể nhìn rất rõ ràng, nhưng mà vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Trong hẻm núi im ắng, ngay cả âm thanh của một con kiến nhúc nhích đều không có. Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào những lỗ thủng ở trên vách núi đá kia rất lâu, nhưng mà tựa hồ trong lỗ thủng cũng không có đồ vật gì leo ra. Hơn nữa, cho dù bên trong thực sự có dị sinh vật, vậy nó làm như thế nào khiến cho những con côn trùng kia biến mất? Hàn Sâm trong mối nghi ngờ vẫn không có lời giải. Lúc Hàn Sâm đang nghi hoặc khó hiểu, đột nhiên nghe được trong rừng rậm gần đó truyền ra âm thanh nhánh cây bị gãy. Còn kèm theo tiếng bước chân vô cùng nhẹ, Hàn Sâm nhìn về hướng rừng rậm, đã thấy nhánh cây lay động, một bóng người xuyên qua rừng cây rậm rạp đi ra, người kia chính là Trùng Gia. Hàn Sâm nao nao, nhìn phương hướng mà Trùng Gia đi, chính là hướng về cửa hẻm núi. Kỳ quái, rõ ràng Trùng Gia nói hẻm núi này cực kỳ nguy hiểm, như thế nào mà ông ta lại nửa đêm một mình đến đây? Hàn Sâm nhíu mày, ánh mắt quan sát tỉ mỉ Trùng Gia đang đi về phía hẻm núi. Trên lưng Trùng Gia còn đeo một cái túi lớn, Cái túi kia còn đang động, giống như có đồ vật gì đó ở bên trong. Hàn Sâm lộ ra vẻ cổ quái nhìn túi lớn trên lưng trùng gia, suy đoán bên trong là vật gì, dùng động huyền khí đảo qua, chỉ cảm thấy sinh cơ vô cùng tràn đầy, tựa hồ có vật sống ở bên trong. Trùng gia rất nhanh đã đi tới cửa vào hẻm núi, nhưng mà ông ta cũng không đi vào, ở ngoài miệng hẻm núi buông túi lớn trên lưng xuống. Sau đó thần sắc khác thường nhìn thoáng qua hẻm núi, mạnh mẽ ném cái túi kia vào bên trong hẻm núi khí lực của trùng gia mạnh mẽ vượt qua ý liệu của hàn sâm, cái túi lớn kia cao hơn người, bên trong chứa đầy đồ, lại bị trùng gia tùy ý ném đi, trực tiếp ném ra hơn 1.000 nghìn mét, vừa vặn rơi ở trên mặt đất trong hẻm núi hình chữ Y. đồ vật bên trong túi tựa hồ là bị ném đau, động càng thêm mạnh, nhưng mà chiếc túi kia dường như rất rắn chắc, đồ vật bên trong rãy rụa như thế nào đi nữa, từ đầu đến cuối vẫn không có biện pháp từ trong túi chui ra. hàn sâm nhìn cái túi kia, trong lòng âm thầm kinh dị, kỳ quái, trùng gia đây là đang làm gì? Chẳng lẽ ông ta cũng phát hiện ra việc quỷ dị ở trong hẻm núi này, cho nên muốn tới thử tìm hiểu ngọn ngành. Lúc Hàn Sâm đang suy tư, đột nhiên nghe được một tiếng giống như là tiếng trẻ con khóc nỉ non từ trong hẻm núi truyền tới. Âm thanh cực kỳ bé nhọn, giống như trùng gia từng nói, coi như là ở cách xa hơn 10 dặm vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Tiếng khóc nỉ non này có chút khủng bố, giống như là trẻ con sau khi bị kinh sợ thét lên la khóc, Hàn Sâm cẩn thận lắng nghe. Lập tức phát hiện ra âm thanh kia là trong những lỗ thủng trên vách núi đá truyền tới. Lỗ thủng ở trong sáu mặt vách núi do ba ngọn núi đá hình thành hẻm núi hình chữ Y kia, đồng thời truyền ra tiếng khóc nỉ non của trẻ con khiến cho người ta cảm thấy sởn hết cả gai ốc, mặc dù dùng thính lực của Hàn Sâm cũng không nghe ra được tiếng khóc kia rốt cuộc là từ trong lỗ thủng nào truyền tới. Rất nhanh, Hàn Sâm liền có được đáp án, những âm thanh đó cũng không phải là từ trong một lỗ thủng truyền tới, mà là tất cả các lỗ thủng đều truyền ra âm thanh. Chỉ thấy từng con bò cạp từ trong lỗ thùng bò ra, ngàn vạn con bò cạp giống như là thủy triều tuôn tới cửa vào hẻm núi, khó có thể tưởng tượng hơn là điều hướng về cái túi kia. Những con bò cạp nọ cũng không lớn, chỉ lớn cỡ bàn tay, vừa vặn có thể từ trong những lỗ thùng đó chui ra, từng con đều đen thui, thân thể màu đen như mực kia tựa như có thể hấp thu ánh sáng, ánh trăng chiếu lên trên người chúng nó, ngay cả một chút phản quang đều không có, nhìn giống, như là một cái bóng bò cạp màu đen mà ở trên lưng những con ảnh hạt đó, vậy mà có đồ án một mặt người, thoạt nhìn giống như là một đứa bé có hình dáng vô cùng ghê tởm đang tuét miệng cười, khiến cho người ta cảm thấy vừa buồn nôn vừa sợ hãi. Lúc bầy bò cạp nhúc nhích, giống như là từng khuôn mặt tươi cười đáng ghê tởm đang di động, ngàn vạn cái tụ tập cùng một chỗ, Hàn Sâm nhìn thấy thế đều nổi cả da gà. Đến không phải là nói những con bò cạp đó rất lợi hại, chỉ là bộ dáng của bọn nó quả thật khiến cho người ta rất khó chịu, dù là Hàn Sâm trên tâm lý cũng có chút không thoải mái. Nhưng mà dưới động huyền khí nhìn quét, sinh cơ của nhân diện ảnh hạt làm cho hàn sâm có chút giật mình, sinh cơ trong thân thể chúng không kém hơn sinh vật biến dị. Nếu như nói nhiều nhân diện ảnh hạt như vậy đều là sinh vật biến dị, tộc đàn này quả thật có chút khủng bố. Chỉ là hàn sâm có chút không hiểu vì sao mà trùng gia ném vào một cái túi, đám nhân diện ảnh hạt đó liền từ lỗ thủng trong sơn thể bỏ ra, mà những con côn trùng hắn ném vào lại hư không tiêu thất. Trùng gia rốt cuộc đang làm gì? Ánh mắt của hàn sâm sáng quắc nhìn trùng gia. Cùng những con nhân diện ảnh hạt càng ngày càng nhiều ở trong hẻm núi, trong lòng không ngừng suy tư. Rốt cục, nhân diện ảnh hạt như thủy triều đều bò tới chỗ cái túi, móng vuốt xé rách túi, rất nhanh đã xé rách cái túi, đồ vật bên trong cũng lăn ra. Sau khi Hàn Sâm nhìn rõ ràng đó là vật gì, lập tức mở to hai mắt ra nhìn, cảm thấy da đầu tê dại, da gà trên người lập tức nổi lên. Đồ vật ở trong cái túi đằng kia lăn ra, vậy mà là một người, một người đàn ông, thoạt nhìn bộ dáng chỉ khoảng hai ba mươi tuổi. Thân thể vô cùng gầy, gầy tới mức từng chiếc xương sườn đều đếm được rõ ràng. Không hề nghi ngờ, đó là một người còn sống. Hàn sâm có thể thấy rõ ràng vẻ hoảng sợ trên mặt y. Còn không đợi hàn sâm phục hồi lại tinh thần. Rất nhiều nhân diện ảnh hạt xung quanh đã bỏ lên trên thân thể của người đàn ông kia. Đuôi bò cạp hung hăng đâm lên. Toàn thân cao thấp của người đàn ông kia không biết đã bị bao nhiêu cái đuôi bò cạp đâm vào. Chỉ nghe thấy người đàn ông kia lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết tê tâm liệt phế. Quả thực giống như là lệ quỷ ở trong địa ngục nhận hết giày vò, thân thể không ngừng vặn vẹo ở trên mặt đất. Hay cho một tên trùng gia biểu hiện ra ngoài hiền lành làm hết chuyện tốt, không thể tưởng được lại vụng trộm hại tính mạng người như vậy. Cho dù người đàn ông kia cùng ông có cửu oán, ông giết y là được, tội gì cần phải tra tấn y như vậy. Hàn Sâm nhìn thấy thế trong lòng phát lạnh. Nhưng khi Hàn Sâm quay đầu nhìn trùng gia, lại lập tức ngẩn người. Trùng gia quỷ gối ở bên ngoài hẻm núi, sớm đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Nhìn người đàn ông trong cốc bị nhân diện ảnh hạt đốt, biểu lộ thống khổ khó chịu kia không có cách nào hình dung, chỉ là liều mạng rơi lệ, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì đó, hình như là một loại kinh văn cầu bình an. Cảm giác cảm giác giống như là người đàn ông ở trong hẻm núi đang chịu đau khổ kia là, con của trùng gia vậy. Lúc này cảm xúc của trùng gia đã kích động tới cực điểm, nhưng mà lại vô cùng phức tạp. Hàn Sâm dùng động huyền khí nhìn tới, tiếng lòng của y cơ hồ là đang gầm thét, nhưng mà vì quá mức hỗn loạn, Hàn Sâm lại không nghe rõ rốt cuộc là cái gì. Nhưng mà có hai chữ mãnh liệt nhất thì Hàn Sâm lại có thể nghe được rõ ràng. Con ta người đàn ông kia sẽ không thật sự là con trai của Trùng gia đấy chứ. Hàn Sâm không thể tin nhìn người đàn ông ở trong hẻm núi đang nhận hết cha tấn kia. Hắn thật sự là không có cách nào tưởng tượng được. Nếu như người đàn ông kia thật sự là con trai của Trùng gia. ông ta làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không có cách nào lý giải. Thế nhưng mà tiếng lòng chắc chắn sẽ không gặt người, mặc dù Hàn Sâm không nghe ra nội dung thiết thực nào khác hai chữ con ta này đang hò hét trong lòng lại tuyệt không hề sai. Người đàn ông kia bị nhân diện ảnh hạt đốt cho toàn thân đều sưng phồng lên, sưng tới mức khiến cho người ta kinh ngạc run rẩy. mặc kệ người nào nhìn tới cũng chỉ sẽ cảm thấy người đàn ông kia khẳng định là không sống nổi. Một người gầy tới mức da bọc xương, hiện tại đã sưng giống như là một người béo 300 cân, thấy như thế nào cũng không thể sống sót nổi. Tiếng kêu của người đàn ông kia cũng dần dần ngừng lại, không phải là y đã hết đau, mà là y đã không kêu được nữa rồi theo thân thể không ngừng run rẩy cùng biểu lộ vạn vẹo kia có thể nhìn ra thống khổ trên người y không hề giảm bớt một chút nào mà trùng gia lúc này khóc tới mức cơ hồ đã chảy xuống huyết lệ căn bản không dám nhìn tới người đàn ông kia chỉ là hai tay chắp ở trước ngực không ngừng lẩm nhẩm cầu các loại kinh phật bờ môi run rẩy cùng hàm răng tựa hồ cũng đang run lẩy bẩy hàn sâm chưa bao giờ thấy qua chuyện ly kỳ như thế trong lúc nhất thời cũng không biết nên có phản ứng gì chỉ là ngơ ngác nhìn một màn quỷ dị xảy ra ở trong hẻm núi Lúc hàn sâm đã cho rằng người đàn ông kia sẽ bị nhân diện ảnh hạt ăn thịt, lại đột nhiên nghe được một tiếng động tựa như tiếng trẻ con khóc nỉ non vang lên ở trong hẻm núi. Chỉ là khác với âm thanh bén nhọn của những con nhân diện ảnh hạt lúc trước, âm thanh này có một loại bá đạo khó có thể nói rõ. Những con nhân diện ảnh hạt sau khi nghe thấy âm thanh kia vang lên, lập tức giống như thủy triều thối lui, từng con chui trở về lỗ thủng trong bách núi. Không đến một phút, tất cả nhân diện ảnh hạt đều lui hết không còn một mống. Trong hẻm núi chỉ còn lại người đàn ông sưng tấy giống như một con heo mập kia, mà đúng lúc này, trùng gia đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt chứa huyết lệ nhìn chằm chằm vào người đàn ông chỉ còn lại một hơi đang yên tĩnh nằm ở trong hẻm núi. Hàn Sâm cũng đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, hắn muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đến cùng là tại sao trùng gia phải làm như thế, tất cả mọi chuyện đều quá ly kỳ quỷ dị. Lúc Hàn Sâm đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, đột nhiên cảm thấy được có điểm gì đó là lạ, không phải là người đàn ông kia không đúng. Mà là cái bóng của người đàn ông kia có chút không đúng, cái bóng của Y vô cùng lớn. Mặc dù hiện tại người đàn ông kia sưng giống như một con heo mập, nhưng mà đều nằm ở nơi đó, cũng không có lý nào lại có cái bóng cực lớn dài hơn ba trượng. Hơn nữa hình dạng của cái bóng kia cũng vô cùng quỷ dị, nửa người trên thoạt nhìn còn giống như là người đàn ông kia, nhưng mà nửa người dưới của cái bóng lại giống như là một con bò cạp to lớn. Hàn Sâm nhìn một chút, phát hiện ra cái bóng quỷ dị kia vậy mà chuyển động vốn chỉ là một cái bóng đen chiếu ở trên mặt đất lúc này lại sống sờ sờ đi ra mái tóc dài màu đen khuôn mặt góc cạnh rõ ràng đôi mắt giống như ngọc thạch đen bắp thịt toàn thân nở nang dưới giáp sắc màu đen bao phủ vẫn có thể nhìn thấy một loạt người khối cơ bụng ở nửa người dưới của người đàn ông như thần như ma này lại là một thân thể bò cạp màu đen to lớn người cùng bò cạp kết hợp hoàn mỹ thoạt nhìn vô cùng dữ tợn khủng bố tạo ra một loại thẩm mỹ lực lượng và kỳ dị kết hợp lại với nhau hàn sâm nhìn người bò cạp như ma như thần kia vẻ mặt lập tức vô cùng ngưng trọng chỉ là sinh cơ trên người y tán phát ra đã vượt qua kỵ sĩ phản nghịch đây tuyệt đối là một tồn tại siêu cấp thần huyết đến cùng đã xảy ra chuyện gì vì sao trong cái bóng của người đàn ông kia vậy mà còn có một con sinh vật siêu cấp thần huyết hàn sâm nhìn chòng chọc vào người bò cạp kia chỉ thấy đuôi bò cạp dài cả trượng sau lưng người bò cạp vung lên lập tức đâm vào trong lồng ngực người đàn ông kia sau đó liền thấy thân thể sưng to của người đàn ông kia giống như là nước bị rút đi thân thể nhanh chóng gầy xuống Chỉ là trong chốc lát, thân thể của đàn ông kia đã khôi phục bộ dáng bình thường, mà đôi bò cạp của người bò cạp kia cũng từ bộ ngực y rút ra. Cảnh tượng khó tin xảy ra, trên lồng ngực của người đàn ông kia chỉ để lại một cái lỗ máu rất nhỏ, nhưng mà một giây sau, người đàn ông kia vậy mà trực tiếp từ dưới đất bò dậy, thoạt nhìn vừa linh hoạt lại mạnh mẽ, hoàn toàn không tưởng tượng nổi, mới vừa rồi y còn là một người sắp chết. Sau khi người đàn ông kia xoay người bò dậy, vẻ mặt lộ ra quán độc sông về phía người bò cạp y hệt ma thần biểu tình kia quả thực giống như là hận không thể trực tiếp giết chết người bò cạp đi. Thế nhưng mà trong tích tắc y vọt tới trước mặt người bò cạp, thân hình hùng tráng như ma thần của người bò cạp lại giống như là đã hòa tan, trực tiếp sáp nhập vào bên trong cái bóng của đàn ông kia. Người đàn ông kia quỳ lên trên mặt đất, vừa hướng cái bóng của mình điên cuồng vung quyền đập nện vừa lớn tiếng tru lên, nhưng mà cái bóng căn bản không có khả năng bị đánh tan, thứ y đánh cũng chỉ là cát đá đầy đất mà thôi. Rất nhanh, phía trên hai đấm của người đàn ông kia đã đầm đìa máu me. Nhưng y vẫn không có y muốn dừng lại Tiểu viêm Trùng ra vọt vào bên trong hẻm núi tựa hồ là muốn ôm chặt lấy người đàn ông kia Ngăn cản y nổi điên Nhưng lại bị người đàn ông kia quay người trừng mắt Lập tức sững ở chỗ đó Không thể lại đi tới một bước nào nữa Vẻ mặt trở nên đắng chát Nhẹ giọng nói một tiếng Tôi hận ông, đời đời kiếp kiếp đều hận ông Người đàn ông kia giận dữ kêu to với trùng gia, Trong mắt tràn đầy hận ý Sau đó người đàn ông kia đứng lên quay người hung hăng Đánh tới một tảng đá lớn ở bên cạnh trên gương mặt tỏ vẻ điên cuồng nhưng mà đầu của người đàn ông kia cũng không có khả năng đâm vào tảng đá từ trong cái bóng của y có một cánh tay cường tráng bao phủ trong giáp sắt màu đen duỗi ra trực tiếp đặt lên trên tảng đá kia tảng đá lập tức nổ tung lên mà người đàn ông kia chỉ ngã ở đó không thể đụng nát đầu mình chuyện được đọc bởi kênh halazy audio người đàn ông dùng mọi cách để tự sát nhưng đều bị quái vật bò cạp thân người ẩn trong cái bóng của mình ngăn cản thậm chí ngay cả muốn chết cũng không, không chết được Trùng gia đứng ở đó lệ rơi đầy mặt, một câu cũng không nói nên lời, trên khuôn mặt là thống khổ và hối hận, cùng với một loại cảm xúc mà Hàn Sâm nhìn không hiểu. Người đàn ông kia khiến cơ thể mình chịu đầy thương tích, nhưng cuối cùng vẫn không thể tự sát thành công. Tiểu viêm, đừng tiếp tục nữa. Cuối cùng trùng gia không nhịn được lên tiếng, chỉ là giọng nói ông vô cùng mâu thuẫn, muốn hô nhưng không dám hô. Đừng tiếp tục nữa. Vậy ông muốn tôi thế nào? Cứ tiếp tục sống dở chết dở như thế sao? Ông muốn như vậy sao? Người đàn ông kia trừng mắt nhìn trùng Gia, trong mắt tràn đầy hận ý, trùng Gia lệ rơi đầy mặt, lắc đầu nói, cha cũng không muốn như vậy, khi đó con bị bệnh, ta cũng không có cách nào, y nói có thể trị hết bệnh cho con để con không chết, nhưng mà cha thật sự không ngờ, thật sự không ngờ. Trùng Gia nói đến đây đã khóc không thành tiếng, không thể tiếp tục nói nữa, ha ha, y đúng là trị cho tôi, để cho tôi có thể bất tử, bất tử. Người đàn ông kia cười, nhưng tiếng cười lại khiến người ta cảm thấy còn thê thảm hơn khóc gấp vạn lần. Tiểu Viêm cha cha có lỗi với con." Trùng Gia nói ra, nhưng người đàn ông kia chỉ cười, cười rất khó hiểu, "Ông không hề có lỗi với tôi, ông chỉ khiến tôi sống không bằng chết." Trùng Gia giật giật mái tóc hoa dâm ngồi trên mặt đất, cảm giác bất lực hối hận tới cực điểm, nghẹn ngào nói, "Nếu như cha biết như vậy, nếu như ta sớm biết như vậy, ta nhất định ta nhất định." Giọng nói vô cùng nghẹn ngào, Trùng Gia nói gì đã không nghe rõ được, chỉ nghe được tiếng nức nở nghẹn ngào. Người đàn ông kia nhìn Trùng Gia ngồi sổm ở đó giật tóc Trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, một lúc lâu mới thở dài, đây là mệnh của tôi. Tiếng thở dài này vô cùng bất đắc dĩ, không cam lòng, tuyệt vọng, hối hận, tiếc nuối, khiến hàn sâm đứng trên đỉnh núi nghe xong cũng có chút động dung. Hai cha con trùng gia ở trong sơn cốc rằng có một đêm, sắc trời đã sáng tỏ, người đàn ông kia nhìn lên bầu trời, nói với trùng gia, nếu ông thật sự còn coi tôi là con trai của ông, tìm người giết tôi đi. Tôi tình nguyện chết đi, cũng không muốn sống kiểu người không ra người, quỷ không ra quỷ này điểu viêm, trùng gia ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia, môi run run muốn nói gì đó, nhưng lại thấy người đàn ông kia ngã trên mặt đất. Hàn Sâm nao nao, khí tức trên người người đàn ông kia bình thường, sinh cơ vẫn hết sức mạnh mẽ, nhưng lại giống như đã hôn mê, hoàn toàn đã không có ý thức. Trùng gia chảy nước mắt, lấy ra một cái túi đã chuẩn bị tốt cẩn thận ôm người đàn ông kia bỏ vào, sau đó cõng người đàn ông kia đi ra bên ngoài sân cốc, vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó. Nếu không phải biết rõ đã xảy ra chuyện gì, người đi vào khi đó chính là trùng gia. Còn tưởng rằng Y là một người bệnh tâm thần. Hàn Sâm vội vàng bay lên đỉnh núi, đuổi theo trùng Gia, muốn nhìn xem trùng Gia muốn đi đâu. Nghe xong cuộc đối thoại của cha con trùng Gia, Hàn Sâm cảm thấy chuyện này có quan hệ tới vị thần trong miệng hoàng hôn. Có lẽ đây là một cơ hội có thể giải quyết tất cả nỗi băn khoăn. Trùng Gia cõng người đàn ông kia tiến vào rừng rậm, sau đó đi trở về trùng xào tí hộ sở. Hàn Sâm nhìn trùng Gia cõng người đàn ông trong túi kia về phòng của mình. Hàn Sâm chờ trùng Gia ở bên ngoài, đợi đến sáng sớm ngày thứ hai Trùng Gia mới đi ra khỏi phòng của mình, giống như là không có xảy ra chuyện gì, mỉm cười chào hỏi người quen, sau đó hẹn mấy ông bạn già ra khỏi tí hộ sở, có vẻ là muốn đi săn giết dị sinh vật. Trùng Gia, tôi có chuyện muốn nhờ ông hỗ trợ, có thể trò chuyện riêng hay không? Hàn Sâm đi đến trước mặt Trùng Gia, ngăn cản đường đi của y rồi nói. Có chuyện gì cứ nói thẳng là được rồi, nếu có thể giúp một tay thì tôi nhất định sẽ giúp. Trùng Gia cười ha hả nói. Hàn Sâm của y nói. Chuyện này có chút khó mở miệng, cho nên muốn một mình nói với trùng gia. Trùng gia trầm ngâm một chút, nói với mấy ông bạn giả một câu, sau đó mang theo hàn sâm đi tới một chỗ đất trống bên ngoài tí hộ sở. Tiểu Hà nà, có chuyện gì cậu cứ nói đi, nếu như lão già tôi có thể giúp một tay, tôi nhất định sẽ không để cậu thất vọng. Trùng gia đốt một điếu thuốc, hung hăng hút một hơi, sau khi phun ra khói thuốc mới mở miệng nói với hàn sâm. Trùng gia, ông biết tiểu tổ hành động số 7 khoa điều tra đặc biệt không? Lần này hàn sâm không quanh co lòng vòng. Trực tiếp nói với y, trùng ra trực tiếp lắc đầu nói, đó là tổ chức gì? Tôi chưa từng nghe nói qua. Vậy ông có quen biết người tên là Hàn Kính Chi không? Hàn Sâm lại hỏi. Trùng ra suy nghĩ rồi nói, nghe cậu nói là ông cố của cậu tên là Hàn Kính Chi chứ? Cậu thường nhắc tới ông ta như vậy, y nhất định là một người rất tốt đi. Hàn Sâm nhìn trùng ra, một lúc lâu sau mới thở dài một tiếng, vậy chắc ông cũng biết hoàng hôn chứ? Trong mắt trùng ra hiện lên một tia khác lạ, giống như không ngờ Hàn Sâm lại nhắc tới người này. Nhưng chỉ chớp mắt một cái, sau đó lại cười. ha ha lắc đầu nói, lớn tuổi rồi, nên không nhớ nổi một người như vậy. Vậy có lẽ ông sẽ quen biết tiểu viêm. Ánh mắt hàn sâm sáng quắc nhìn chằm chằm vào trùng da. Thân thể lập tức run lên, cũng không thể che giấu tâm tình của mình. Hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào hàn sâm. Những vẫn gượng cười nói, những người kia, tôi thật sự chưa từng nghe nói. Ngay cả nguyện vọng của mình mà ông cũng quên sao. Hàn sâm thử thăm dò trùng da một câu. Sau khi nói xong câu này, sắc mặt Trùng Gia lập tức đại biến, thân thể vốn có vẻ hơi còng xuống đã lập tức ướn lên, râu tóc đều dựng đứng, khí thế trên người khiến người ta sợ hãi, giống như một đầu sư tử tức giận nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, trong mắt tràn đầy sát ý, gằn từng chữ hỏi, rốt cuộc cậu là ai? Hàn Sâm cảm giác được khí thế trên người Trùng Gia, không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục, trong cộng đồng siêu việt giả, Trùng Gia tuyệt đối là tồn tại đỉnh cao nhất, cho dù là Hàn Sâm, cũng được coi là siêu việt giả đỉnh cấp nhân loại. Nhưng so với trùng da cũng kém một đoạn. Y đã lớn tuổi như vậy, thậm chí có tố chất thân thể như thế, thật sự khiến người khác cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao nhân loại từ không gian thứ nhất, thứ hai tí hộ sở tấn chức lên, độ hoàn thành gen đều khá thấp. Ở thời đại của trùng da, chỉ sợ ngay cả người dùng thần gen đầy để tấn thăng cũng không nhiều. Ở không gian thứ ba tí hộ sở, có thể đạt đến tố chất thân thể như vậy thật sự khiến người ta ngoài ý. Tôi là ai không phải ông đã điều tra rất rõ ràng sao. Tôi cũng đã nói với ông rồi, ông cố của tôi là ai? Hàn Sâm lạnh nhạt nói với trùng gia. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, lão Hàn không có khả năng có hậu nhân, cậu ít giả thần giả quỷ đi. Trùng gia nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm giận dữ nói. Vì sao không có khả năng có đời sau? Là người đều có thể sẽ có đời sau. Hàn Sâm giống như Tùy Y nói. Là người thì có thể, nhưng Y, trùng gia đột nhiên im miệng, giống như kịp phản ứng, khí thế trên người một lần nữa tăng vọt. Giống như một đầu mãnh thú giống như nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, đáng chết, lại dám lừa tôi cậu rốt cuộc là ai? Nếu nói không rõ ràng, đừng trách trùng gia tôi tâm ngoan thủ lạt. Hàn Sâm nhìn sát khí trên người trùng gia, liền biết rõ trước kia y tuyệt đối là một nhân vật hung ác đã giết vô số người, nếu không sẽ không có khí thế như vậy. Trong lòng thầm than một tiếng, biết mình vẫn quá ngây thơ rồi, không có khả năng moi ra tin tức gì từ trong miệng trùng gia, dứt khoát nói thẳng, "Trùng gia, tối hôm qua tôi cũng ở chỗ sơn cốc kia." Trùng gia khẽ run lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm. Trùng gia, người kia là con trai của ông đúng không? Y không phải muốn ông tìm người hỗ trợ sao? Tôi cảm thấy tôi có thể giúp một tay. Hàn Sâm ném ra át chủ bài cuối cùng, muốn đổi lấy tin tức từ miệng Trùng gia. Sát ý trong mắt Trùng gia cũng không vì vậy mà biến mất, chỉ nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm rồi hỏi, làm sao cậu biết có người của Hoàng Thị? Tôi có gặp qua. Hàn Sâm cũng không do dự, trực tiếp kể lại chuyện mình gặp được Hoàng Hôn trong di tích tinh tộc. Sau khi trùng gia nghe được, sát khí trên người đã thu lại, thần sắc vô cùng phức tạp, cuối cùng nghe được hoàng hôn già đi trong nháy mắt, lập tức cất tiếng đau buồn nói, thanh xuân vĩnh chú, cô ấy đúng là vẫn lựa chọn thanh xuân vĩnh chú. Trùng gia ông cũng là một thành viên của tiểu tổ hành động số 7 đúng không? Ban đầu ở không gian kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hàn Sâm trực tiếp hỏi. Trùng gia nhìn Hàn Sâm nói, những chuyện này cậu không nên quản, cũng không phải chuyện mà cậu có thể quản. Đừng tìm hiểu những chuyện này nữa, biết nhiều sẽ mất mạng đấy. Trùng gia, chẳng lẽ ông thật sự muốn con trai của mình tiếp tục sống như vậy? Tôi có thể giúp y, Hàn Sâm cũng đoán được, những người bọn họ có vẻ đều không muốn nói đến chuyện kia. Trùng gia lắc đầu, cậu đi đi, không nên nói tới những chuyện này, nếu không sẽ có họa sát thân. Nhưng Hàn Sâm vẫn không động, nhìn trùng gia tiếp tục nói, trùng gia, ông rất mạnh, nhưng ông không đối phó được với con dị sinh vật ẩn trong bóng kia. Không ai có thể đối phó với nó. Khóe miệng trùng gia hơi co giật một chút, lộ ra vẻ thống khổ. Tôi có thể. Hàn Sâm tự tin nói. Hắn có thể cảm giác được đó là một con sinh vật siêu cấp thần huyết. Hơn nữa là một sinh vật siêu cấp thần huyết rất mạnh. Nhưng hắn có kỵ sĩ phản nghịch trợ giúp. Hàn Sâm có lòng tin có thể chiến một trận cùng sinh vật siêu cấp thần huyết kia. Chỉ là Hàn Sâm không biết con sinh vật siêu cấp thần huyết kia có quan hệ gì. Với người đàn ông nọ cũng không biết trùng gia có tính toán gì. Cho nên hắn mới không ra tay. Trùng gia nhìn Hàn Sâm có chút khổ sở cười, cậu căn bản không biết đó là tồn tại như thế nào. Sinh vật siêu cấp thần huyết mà thôi, chuyện này ở liên minh cũng không phải bí mật gì. Hàn Sâm nói ra, trùng gia thở dài nói, cậu biết là tốt rồi, hiện tại trong nhân loại còn không có ai có thể săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết. Ở không gian thứ ba tí hộ sở, huống chi đó không phải sinh vật siêu cấp thần huyết bình thường. Tôi cũng không phải người bình thường. Hàn Sâm nói, trùng gia cười khổ lắc đầu khi ông đang muốn nói điều gì. Lại đột nhiên nhìn thấy trên lưng hàn sâm dâng lên huyết diễm rực rực, sau đó nhìn thấy hàn sâm hóa thành một đầu chim khổng lồ to lớn, khí thế trên người mãnh liệt ngập trời, mang theo khí tức vô biên kinh khủng nhìn ông. Đây là thú hồn siêu cấp thần huyết biến thân. Trùng Gia có chút không dám tin tưởng nhìn hàn sâm biến thành tam trảo kim ô. Hàn sâm hôi phục chân thân, đứng trước mặt trùng Gia, trùng Gia, ngài cảm thấy thực lực như vậy được hay không? Vẻ mặt trùng Gia cổ quái nhìn hàn sâm, cậu đúng thực không phải người bình thường Nhưng đó cũng không phải là sinh vật siêu cấp thần huyết, thời gian thú hồn biến thân dù sao cũng có hạn. Cộng thêm cái này thì sao? Hàn Sâm cũng không nói nhiều, trực tiếp triệu hoán kỵ sĩ phản nghịch ra, kỵ sĩ phản nghịch hoàn toàn phóng xuất ra khí tức kinh khủng trên người y. Thú hồn sùng vật siêu cấp thần huyết ở trạng thái chiến đấu, trùng gia mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Cho dù tôi không giết được con sinh vật siêu cấp thần huyết kia, ít nhất cũng có thể giúp cho con của ông yên nghỉ chứ. Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào trùng gia, Vừa nói vừa quan sát đến nét mặt của ông ta. Ánh mắt trùng gia vô cùng phục tạp, giống như là có chút kích động, lại có chút sợ hãi. Một lúc lâu sau mới nhìn Hàn Sâm hỏi, cậu muốn đạt được điều gì từ tôi? Tôi muốn biết các ông ở không gian kia đã gặp chuyện gì. Còn có vì sao các ông đều nói Hàn Kính Chi không có khả năng có đời sau? Hàn Sâm nói ra, trùng gia cắn răng, nếu như cậu thật sự có thể trợ giúp tiểu viêm, tôi có thể nói cho cậu biết tất cả những chuyện mà tôi biết. Được, vậy thì một lời đã định, nhưng dù sao ông cũng phải nói cho tôi biết, con của ông đã xảy ra chuyện gì sao? Nếu như có thể không tổn thương, tới tính mạng của y giải quyết con sinh vật siêu cấp thần huyết kia, cũng sẽ không tổn hại tới tính mạng con trai ông. Hàn Sâm nói ra, trùng gia nghe thế có chút kích động, giống như bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng, cắn răng một cái, dường như đã quyết định gì đó, sau đó nói với Hàn Sâm, mẹ của tiểu viêm mặc một loại bệnh di truyền, bệnh này di truyền đến tiểu viêm. Dùng kỹ thuật chữa bệnh lúc đó, loại bệnh này không có cách nào trị liệu, mẹ của Tiểu Viêm cũng bởi vì bệnh này mà chết, Tiểu Viêm khi đó cũng chỉ còn lại 2, 3 năm. Trùng gia kể lại mọi chuyện một lần, Hàn Sâm đại khái cũng đoán được xảy ra chuyện gì. Trùng gia chỉ nói ông biết một loại phương pháp có thể cứu con trai của ông, mà loại phương pháp này chính là kết thành khế ước cùng một dị sinh vật có được năng lực cộng sinh, như vậy có thể để cho con của y cộng hưởng sinh mệnh lực với con dị sinh vật kia. Trùng gia cũng xác thực thành công để cho con Của ông ký kết khế ước cùng dị sinh vật, kết quả con của ông sống sót, nhưng lực lượng con ông quá nhỏ bé, không thể ký kết khế ước ngang hàng với con dị sinh vật cường đại kia, hiện tại trạng thái của tiểu viêm giống như là một cái phân thân của dị sinh vật, đã bị dị sinh vật kia khống chế. Bình thời tiểu viêm đều ngủ say giống như người sống đời sống thực vật, nếu như không có tình huống đặc biệt xảy ra, mỗi tháng tiểu viêm cũng chỉ có thể tỉnh lại một lần, lúc tỉnh lại phải đi tới trong sơn cốc hấp thu độc bỏ cạp, sau đó lại cung cấp cho sinh vật siêu cấp thần huyết ăn. Nếu như trùng gia không mang theo tiểu viêm đi sơn cốc, tiểu viêm sẽ thống khổ không thể chịu đựng, ngay cả ngủ say cũng không được, giống như rơi vào trốn luyện mục, muốn chết cũng không thể chết. Mặc dù tiểu viêm có thể sống sót, nhưng còn sống như thế này so với chết đi còn thống khổ hơn, tiểu viêm đã như vậy hơn 100 năm. Hàn Sâm nghĩ tới sống như vậy, đều cảm thấy có chút không rét mà run. Tuy trùng gia không nói rõ, nhưng Hàn Sâm thực sự đoán được phương pháp này khẳng định có quan hệ tới không gian, mà tiểu tổ hành động số 7 tiến vào cái kia hơn nữa y có thể mang con trai của mình cùng đi vào không gian thứ ba tí hộ sở lại để con trai của mình ký kết khế ước với một sinh vật siêu cấp thần huyết đây tuyệt đối không phải chuyện mà người bình thường có thể làm được bên trong nhất định có chuyện gì đó hiện tại hàn sâm có thể suy đoán ra một ít gì đó nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của hắn tần hoài chân hoàng hôn trùng gia những thành viên của tiểu tổ hành động số bảy ở không gian kỳ dị kia đã gặp một kẻ tự xưng là thần có lẽ vị thần kia đã nói có thể giúp bọn họ thực hiện nguyện vọng Hơn nữa đám người trùng gia cũng đều ưng thuận nguyện vọng. Nguyện vọng của Tần Hoài chân có thể là trường sinh bất tử, vì vậy y bị đóng băng lại, y xác thực là không có chết, nhưng như thế cũng không có gì khác với tử vong cả. Hoàng hôn có thể là muốn thanh xuân vĩnh trú, cho nên cô bị vây ở trong bình thủy tinh tinh tộc. Hơn nữa, đã qua nhiều năm như vậy, cô cũng thực sự giữ được dung nhan xinh đẹp, cho đến một khắc trước khi chết đi. Nguyện vọng của trùng gia có lẽ chính là chữa khỏi bệnh cho con của ông hoặc là để cho con của ông sống sót. Sau đó gặp phải tình huống hiện tại, nếu thật sự giống như Hàn Sâm đoán, như vậy người kia có phải là thần hay không thì Hàn Sâm không biết, nhưng có thể khẳng định đó là một kẻ vô cùng ác độc. Trùng gia, ông yên tâm đi, tôi nhất định sẽ toàn lực giải quyết con sinh vật siêu cấp thần huyết kia." Hàn Sâm nghiêm túc nói với Trùng gia. Muốn chém giết như vậy một con sinh vật siêu cấp thần huyết cũng không phải chuyện đơn giản, theo lời Trùng gia từng nói, ẩn trong con trai của ông chỉ là một phân thân, bản thể của sinh vật siêu cấp thần huyết vẫn đang ở trong sơn cốc. Hàn Sâm nhớ tới những côn trùng mà mình ném vào trong sơn cốc thần bí kia đều bị biến mất. Có lẽ những côn trùng đó biến mất có quan hệ tới con sinh vật siêu cấp thần huyết kia. Hàn Sâm lại đi tới sơn cốc, lần này hắn vẫn không tiến vào sơn cốc, chỉ mang rất nhiều côn trùng đi tới đỉnh núi, cách một khoảng thời gian sẽ ném mấy con côn trùng vào trong sơn cốc. Cũng giống như lần trước hắn đến, đám côn trùng đều thần bí biến mất dưới mí mắt Hàn Sâm. Nhưng lần này Hàn Sâm đã cố ý ném côn trùng tới cùng một vị trí, Sau đó Hàn Sâm phát hiện những con côn trùng đó, khi xuyên qua vị trí lần trước chúng biến mất, cũng không lập tức biến mất. Như vậy có thể chứng minh cũng không tồn tại vết rách không gian, vết nứt không gian đều là cố định, không có khả năng di động vị trí. Nếu như không phải vết nứt không gian, như vậy khả năng lớn nhất chính là một con sinh vật siêu cấp thần huyết, nhưng rốt cuộc nó có lực lượng như thế nào, làm cách gì có thể khiến cho đám côn trùng kia đột nhiên biến mất. Hàn Sâm ngồi trên đỉnh núi nhìn xuống sơn cốc rồi trầm tư suy nghĩ, không hề nghi ngờ. Động huyền khí của hắn hoàn toàn vô dụng đối với con sinh vật siêu cấp thần huyết này, ngay cả một chút lực lượng chấn động cũng không cảm giác được, điều này khiến Hàn Sâm phải rất cẩn thận, trước khi không biết rõ ràng là loại dị sinh vật nào, Hàn Sâm sẽ không dễ dàng ra tay. Liên tiếp ở trên đỉnh núi quan sát vài ngày, Hàn Sâm vẫn không tìm ra địa điểm mà con sinh vật siêu cấp thần huyết kia có khả năng ẩn núp, cũng không nhìn ra rốt cuộc là lực lượng nào khiến những côn trùng nọ biến mất. Nếu như nói là hư ảnh, Hàn Sâm nhìn khi côn trùng rơi vào trong sơn cốc sinh ra cái bóng Cũng không có biến hóa đặc biệt gì, cũng không giống như con trai của trùng gia, bên trong cái bóng ẩn giấu một con dị sinh vật đáng sợ. Chuyện duy nhất mà Hàn Sâm có thể xác định chính là, đây là một sinh vật siêu cấp thần huyết phi thường đáng sợ, lực lượng của nó có lẽ còn vượt qua tưởng tượng của hắn, ít nhất cho đến hiện tại, Hàn Sâm vẫn hoàn toàn không biết gì về lực lượng của nó. Hiện tại chỉ có hai loại khả năng, một là bản thân nó vốn vô hình vô ảnh, cho nên căn bản không nhìn thấy, cũng không cảm giác được sự hiện hữu của nó. Còn có một khả năng nữa là lực lượng của nó là vô hình vô ảnh. Nếu như là khả năng thứ hai thì dễ xử lý, chỉ cần tìm được bản thể của nó thì vấn đề sẽ được giải quyết. Nếu như là khả năng thứ nhất thì thật sự phiền toái. Trong lòng hàn sâm thầm suy tính. Nếu như thật sự là một loại sinh vật siêu cấp thần huyết ngay cả động huyền khí, cũng khó mà phát hiện được. Cho dù lực lượng cùng tốc độ của nó không thật sự xuất sắc, thì nó tuyệt đối vẫn là một nhân vật hết sức đáng sợ. Bởi vì trong lòng có cố kỵ nên hàn sâm rất cẩn thận. Tiếp tục quan sát hơn 10 ngày, nhưng cũng không thể thu được nhiều tin tức hơn. Nếu như không phải muốn đi theo trùng gia lấy được bí mật năm đó, của tiểu tổ hành động số 7 và Hàn Kính Chi, Hàn Sâm tuyệt đối, sẽ không trêu chọc loại nhân vật mạnh mẽ không thể đánh giá thực lực này. Dù sao tính mạng của nhân loại chỉ có một, bất kỳ một hành động mạo hiểm nào cũng có thể sẽ mất đi tính mạng duy nhất. Trong tình huống bình thường khi Hàn Sâm không nắm chắc thì hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Thế nhưng lần này lại khác, hắn thật sự rất muốn biết năm đó Hàn Kính Chi đã làm cái gì. Vì sao hoàng hôn lại nói y khinh nhờn thần, và vì sao Tần Hoài chân muốn hắn coi chừng hàn kính chi? Hàn Sâm vẫn luôn ẩn nhẫn, hy vọng có thể tìm ra dấu vết để lại, lần này vô luận như thế nào hắn đều muốn thử một lần, không có khả năng lùi bước. Đêm hôm ấy, Hàn Sâm lại nghe được âm thanh như tiếng khóc của trẻ con, khiến Hàn Sâm không khỏi nao nao. Theo lời trùng gia từng nói, mỗi tháng y chỉ dẫn con trai của y tới đây một lần, đáng lẽ không phải là hôm nay mới đúng, tại sao những con bò cạp mặt người kia lại có phản ứng? cũng không lâu lắm trong hố sâu một đàn bò cạp mặt người bắt đầu bò lên bò đầy khắp cả sơn cốc cảnh tượng cực kỳ buồn nôn khủng bố những bò cạp mặt người này tồn tại đủ để chứng minh trong sơn cốc không có vết rách không gian nếu không đám bò cạp mặt người này đã sớm bị cắn nuốt hết hành động của đám bò cạp mặt người đã hấp dẫn lực chú ý của hàn sâm chỉ thấy chúng đều bò tới vị trí giao khẩu hình chữ y mà ở đó cũng không có đồ vật gì không biết lần này chúng bò qua đó làm gì ở trung tâm xoa khẩu có một vị trí trống đường kính khoảng mười mét khắp nơi trong sơn cốc đều là bò cạp mặt người chỉ có vị trí kia là không có con nào hàn sâm nhìn chằm chằm vào vị trí đất trống kia trong lòng có chút kích động dường như hàn ý thức được cái gì khi ánh trăng màu bạc chiếu xuống sơn cốc hôm nay ánh trăng đặc biệt sáng hàn sâm ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện hôm nay là ngày trăng rằm mặt trăng trên bầu trời vừa tròn vừa lớn ánh trăng cũng sáng rực đám bò cạp mặt người kia tắm dưới ánh trăng trên khuôn mặt tươi cười vậy mà nổi lên ánh sáng màu trắng Những vầng sáng đó giống như đều có sinh mệnh, từ trên lưng của bọn nó dâng lên từng luồng sáng, sau đó đều bắn về vị trí đất trống kia. Những vầng sáng đó bắn về vị trí đất trống, giống như đụng phải một bức tường vô hình vậy, lập tức hóa thành từng điểm sáng trói lọi, sau đó nhập vào bên trong bức tường vô hình. Hàn Sâm nhìn trong chốc lát, rất nhanh đã mở to hai mắt, khi càng ngày càng có nhiều điểm sáng tràn vào bức tường vô hình, những điểm sáng ở vị trí trống đó dần dần vòng quanh một hình thể. Nửa người trên là thân thể đàn ông nhân loại tuấn mỹ hùng tráng, nửa người dưới lại là bò cạp dữ tợn kinh khủng, giống như ma thần, rất giống dị sinh vật ngày đó từ bên trong bóng con trai trùng ra chui ra ngoài. Chỉ là con dị sinh vật bên trong cái bóng có toàn thân sắc giáp đen kịt, nhưng con trước mắt lại trong suốt, ánh mắt hoàn toàn có thể xuyên qua thân thể của nó nhìn thấy cảnh tượng đối diện. Nếu như không phải bò cạp mặt người phản xạ lại vầng sáng dung nhập vào trong thân thể nó, khiến thân thể của nó tràn ngập vầng sáng, nhìn giống như là sinh vật do ánh sáng biến thành. Chỉ sợ căn bản không thể nào thấy được sự hiện hữu của nó. Mặc dù là hiện tại, những con bò cạp mặt người kia tản ra vầng sáng, sau khi tiến vào trong cơ thể của nó, tuy hàn sâm có thể nhìn thấy chúng đang phát sáng, nhưng động huyền khí vẫn hoàn toàn không thể cảm ứng được sự hiện hữu của bọn nó. Bò cạp mặt người trong suốt lại có thể hoàn toàn không bị động huyền khí cảm giác được, chỉ dựa vào một điểm này đã đủ để chứng minh nó khủng bố. Quả nhiên là một con dị sinh vật có thể ẩn hình. Hàn sâm khẽ nhíu mày, đây là tình huống bết bát nhất. Hắn phải chống lại một đối thủ hoàn toàn không nhìn thấy. Có lẽ hiện tại là cơ hội xuất thủ tốt nhất, chỉ có hiện tại mới có thể nhìn thấy được nó. Hàn Sâm nhìn chòng chọc vào con sinh vật siêu cấp thần huyết kia, trong đầu không ngừng suy nghĩ, tính toán tất cả mọi khả năng. Cuối cùng Hàn Sâm vẫn nhịn được không ra tay, lặng yên nhìn con bò cạp mặt người trong suốt kia hấp thu ánh trăng, do bò cạp mặt người phản xạ. Quá trình này chỉ kéo dài một giờ, khi mặt trăng dần lên cao, những con bò cạp mặt người kia không phản xạ ánh trăng nữa. Ánh sáng trên thân bò cạp mặt người trong suốt cũng dần dần giảm đi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Hàn Sâm vừa nhìn ánh sáng trên thân bò cạp trong suốt dần dần nhạt đi, vừa tính toán thời gian, đến tận khi nó hoàn toàn biến mất không nhìn thấy mới thôi. Hơn 9 phút không đến 10 phút, con bò cạp mặt người trong suốt kia có thể hoàn toàn luyện hóa những ánh sáng tràn vào trong thân thể nó, sau đó sẽ không nhìn thấy nó cũng không cảm giác được sự hiện hữu của nó. Thời gian tốt nhất để giết nó cũng chỉ có không đến 10 phút. Trong lòng Hàn Sâm thầm tính toán, Hàn Sâm đã có lựa chọn, chuẩn bị đợi tới lần tiếp theo khi bò cạp mặt người trong suốt hấp thu vầng sáng thì hắn sẽ ra tay. Hiển nhiên cơ hội như vậy một tháng chỉ có một lần, Hàn Sâm đợi rất nhiều ngày đều không thấy bò cạp mặt người xuất hiện, có lẽ phải đợi đến đêm trăng tròn mới được. Nhưng Hàn Sâm cũng không nhàn rỗi, hắn vừa quan sát tình huống trong sơn cốc vừa luyện hóa gen sinh mệnh tinh hoa, hiện tại siêu cấp thần gen hắn đã được 11 điểm trong khoảng thời gian chờ đợi này trùng gia lại mang con trai của của ông tới sơn cốc một lần một lần nữa chịu đựng thống khổ trong trăm năm qua mặc dù đây là lần thứ hai nhìn thấy cảnh tượng này hàn sâm vẫn có cảm giác khó có thể chịu được toàn thân đều nổi da gà thật vất vả mới nhịn đến đêm trăng tròn khi mặt trăng đi lên giữa trời đám bò cạp mặt người kia quả nhiên lại bò lên lợi dụng khuôn mặt trên lưng để trợ giúp bò cạp mặt người trong suốt hấp thu ánh trăng hàn sâm đợi tới khi con bò cạp trong suốt hấp đầy ánh trăng Giống như biến thành một tôn ma thần, mới không chút do dự hóa thân tới trạng thái siêu cấp đế linh, đồng thời triệu hoán ra kỵ sĩ phản nghịch, cùng nhau giết vào trong sơn cốc. Kỵ sĩ phản nghịch dùng quầng sáng phản nghịch trực tiếp bao trùm cả sơn cốc, ngón tay hàn sâm búng, một cái, kim tệ đầy trời rơi vào trong sơn cốc. Con bò cạp mặt người trong suốt kia lập tức phát hiện ra bọn hắn, trên khuôn mặt Tuấn Mỹ do ánh sáng ngưng tụ thành nhìn tới hai người, một quyền đánh tới kim tệ đầy trời đang rơi xuống kia. Bành! Ánh chăng kinh khủng từ một quyền của nó bắn ra, giống như núi lửa phun trào, trực tiếp khiến những kim tệ bay đầy trời kia nát bấy. Trong lòng Hàn Sâm lập tức cả kinh, lực lượng của bò cạp mặt người còn kinh khủng hơn hắn nghĩ, không chỉ có thể tàng hình, ngay cả lực lượng đều kinh khủng đến mức khó có thể tưởng tượng, không phải sinh vật siêu cấp thần huyết bình thường có thể so sánh. Kỵ sĩ phản nghịch Tiên Phong xông lên trước, nắm đấm đã sắp đánh tới trên thân bò cạp mặt người, chỉ thấy đuôi của bò cạp mặt người khẽ hất lên, giống như đánh ra một chiếc roi thép trực tiếp quét vào trên cánh tay của kỵ sĩ phản nghịch, đập kỵ sĩ phản nghịch phải lui về sau hơn 10 thước mới đứng vững được. Sinh vật siêu cấp thần huyết trong trạng thái bạo tẩu sao? Hàn Sâm cả kinh, chịu ảnh hưởng suy yếu của vầng sáng phản nghịch, lại có thể bộc phát ra lực lượng như vậy, đây không phải sinh vật siêu cấp thần huyết bình thường. Hàn Sâm rút Phượng Hoàng Thần Kiếm và Thái A Kiếm ra, trên người mặc áo giáp siêu cấp thần huyết ma huyết đường lang, sau lưng mở ra yêu long chi dực, điên cuồng giết tới bò cạp mặt người kia trong mắt bò cạp mặt người bùng lên sát ít, hai tay trực tiếp đón lấy phượng hoàng thần quang cùng thái a kiếm của hàn sâm. con, đang, đang, tiếng va chạm trên không trung không ngừng vang lên, sóng xung kích khiến cát đá bốn phía bay lên, cát đá trên mặt đất bốc lên như gợn sóng, núi đá cũng bị lực lượng kinh khủng kia đánh nổ tung, trong sơn cốc một mảnh hỗn độn. hàn sâm vô cùng nghiêm túc, dưới trạng thái siêu cấp đế linh, hắn còn sử dụng nhiều thú hồn siêu cấp thần huyết như vậy, vậy mà vẫn không thể chiếm được thế thượng phong chỉ chém ra mấy vết thương trên thân người bò cạp căn bản không đủ trí mạng con bò cạp mặt người này xác thực cường đại đến mức khó có thể tưởng tượng kỵ sĩ phản nghịch lại vọt lên liên thủ cùng hàn sâm vây công bò cạp mặt người trong suốt trong mắt hàn sâm như có lửa thánh quang màu trắng trên người điên cuồng bộc phát song phi kiếm pháp và phượng hoàng phi thiên bí kỹ đều vận dụng đến cực hạn điên cuồng giết tới bò cạp mặt người trong suốt bò cạp mặt người lấy một địch hai hai đấm điên cuồng đánh ra chảo và đuôi bò cạp cũng là vũ khí kinh khủng ngoài mấy vết thương nhẹ bị Hàn Sâm chém trên thân thể nó không hề có dấu hiệu bại lui mắt thấy ánh sáng trên thân bò cạp mắt người trong suốt càng ngày càng ảm đạm càng ngày càng khó thấy rõ thân hình của nó vẻ mặt Hàn Sâm dần dần ngưng trọng lên đi Hàn Sâm biết rõ hôm nay không có cơ hội chém giết con bò cạp mặt người trong suốt này con này tuyệt đối là tồn tại trong trạng thái bạo tẩu thời gian mười phút căn bản không có khả năng chém giết nó Hàn Sâm muốn đi nhưng con bò cạp mặt người trong suốt lại không để hắn dễ dàng rời đi như thế. Chân bò cạp nhanh chóng bò, cứ thế đã cuốn lấy Hàn Sâm, khiến hắn căn bản không có cơ hội rút đi. Cuối cùng ánh sáng trên thân bò cạp mặt người trong suốt hoàn toàn thu lại, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt Hàn Sâm. Bành! Trên người của kỵ sĩ phản nghịch đột nhiên xuất hiện một lỗ máu, trực tiếp đâm xuyên qua áo giáp, nhìn đã biết là đuôi của con bò cạp mặt người trong suốt kia đâm vào. Kỵ sĩ phản nghịch đưa tay muốn bắt lấy đuôi bò cạp không nhìn thấy kia, nhưng lại bắt vào khoảng không, đuôi bò cạp đã sớm thu về. Bành! mặc dù hàn sâm đang tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng nhưng hắn vẫn không nhìn thấy bò cạp mặt người trong suốt trên lồng ngực cũng bị một kích thân hình lập tức lui về sau hơn mười thước hai chân cày trên mặt đất ra hai rãnh sâu áo giáp siêu cấp thần huyết ở phần ngực đã xuất hiện vết dạn đáng chết hàn sâm hoàn toàn không nhìn thấy vị trí của con bò cạp mặt người trong suốt cắn răng một cái vung tay lên kim tệ đầy trời lại rơi xuống hàn sâm muốn lợi dụng kim tệ để tìm ra vị trí của con bò cạp mặt người trong suốt kia tuy nhìn không thấy nó Nhưng thân thể của nó vẫn tồn tại, kim tệ có thể bao trùm diện tích lớn, tuy không gây thương tổn được nó, nhưng cũng có thể tìm ra vị trí của nó. Kim tệ đầy trời đinh đinh đương đương rơi xuống, giống như trời đang mưa vậy, thế nhưng vẫn không thăm dò được vị trí của con bò cạp mặt người trong suốt. Lại một tiếng rên thảm, chỉ thấy trên lồng ngực kỵ sĩ phản nghịch lại bị đâm một nhát, máu tươi từ lỗ máu đang chảy xuôi xuống. Cũng may thân thể kỵ sĩ phản nghịch không sợ kịch động nếu không hiện tại chỉ sợ kỵ sĩ phản nghịch đã mất đi lực chiến đấu Tình huống hiện tại đã vô cùng không ổn, hai mắt kỵ sĩ phản nghịch không ngừng xét, nhưng cũng giống như Hàn Sâm, y cũng không nhìn thấy gì, nên cũng không biết công kích chỗ nào. A, phía sau lưng Hàn Sâm truyền đến đau đớn, thân thể lại, bổ nhào về phía trước. Chỉ thấy sau lưng của Hàn Sâm cũng bị đuôi bò cạp đâm cho một lỗ máu, cũng may hắn có áo giáp siêu cấp thần huyết ngăn cản, siêu cấp đế linh thể lại mạnh mẽ vô cùng, cũng không bị thương nặng. Đi mau, Hàn Sâm trực tiếp mở hai cánh bay lên trời. Con sinh vật siêu cấp thần huyết này quá khó chơi, nếu có thể nhìn thấy được thì thôi, hiện tại ngay cả bóng dáng của nó cũng không nhìn thấy, dù kim tệ rơi xuống cũng không tìm được vị trí của nó, tiếp tục chiến đấu cũng chỉ có thể bị đánh. Thế nhưng hàn sâm mới vừa bay lên, lại cảm giác trên lưng bị một roi thép đánh trúng, trực tiếp từ trên bầu trời bị quất xuống dưới, thoáng cái đã ngã vào trong cát đá, khiến mặt đất xuất hiện một cái hố to. Bò cạp mặt người trong suốt giống như thật sự vô hình vô ảnh, mưa kim tệ cũng không thăm dò được vị trí của nó. Hơn nữa công kích của nó cũng hoàn toàn không có bất kỳ chấn động gì, mà ngay cả đệ bát linh thức của hàn sâm cũng không phát hiện được. Tình huống của kỵ sĩ phản nghịch còn thảm hại hơn, thân thể của y không có cường hãn bằng siêu cấp đế linh, áo giáp cũng không ngăn được đuôi bò cạp kinh khủng kia, vết thương trên người ngày càng nhiều, áo giáp đều bị nhuộm đỏ. Tình huống của hàn sâm cũng không khá hơn bao nhiêu, bởi vì không nhìn thấy bò cạp mặt người trong suốt, nên chỉ có thể bị động chịu đánh. Cắn răng một cái, thu hồi kỵ sĩ phản nghịch vào hồn hải. Hàn Sâm đang chuẩn bị mạnh mẽ xông ra khỏi Sơn Cốc. Dù sao siêu cấp đế linh thể của hắn vô cùng mạnh, hơn nữa hắn còn có áo giáp siêu cấp thần huyết, chịu mấy vết thương sẽ có thể lao ra. Bò cạp mặt người trong suốt nhất định là không giết được, chỉ có thể đợi tìm được phương pháp có thể phá giải cách nó ẩn thân, rồi lại đến chém giết. Thế nhưng Hàn Sâm còn chưa kịp xông ra khỏi Sơn Cốc, lại đột nhiên nghe thấy trên người mình có thứ gì đó vỡ tan. Sau đó Hàn Sâm chỉ cảm thấy có một vật từ trong túi của mình bay ra ngoài. Hàn Sâm quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy là một quả trứng kim loại màu xanh da trời đã vỡ tan, trên vỏ trứng đã có thật nhiều vết rạn, lúc này đang nhanh chóng nứt ra. Con khủng long màu xanh da trời kia lại hoàn thành lột xác vào lúc này. Hàn sâm cả kinh, quay người muốn đi nhặt quả trứng về. Khủng long màu xanh da trời tuy cũng là sinh vật siêu cấp thần huyết, thế nhưng chưa chắc đã là đối thủ của bò cạp mặt người trong suốt, không thể để nó lại chỗ này. Hàn sâm còn chưa kịp nhặt được quả trứng, đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền tới đau nhức kịch liệt thấu xương. Sau đó, thân thể lại bị quăng bay ra ngoài, hung hăng đâm vào vách núi đá, khiến vách núi đều bị sụp một mảng lớn. Bành, một luồng lực lượng vô hình dẫm nát quả trứng màu xanh da trời, trứng màu xanh da trời lập tức vỡ tan thành mảnh vụn, trực tiếp bị lún vào trong đất. Trong lòng Hàn Sâm có chút giận, chờ mãi mới đến lúc đến trứng màu xanh da trời hoàn thành lột xác, cho rằng có thể có thêm một tay chân siêu cấp thần huyết, nhưng ai ngờ tay chân còn chưa sinh ra đã bị giết chết. Nếu như hiện tại có thể nhìn thấy con bò cạp mặt người kia, Hàn Sâm hận không thể trực tiếp chém nó thành tám khối. Thế nhưng Hàn Sâm căn bản không nhìn thấy nó, có sức cũng không có chỗ dùng, chỉ có thể nuốt hận quay người chuẩn bị xông ra khỏi sơn cốc. Bành, bành, bành. Sau lưng lại liên tục truyền tới tiếng va đập, Hàn Sâm cảm thấy lạ liền quay người nhìn sang, chỉ thấy lực lượng vô hình kinh khủng lần lượt đánh xuống vị trí trứng màu xanh ra trời, đã đánh chỗ đó thành một hố to. Nhưng một cái bóng màu xanh lam từ trong hầm kia dần dần lớn lên rõ ràng là một khủng long màu xanh da trời toàn thân như được đúc từ kim loại, vậy mà lại không chết. Nhìn thấy khủng long màu xanh da trời xuất hiện, Hàn Sâm quá đỗi vui mừng. Khủng long màu xanh da trời kia không ngừng cao lên, cao tới hơn ba mét mới dừng lại. Tuy hình thể không tính là rất lớn, nhưng nhìn cực kỳ có cảm giác trầm trọng. Thân thể kim loại màu xanh nhạt thoạt nhìn rất cao, thể trọng cũng kinh người, bị lực lượng vô hình liên tục đánh tới, lại chỉ giống như một con lật đật, đánh như thế nào cũng không thể đánh gục. Con, đang, đang thậm chí Hàn Sâm còn có thể nhìn thấy đuôi bò cạp trong suốt trực tiếp đâm vào thân thể con khủng long màu xanh da trời trên thân thể kim loại của nó lưu lại một vết thương nhưng vết thương kia rất nhỏ đuôi bò cạp có thể đâm thủng áo giáp siêu cấp thần huyết thế mà lại không xuyên qua được thân thể kim loại của khủng long màu xanh da trời khủng long màu xanh da trời cũng giống như Hàn Sâm cũng không nhìn thấy vị trí con bò cạp mặt người trong suốt kia giống như Hàn Sâm cũng chỉ có thể chịu bị đánh phát ra từng tiếng rồng ngâm tức giận thân thể điên cuồng va chạm nhưng căn bản không thấy được con bò cạp mặt người trong suốt. Nhưng khủng long kim loại màu xanh da trời bị quậy một phát như vậy, toàn bộ lực chú ý của bò cạp mặt người trong suốt đều tập trung vào trên người của nó, cũng không đến công kích, hàn xâm. Từng lực lượng kinh khủng đánh vào trên người khủng long kim loại màu xanh da trời, khiến nó ngã trái ngã phải, vết thương trên người ngày càng nhiều. Nhưng một giây sau, khủng long kim loại màu xanh da trời lại nhanh chóng bò dậy, trên người căn bản không còn nhìn thấy những miệng vết thương nho nhỏ kia nữa. Tốc độ khủng long màu xanh ra trời quá chậm, lực lượng trong sinh vật siêu cấp thần huyết cũng chỉ có thể coi là trung thượng, nhưng thân thể này thật sự quá mạnh. Hàn Sâm sợ hãi thán phục, nhưng hắn không có nhiều thời gian, chuẩn bị phải rời khỏi sơn cốc. Trạng thái siêu cấp đế linh chỉ có thể chịu được một giờ, hắn phải mau chóng rời khỏi sơn cốc mới được, nếu không dùng bản thể của hắn, chỉ sợ không chịu được một kích của bò cạp mặt người trong suốt. Hàn Sâm đang muốn gọi khủng long kim loại màu xanh ra trời cùng rời đi lại đột nhiên nghe khủng long kim loại màu xanh da trời nổi giận gầm lên một tiếng, trên đỉnh đầu mọc lên một sừng đinh ốc màu xanh nhạt, hai mắt lại giống như được thắp điện vậy, hóa thành hai bóng đèn màu xanh lam, ánh mắt nhìn loạn xung quanh. Bành, lại một luồng lực lượng vô hình đáng sợ đâm vào, trên người khủng long kim loại màu xanh da trời lập tức khiến nó té xuống đất, trên người xuất hiện một vết sâu. Thế nhưng đôi mắt giống như bóng đèn của khủng long kim loại màu xanh da trời lại nhìn chằm chạp về một hướng. Một đôi chân trước trên không trung ôm một cái, giống như là ôm được thứ gì đó. Bành. Hàn sâm lập tức nghe được tiếng và đập liên tục, vết thương trên người khủng long kim loại màu xanh ra trời không ngừng gia tăng. Nhưng thân thể của nó lại giống như đang ôm chặt thứ gì đó, không ngừng đập thứ đó xuống đất con mợ nó. Nó có thể thấy được bò cạp mặt người trong suốt. Hàn sâm vừa mừng vừa sợ. Khủng long kim loại màu xanh ra trời ôm thật chặt lấy không khí không tha. Hai chân trước không ngừng đập xuống, vết thương trên người không ngừng tăng lên nhưng nó vẫn không hề có ý muốn buông ra một chút nào miệng rộng mở ra cắn xuống giống như cắn được thứ gì đó miệng đầy răng nhọn cắn xuống mãi mà không khép lại được bò cạp mặt người trong suốt bị khủng long màu xanh da trời cắn nên nổi giận đuôi bò cạp cùng móng vuốt và nắm đấm vô không ngừng đánh xuống thân thể khủng long kim loại màu xanh da trời tuy thân thể khủng long kim loại cường hãn nhưng cũng không cường hãn đến mức có thể chịu được công kích không ngừng của bò cạp mặt người trong suốt sau khi bị đập liên tục khắp nơi trên thân thể kim loại đều là miệng vết thương Máu màu xanh lam chảy xuôi ra Đầu của nó cũng liên tục bị đánh Máu tươi trong mồm cũng tràn ra Thế nhưng khủng long kim loại vẫn gắt gao Cắn chặt bò cạp mặt người trong suốt không tha Hàn sâm nhìn mà trong lòng thoáng động Cũng không chạy trốn nữa Ngón tay kẹp chặt một mai kim tệ Ở ngón giữa dần ngưng tụ thành hình Con số phía trên kim tệ thoáng dần nhảy lên Mỗi khi tăng lên một số Lực lượng trên kim tệ cũng khủng bố gấp đôi Bò cạp mặt người trong suốt cảm thấy Khí thế khủng bố từ phía hàn sâm bắn ra muốn bỏ qua khủng long kim loại màu xanh da trời phóng tới hàn sâm thế nhưng khủng long kim loại màu xanh da trời có chết cũng cắn chặt lấy nó mặc kệ con bò cạp mặt người trong suốt kia đánh khủng long kim loại màu xanh da trời như thế nào khiến thân thể của khủng long kim loại màu xanh da trời chảy đầy máu tươi nó vẫn không thể thoát khỏi khủng long kim loại kiên trì kiên trì một chút nữa hàn sâm vô cùng kích động kim tệ giữa ngón tay lấp lóe không ngừng lực lượng kinh khủng càng để lâu càng mạnh Bảy, tám, chín. Khi con số trên kim tệ tăng lên, khí tức phía trên cũng càng ngày càng khủng bố. Bò cạp mặt người trong suốt hiển nhiên cũng cảm ứng được nguy cơ, liều mạng đánh tới khủng long kim loại màu xanh ra trời, đuôi bò cạp không ngừng đâm ra vết thương. Dù thân thể khủng long kim loại màu xanh ra trời cường hãn đến đâu, nó cũng không chịu nổi bị đâm liên tục như vậy, nó hét thảm một tiếng, máu tươi từ trong miệng tuôn trào ra, miệng không khỏi buông lỏng ra. Bò cạp mặt người trong suốt nhanh chóng tránh khỏi miệng của khủng long kim loại màu xanh ra trời. Khi nó đang muốn bò đi chỗ khác, nó lại phát hiện móng vuốt của khủng long kim loại màu xanh ra trời vẫn ôm thật chặt lấy nó, không thả nó đi. Chính là lúc này, Hàn Sâm biết không thể chờ đợi thêm nữa, cắn răng cầm kim tệ trong tay bắn tới bò cạp mặt người trong suốt. Tuy mới chỉ gộp được lực lượng của 10 đồng kim tệ, nhưng Hàn Sâm đã không chờ được rồi. Nếu khủng long kim loại màu xanh ra trời không giữ được bò cạp mặt người trong suốt, Hàn Sâm lại không nhìn thấy được vị trí của nó. Đến lúc đó lực lượng kim tệ có mạnh hơn cũng vô ích một miếng kim tệ mang theo lực lượng kinh khủng ngang trời bắn ra hóa thành một đạo lưu quang màu vàng chớp mắt đã bắn tới một vùng hư không chỉ là khi kim tệ dính vào trong hư không nó lại không bị rớt xuống oành dường như có thứ gì đó từ trên không trung rơi xuống hung hăng ngã trên mặt đất lập tức khiến cát đá trên mặt đất bắn ra khiến mặt đất nứt ra một hố to khủng long kim loại màu xanh ra trời thấy hàn xâm quát to một tiếng vội buông lỏng ra bò cạp mặt người trong suốt lập tức nhảy ra một bên chỉ thấy kim tệ treo ở trong hố cát, không ngừng run rẩy. con bò cạp mặt người trong suốt bị kim tiền chấn áp, còn chưa lập tức chết đi. miếng kim tệ trên không trung hơi phập phồng, con bò cạp mặt người trong suốt kia giống như đang cố gắng giãy dụa. hai tay hàn sâm liên tục ngưng tụ ra kim tệ, bắn tới bò cạp mặt người trong suốt. mặc dù những kim tệ này không có lực lượng tăng thêm, chỉ có lực lượng cơ sở, nhưng cũng là một kích toàn lực của siêu cấp đế linh, rơi vào trên người bò cạp mặt người trong suốt, nhất thời khiến con bò cạp mặt người trong suốt kia hoàn toàn bị đè ép. Bành. Chỉ nghe thấy một tiếng giống như quả dưa hấu bị đè nát, kim tệ lập tức chầm xuống, đinh đinh đương đương rơi trên mặt đất, dường như còn có thứ gì đó vỡ nát dưới hố, nhưng Hàn Sâm vẫn không nhìn thấy. Săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết ẩn đế hạt trong trạng thái bạo tẩu, thu được thú hồn ẩn đế hạt, không thể ăn thịt, có thể thu thập gen sinh mệnh tinh hoa, hấp thu có thể ngẫu nhiên đạt được từ 0 đến 10 điểm siêu cấp thần gen. Hàn Sâm vô cùng vui mừng, vậy mà lại thu được thú hồn sinh vật siêu cấp thần huyết mạnh như vậy, thú hồn sẽ không thể kém được. Chỉ là Hàn Sâm lại không nhìn thấy gen sinh mệnh tinh hoa ở nơi nào, vội vàng bay xuống dưới hố đất, giơ tay sửa soạn một hồi lâu, mới từ trong cát đá mò được một khối tinh thể trong suốt. Đây nhất định là gen sinh mệnh tinh hoa của ẩn đế hạt. Khủng long kim loại màu xanh ra trời đi tới bên người Hàn Sâm, một chút địch ý cũng không có, dáng vẻ vô cùng thân mật. Hàn Sâm kiểm tra vết thương trên người nó, nhìn thì có chút dọa người, nhưng đều chỉ là vết thương ngoài da không thương tổn đến chỗ yếu, vì thế Hàn Sâm lại càng thắng phục lực phòng ngự của nó. Tiểu tử này chính là một siêu cấp lá chắn thịt, lại có thêm một tay chân siêu cấp thần huyết rồi. Hàn Sâm sờ lên đầu của khủng long kim loại màu xanh da trời, hai mắt đều híp lại. để khủng long kim loại màu xanh da trời tạm thời ở lại sơn cốc, Hàn Sâm cưỡi kim mau hống trở về trùng xào tí hộ sở, không phải hắn không muốn tự bay trở về, mà là lúc này thân thể hắn vô cùng yếu, đừng nói bay trở về, ngay cả đi trở về cũng là vấn đề. Hiện tại Hàn Sâm muốn biết con trai của trùng gia thế nào rồi, hắn chịu bao khổ sở mới giết chết được ẩn đế hạt, ngoại trừ vì nhu cầu của bản thân, hắn còn hy vọng con trai của trùng gia có thể sống sót. Nếu như chỉ muốn trợ giúp con trai của trùng gia giải thoát, căn bản không cần phiền toái như vậy, giết chết con trai của trùng gia và phân thân ẩn trong thân thể y dễ hơn, đi giết chân thân nhiều. Thế nhưng Hàn Sâm còn chưa trở lại tí hộ sở, đã thấy trùng gia ôm thi thể tiểu viêm đi ra tí hộ sở, trên mặt trùng gia nước mắt tuôn rơi. Nước mắt khóc đến mức cạn khô rồi. Hàn Sâm nhìn Trùng Gia cũng không nói gì, trong lòng thở dài một tiếng, quả nhiên vẫn không cứu nổi mạng của anh ta. Trùng Gia lộ ra một nụ cười với Hàn Sâm, "Cảm ơn cậu, cuối cùng Tiểu Viêm cũng được giải thoát rồi, trước khi nó đi có tỉnh lại, chúng tôi nói rất nhiều chuyện, nó đi rất vui vẻ." Trùng Gia. Hàn Sâm không biết nên nói gì, chỉ gọi một tiếng Trùng Gia rồi cũng không nói nổi nữa. Trùng Gia nhìn hắn rồi lắc đầu, "Tiểu Viêm hy vọng có thể được chôn cất ở một chỗ yên tĩnh." chờ tôi an táng cho nó xong sẽ đi tìm cậu. Nói xong, trùng ra đi về phía trong rừng rậm, bóng lưng kia có chút cô đơn, tựa như cũng đã được giải thoát. Hàn Sâm chỉ đành về tí hộ sở trước rồi đợi trùng ra trở về, trong khi nhàn rỗi vô sự, Hàn Sâm nhìn nhìn thú hồn ẩn đế hạt mà mình vừa mới thu được, thú hồn siêu cấp thần huyết ẩn đế hạt trong trạng thái bạo tẩu, loại hình bảo thạch. Trong lòng Hàn Sâm vô cùng vui sướng, khẽ vẫy tay, chỉ thấy một khối bảo thạch trong suốt xuất hiện ở trong tay Hàn Sâm, bên trong cái gì không nhìn thấy gì. Nhưng Hàn Sâm biết rõ bên trong chính là một con ẩn đế hạt trong suốt. Trước kia Hàn Sâm từng thu được một thú hồn loại bảo thạch, thú hồn bảo thạch có thể dung hợp với thú hồn khác, khiến những thú hồn khác có thể tiến hóa lên cùng cấp bậc với thú hồn bảo thạch. Hàn Sâm hoàn toàn có thể lựa chọn một loại thú hồn mà mình cần, sau đó sử dụng thú hồn bảo thạch để giúp tiến hóa thành thú hồn siêu cấp thần huyết, trong trạng thái bạo tẩu, hơn nữa còn có được năng lực ẩn đế hạt. Nhưng vấn đề là phải chú ý tới xác suất thành công. Tốt nhất vẫn nên tìm thú hồn thần huyết cùng loại để tiến hóa là tốt nhất. Hàn Sâm không biết ẩn đế hạt là hệ gì, nhưng nó hẳn là bò cạp, chỉ cần tìm một thú hồn bò cạp cấp thần huyết thích hợp, có lẽ sẽ có tỷ lệ tiến hóa thành công rất cao, tới thú hồn siêu cấp thần huyết trong trạng thái bạo tẩu. Nên tiến hóa loại thú hồn gì mới tốt nhỉ? Thú hồn áo giáp à? Nếu như tiến hóa thú hồn áo giáp, như vậy mặc áo giáp vào có phải cũng có được năng lực ẩn hình? Hoặc là tiến hóa thú hồn loại vũ khí, có một thanh binh khí vô hình vô ảnh giống như ẩn đế hạt, binh khí tới gần người mà địch nhân còn không biết. nếu là như vậy, thế thì tốt nhất là tiến hóa một mũi tên. trong lòng Hàn Sâm không ngừng suy tính, trong lúc nhất thời cũng khó quyết định được. Trùng gia vẫn chưa về, Hàn Sâm chơi thú hồn bảo thạch một lát, sau đó lại lấy khối ghen sinh mệnh tinh hoa trong suốt kia ra. kết quả không ngoài Hàn Sâm sở liệu, hắn không thể cảm nhận được cách vận hành khí tức của ẩn đế hạt, không mô phỏng được lực lượng của nó, nên không thể hấp thu khối ghen sinh mệnh tinh hoa này được. Hàn Sâm cũng không thèm để ý. Dù sao hắn vẫn còn hai khối gen sinh mệnh tinh hoa chưa hấp thu xong, cũng đủ để hắn hấp thu một đoạn thời gian. Tuy khối gen sinh mệnh tinh hoa này tạm thời không thể hấp thu, nhưng khi động huyền kinh dần dần khôi phục, nói không chừng vẫn có cơ hội. Từ khi trời còn chưa sáng trùng Gia đã đi ra ngoài, mãi đến buổi tối mới trở về. Hàn Sâm cũng không thúc giục ông, nỗi đau khổ mất con không phải người nào cũng có thể thừa nhận. Đi theo tôi. Trùng Gia nói với Hàn Sâm một câu, sau đó đi thẳng vào một căn phòng. Hàn Sâm vội vàng đi theo, hắn muốn nói mấy lời an ủi, thế nhưng lại cảm thấy hiện tại nói cái gì cũng là dư thừa, chỉ sẽ khiến trùng gia càng thêm khó chịu mà thôi. Cảm ơn cậu đã giải thoát tôi và tiểu viêm. Dẫn Hàn Sâm vào phòng, trùng gia đóng cửa lại rót cho hắn một chén trà, bình tĩnh nói. Nhưng vẫn không thể để anh ta sống. Hàn Sâm cười khổ nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trùng gia lại có vẻ hiểu ra, chết sống có số, tôi cường hành ép nó sống gần 200 năm cũng khiến nó sống không bằng chết 200 năm, là tôi sai rồi, nếu như có thể chọn lại một lần, tôi nhất định sẽ để nó chết đi ngay lúc đó. Hàn Sâm trầm mặc không biết nên nói cái gì, hắn vốn không phải một người biết an ủi người khác. Trùng Gia cười cười, cậu muốn biết chuyện gì, hiện tại cứ hỏi đi. Hàn Sâm há to miệng, phát hiện nghi ngờ trong lòng mình thật sự nhiều lắm, trong lúc nhất thời không biết hỏi từ đâu. Trầm ngâm một lát, Hàn Sâm mới mở miệng hỏi, trùng Gia tiểu tổ hành động số 7 các ông. Lúc trước đã chuyển đến địa phương nào, ở đó đã xảy ra chuyện gì? Chúng tôi gặp thần không phải nói là ma quỷ." Trùng Gia nói một câu, giống như là bắt đầu nhớ về hồi ức, khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ. Hàn Sâm Yên lặng nhìn Trùng Gia, chờ ông nói tiếp. Khóa môi Trùng Gia giật giật, tiếp tục nói, "Khi đó tôi còn là một đạo tặc vũ trụ, bởi vì một lần tình cờ nhặt được một bộ luyện khí thuật, sau khi tu luyện nó thì tố chất thân thể đã mạnh hơn nhân loại khi đó, cho nên lúc đó cuộc sống cũng phong sinh thủy khởi, tuy không dám nói là phú giáp liên minh." Nhưng thực sự không thiếu tiền tài. Nói đến đây, trùng da lại thở dài một tiếng, cũng có lẽ là bởi vì tôi gây ra quá nhiều nghiện, ông trời không đến trừng phạt tôi, mà lại giáng tai nạn xuống trên người hai mẹ con bọn họ, như thế càng khiến tôi thống khổ hơn rất nhiều. Sau khi vợ tôi đi, không lâu sau tiểu viêm cũng kiểm tra ra là mắc bệnh tương tự, khi tôi bước tới đường cùng, người trong liên minh đã tìm được tôi, hy vọng tôi có thể gia nhập tiểu tổ hành động số 7, tham dự thí nghiệm truyền tống. Bọn họ đồng ý tìm cho tiểu viêm thầy thuốc giỏi nhất và một loại tân dược, có thể tạm thời khống chế bệnh tình của tiểu viêm, vì vậy tôi đã đồng ý với bọn họ. Đột nhiên, vẻ mặt trùng gia lộ ra vẻ mê ly, vốn nghĩ rằng đó là thí nghiệm vô cùng nguy hiểm, nhưng sau khi truyền tống đi vào, chúng tôi lại phát hiện chỗ đó quả thực giống như là thiên đường vậy, tốt đẹp đến mức không thể tưởng tượng được, muốn có cái gì sẽ có cái đó, quả thực giống như là trở thành thần vậy. Vậy rốt cuộc là thế giới như thế nào? Hàn Sâm hỏi một câu, trùng gia miêu tả như vậy. Thật sự khiến hắn không thể hình dung ra được dáng vẻ của thế giới kia. Không nói rõ được, nhưng trùng gia lại lắc đầu. Ông cũng biết nói như vậy hàn sâm không thể lý giải, nên mới nói tiếp. Tên ma quỷ kia khống chế được thế giới đó. Y nói muốn núi, sẽ có từng ngọn núi cao lớn vạn trượng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Y nói muốn nước, lập tức sẽ có hải dương vô biên xuất hiện ở trước mặt. Y nói muốn phụ nữ, thì sẽ có vô số mỹ nữ vần quanh. Tất cả đều chỉ dựa vào một ý niệm của Y, cho nên khi đó chúng tôi đều rằng mình đã gặp thần. Trùng gia nói đến đây, mặt khẽ méo đi, lộ ra vẻ thống khổ, nếu như khi đó tôi không cầu nguyện y, tiểu viêm cũng sẽ không phải chịu dày vò nhiều năm như vậy. Tên ma quỷ kia có dáng như thế nào? Hàn sâm biết trùng gia khó chịu, nhưng hắn không thể không hỏi tiếp, cũng có thể phân tán lực chú ý của trùng gia. Không thể nói rõ được, trong mắt của tôi, y là một người đàn ông, nhưng tôi đã hỏi đám người lão hàn, hoàng hôn, lão hàn nói đó là một lão già, hoàng hôn lại nói đó, là một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần. Dường như mỗi người bọn họ đều nhìn thấy một dáng vẻ khác nhau, nhưng rõ ràng là tên ma quỷ kia đứng ngay trước mắt chúng tôi. Tất cả mọi người có thể đồng thời nhìn thấy y. Hàn sâm nghe vậy khẽ nhíu mày, đành phải tiếp tục hỏi. Sau đó thì sao? Về sau tên ma quỷ kia nói cho chúng tôi biết, y sẽ cho mỗi người chúng tôi một khảo nghiệm. Nếu như chúng tôi có thể hoàn thành khảo nghiệm, y có thể giúp chúng tôi thực hiện một nguyện vọng. Lúc ấy tôi rất hưng phấn, bởi vì tôi thật sự xem y là thần không gì làm không được. Tôi hy vọng có thể đạt được cơ hội cầu nguyện. Vì vậy không chút do dự lựa chọn tiếp nhận khảo nghiệm, giống như tôi còn có rất nhiều người cũng đồng ý, khi đó lão Hàn cũng đã khuyên chúng tôi, nhưng khi đó tôi căn bản không nghe lọt, chỉ cần có thể khiến Tiểu Viêm tốt lên. Trùng Gia cố nén bi phẫn trong lòng rồi nói: "Mọi người trong tiểu tổ hành động số 7 đều tiếp nhận khảo nghiệm sao?" Hàn Sâm hỏi. Trùng Gia lắc đầu, phần lớn người đều tiếp nhận, chỉ có hai người cự tuyệt khảo nghiệm của tên ma quỷ kia. Trong đó có một người là Hàn Kính Chi, một người khác là ai? Hàn Sâm có chút kinh ngạc. Không thể tưởng được ngoại trừ Hàn Kính Chi, còn có người lựa chọn cự tuyệt khảo nghiệm. Không, không có Lão Hàn, Lão Hàn cũng chọn tiếp nhận khảo nghiệm. Trùng gia lắc đầu nói ra, cái gì? Hàn Kính Chi cũng cầu nguyện rồi. Hàn Sâm nghẹn ngào kêu lên, hắn vẫn cho rằng Hàn Kính Chi không cầu nguyện, cho nên mới bị hoàng hôn nói thành là khinh nhờn thần. Nhưng ai ngờ Hàn Kính Chi cũng tiếp nhận khảo nghiệm. Y có cầu nguyện hay không thì tôi không biết, nhưng Y thực sự đã lựa chọn tiếp nhận khảo nghiệm. Trùng gia nói rất khẳng định nói. Vậy hai người không tiếp nhận khảo nghiệm là ai? Hàn Sâm vội vàng hỏi. Trùng ra suy nghĩ một chút rồi nói. Hai người không tiếp nhận khảo nghiệm. Có một người họ Ninh, quan hệ với Lão Hàn phi thường tốt. Y luôn đi theo Lão Hàn. Tôi chỉ nghe Lão Hàn gọi Y là Ninh Lão Nhị. Còn Y tên là gì thì tôi lại không biết. Hình như là bởi vì Lão Hàn đã nói gì đó với Ninh Lão Nhị. Cho nên Ninh Lão Nhị mới cự tuyệt tiếp nhận khảo nghiệm. Ninh Lão Nhị kia chẳng lẽ chính là Ninh gia của tập đoàn Tinh Vũ? Trong lòng Hàn Sâm khẽ động hắn không biết lúc trước tiểu tổ hành động số bảy có mấy người họ ninh nếu như chỉ có một người vậy thì không thể nghi ngờ gì nhất định chính là tiền bối ninh gia trùng gia lắc đầu nói tôi không biết những năm này tôi cũng không chú ý chuyện trong liên minh con một người khác là ai hàn sâm lại hỏi là một người phụ nữ một phụ nữ rất đẹp khi trùng gia nói đến người phụ nữ kia ánh mắt vốn mờ đục của ông không tự chủ được lại sáng lên hàn sâm hơi giật mình nhìn trùng gia không biết đây là lời giải thích kiểu gì Ông ta nói như thế cũng giống như không nói gì. Trùng gia giải thích nói, khi đó tôi chỉ là một đạo tặc vũ trụ, bình thường đều trốn ở tinh cầu hoang vu trong vũ trụ, hiểu biết về liên minh thực sự có hạn đối với cao tầng cùng quân đội liên minh, và một số tập đoàn lớn cũng hiểu khá rõ, nhưng bên trong tiểu tổ hành động số 7, tôi lại không biết mấy người, hơn nữa mọi người đều dùng danh hiệu, ngoại trừ đã quen biết lão hàn và hoàng hôn trước đó, những người khác tôi hoàn toàn không biết. Mặc dù người phụ nữ kia là người thuộc tiểu tổ hành động số 7, Nhưng thân phận của cô ta có chút đặc biệt, giống như có bối cảnh đặc thù, lúc đó cô ta cũng không tự giới thiệu, cũng không có ai giới thiệu cô ta, ngay cả danh hiệu của cô ta tôi cũng không biết, chỉ biết cô ta là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, là người xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp trong đời. Hàn Sâm bất đắc dĩ sở mũi, nhìn trùng ra rồi tiếp tục hỏi, sau khi các ông hoàn thành khảo nghiệm thì cầu nguyện điều gì? Ước nguyện của Hàn Kính Chi là gì? Trùng ra lắc đầu nói, tôi không biết bọn họ cầu nguyện điều gì. Thấy Hàn Sâm nhìn mình chằm chằm, trùng ra tiếp tục nói, sau khi tên ma quỷ kia mở ra khảo nghiệm, tôi bị đưa đến một chỗ, hơn nữa hoàn thành khảo nghiệm ở đó, sau khi trở lại lần nữa, lại chỉ thấy được tên ma quỷ kia, không nhìn thấy những người khác, cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Tôi cầu nguyện tên ma quỷ kia, y cho tôi một giọt máu, để cho tôi mang theo giọt máu kia trở về, nhỏ máu cho tiểu viêm, sau đó mang theo tiểu viêm truyền tống, có thể đạt được năng lực cộng sinh cùng sinh vật mạnh mẽ. Tật bệnh không bao giờ có khả năng cướp đi tính mạng của nó. Trùng gia nói đến đây lại nhịn không được chảy nước mắt. Chuyện sau này Hàn Sâm cũng có thể đoán được đại khái, chỉ là những lời này của Trùng gia vẫn không thể cởi bỏ nỗi băn khoăn trong lòng hắn. "Trùng gia, tại sao ông biết trên người tôi có cửu mệnh huyết miêu?" Hàn Sâm cảm thấy có lẽ Trùng gia còn có chuyện gì giấu giếm, nên hỏi đến một vấn đề cực kỳ trọng yếu. "Làm sao cậu biết?" Trùng gia kinh hãi nhìn Hàn Sâm. Ông ta chưa từng đề cập tới cửu mệnh huyết miêu trước mặt hàn sâm, hiện tại hàn, sâm đột nhiên hỏi ra vấn đề này, khiến trùng da rất giật mình. Không phải ông luôn nhìn nó sao? Hàn sâm chỉ chỉ vị trí sợi dây truyền cửu mệnh huyết miêu trên ngực mình rồi nói với trùng da. Trùng da khẽ gật đầu, cửu mệnh huyết miêu ở trên người cậu đúng là khiến tôi thấy rất bất ngờ, vật kia là lão hàn vẫn luôn đeo ở trên người, gần như là vật bất ly thân. Về sau tôi cũng đã từng điều tra tư liệu về cậu, biết rõ của ông cố của cậu tên là Hàn Kính Chi Hơn nữa trên người của cậu có cửu mệnh huyết miêu, nên không nhịn được nhìn thêm mấy lần, không ngờ lại bị cậu chú ý tới. Hàn Sâm nhìn Trùng Gia không nói gì, yên lặng chờ hắn nói tiếp. Trùng Gia trầm ngâm một chút rồi tiếp tục nói, "Về chuyện tôi biết rõ trên người của cậu có cửu mệnh huyết miêu, là bởi vì tôi có thể cảm giác được sự hiện hữu của nó." Cảm giác được sự hiện hữu của nó? Hàn Sâm không hiểu nhìn Trùng Gia, cửu mệnh huyết miêu cũng không phát ra khí tức đặc biệt gì, chỉ khi luyện huyết mạch mệnh thần kinh mới có chút phản ứng. Tại sao trùng gia lại cảm giác được nó? Hàn Sâm đoán rằng trùng gia có thể là người của huyết mệnh giáo, có phương pháp đặc thù có thể cảm ứng được cửu mệnh huyết miêu, Trừ nguyên nhân này ra Hàn Sâm thật sự không thể nghĩ ra được nguyên nhân khác. Thế nhưng trùng gia còn nói ông là một đạo tặc vũ trụ, không hề nói ông có liên quan đến huyết mệnh giáo. Hàn Sâm không biết có phải là trùng gia cố ý giấu giếm hay không. Trùng gia chỉ vào ngực Hàn Sâm rồi nói, có thể lấy ra cho tôi xem một chút không? Hàn Sâm thoáng do dự. Sau đó vẫn tháo sợi dây truyền cửu mệnh huyết miêu từ trên cổ xuống. Trùng gia nhận lấy sợi dây truyền cửu mệnh huyết miêu, ngón tay vuốt ve ở phía trên một hồi, giống như lại lâm vào trong hồi ức, một lúc lâu mới mở miệng nói, sợi dây truyền cửu mệnh huyết miêu này, năm đó là tôi và lão Hàn cùng phát hiện trong một di tích cổ, là tôi tự tay đưa cho lão Hàn đấy. Hàn Sâm nghe thế thì lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn vẫn cho rằng thứ này nếu là thánh vật của huyết mệnh giáo, như vậy hẳn phải do nhân vật quan trọng của huyết mệnh giáo giữ hàn kính chi phải là thành viên chủ chốt của huyết mệnh giáo nhưng hiện tại trùng gia lại nói thế hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của hàn sâm trùng gia nhớ lại năm đó trên mặt lộ ra vẻ hoài niệm và đắc ý khi đó tôi còn chưa thành danh ỉ vào một chút tay nghề trộm cắp gia truyền nên cũng coi như có chút danh tiếng lão hàn tìm được tôi mời tôi cùng đi thăm dò một di tích một lần kia cũng thay đổi cuộc đời của tôi luyện khí thuật mà sau đó tôi tu luyện chính là tìm được ở di tích kia sợi dây truyền cử mệnh huyết miêu này cũng tìm được ở đó luôn Nói xong, trùng gia lại cười hắc hắc, thật ra cử mệnh huyết miêu và luyện khí thuật của tôi ở cùng một chỗ với nhau, lúc ấy chúng tôi tách nhau ra tìm, tôi dựa vào tay nghề gia truyền nên tìm được chỗ kia trước một bước, thấy được luyện khí thuật và cử mệnh huyết miêu, tôi nổi lòng tham, giấu luyện khí thuật đi, chỉ mang cử mệnh huyết miêu về giao cho lão hàn. Về sau tôi tu luyện luyện khí thuật kia, tố chất thân thể càng ngày càng tốt, nên cũng đạt được chút thành tựu, đã trở thành đạo tạc vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy Trùng gia nói xong trả lại sợi dây truyền cửu mệnh huyết miêu cho Hàn Sâm. Môn luyện khí thuật kia cùng sợi dây truyền cửu mệnh huyết miêu này có một mối liên hệ kỳ dị, chỉ cần khoảng cách không quá xa, tôi có thể cảm ứng được sự hiện hữu của nó, cho nên tôi mới sẽ biết trên người của cậu có cửu mệnh huyết miêu. Hàn Sâm nhận lấy sợi dây truyền cửu mệnh huyết miêu rồi hỏi tiếp, di tích kia là ở nơi nào? Hàn Kính Chi đi tới di tích kia chính là vì sợi dây truyền này. Tôi chỉ biết đó là một thành cổ bị vùi trong núi, còn rốt cuộc là nơi nào thì tôi cũng không rõ ràng lắm. Hẳn là một cái căn cứ nhân loại từ thời viễn cổ. Lão Hàn đi vào trong đó hẳn là vì sợi dây truyền cửu mệnh huyết miêu, y đã dặn dò rất nhiều lần, những vật khác có tìm được hay không cũng không quan trọng, nhưng sợi dây truyền này nhất định phải mang về cho y, cho nên lúc đó tôi cũng vậy không dám giấu sợi dây truyền này đi." Trùng Gia nói. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, đáp án của Trùng Gia khiến Hàn Sâm có chút thất vọng, hắn vẫn không biết được Hàn Kính Chi có quan hệ gì với cửu mệnh huyết miêu. Đúng rồi trùng gia. vì sao ông khẳng định Hàn Kính Chi không có hậu nhân? Hàn Sâm lại hỏi ra một vấn đề mà bản thân đã nghi hoặc rất lâu. Dường như rất nhiều người đều cho rằng Hàn Kính Chi không có hậu nhân, hơn nữa thái độ vô cùng khẳng định. Thời đại này không có khả năng sinh sản chỉ là một loại bệnh không đáng kể chút nào, hoàn toàn có thể thông qua khoa học kỹ thuật để giải quyết. Tình huống xấu nhất cũng có thể thông qua kỹ thuật ghen tiến hành nhân tạo, rất ít trường hợp thực sự không thể sinh dục, thật sự muốn có con vẫn có rất nhiều biện pháp. Những người này lại khẳng định là Hàn Kính Chi không có khả năng có hậu nhân như vậy, rõ ràng cho thấy trên người Hàn Kính, Chi có vấn đề rất lớn. Hàn Sâm muốn biết vấn đề này rốt cuộc là gì, sau đó mới tiện xác định mình rốt cuộc có khả năng là hậu nhân của Hàn Kính Chi, hay không? Trùng Gia lắc đầu cười khổ nói, nếu như cậu muốn hỏi cậu có phải là hậu nhân của Lão Hàn hay không, như vậy tôi có thể khẳng định nói cho cậu biết. Cậu tuyệt đối không thể nào là hậu nhân của Lão Hàn. Vì sao? Hàn Sâm hỏi ngược lại Trùng Gia, hắn chỉ tin phán đoán của mình cho nên hắn cần nguyên nhân, chứ không phải một phán đoán của trùng gia. Trùng gia do dự một chút mới lên tiếng, đây là một bí mật, không có nhiều người biết lắm, nhưng hiện tại lão Hàn cũng đã mất, nói cho cậu biết cũng không sao cả. Hàn sâm vô cùng vui vẻ, vội vàng dựng thẳng lỗ tai, hắn thật sự rất muốn biết đáp án của vấn đề này. Trùng gia chỉ vào hàn sâm, cậu là một nhân loại thuần chính không sai chứ? Hàn sâm nghi hoặc gật đầu, tôi đương nhiên là một nhân loại thuần chính. Trùng gia tiếp tục nói, vậy là được rồi. Cậu là một nhân loại thuần chính, lão hàn lại không phải nhân loại, thử hỏi làm sao y có thể có hậu đại là nhân loại như cậu được. Không phải là nhân loại. Vậy ông ấy là gì? Tu la. Hàn xâm há to miệng, hắn chưa từng nghĩ đến sẽ là một đáp án như vậy. Hắn nhớ rõ hàn kính chi được xưng là khí công đại sư cuối cùng của nhân loại, hoặc là huấn luyện viên của bộ đội đặc trùng lam huyết. Nếu như y là một tu la, làm sao y có thể làm huấn luyện viên trong bộ đội đặc trùng lam huyết, tinh nhuệ nhất của nhân loại? Hàn sâm nhìn chằm chằm vào trùng da, muốn biết được đáp án từ trùng da. Thế nhưng trùng da lại lắc đầu, tôi cũng không biết y là chủng tộc gì, nhưng có thể khẳng định lão hàn không phải nhân loại, đây là chính miệng y nói cho tôi biết. Dù sao cũng nên có dấu hiệu gì đó đặc thù chứ. Ví dụ như sừng tu la hay gì đó. Trùng da đưa ra đáp án như vậy rất khó khiến hàn sâm tin phục. Nếu như nói dấu hiệu đặc thù, bề ngoài của lão hàn đúng là không khác gì nhân loại, nhưng máu của y không phải màu đỏ, là màu gần với màu xanh da trời. Trùng Gia nghĩ nghĩ nói ra, dòng máu màu xanh lam, bộ đội đặc trùng lam huyết, đây chỉ là trùng hợp sao? Hàn Sâm nhíu mày trầm tư. Trùng Gia thấy Hàn Sâm đang suy nghĩ liền lấy ra một cuộn da giao cho Hàn Sâm, đây là luyện khí thuật mà tôi lấy được ở trong di tích, hiện tại đối với tôi đã không còn tác dụng gì nữa, nếu như cậu có hứng thú thì cầm xem một chút đi. Hàn Sâm vội vàng nhận lấy cuộn da, sau khi cảm ơn Trùng Gia, lại trò chuyện thêm với Trùng Gia một lúc nữa, nhưng lại không thu hoạch được gì. Trở lại phòng của mình, Hàn Sâm mở cuộn da kia ra xem kỹ một lần, vẻ mặt dần dần trở nên kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng trùng da lấy được có thể là huyết mạch mệnh thần kinh, thế nhưng sau khi xem mới phát hiện lại không phải huyết mạch mệnh thần kinh, mà là một loại luyện khí thuật tên là Mệnh môn. Loại luyện khí thuật Mệnh môn này hẳn là một loại luyện khí thuật phụ trợ, cũng chưa hoàn chỉnh thành hệ thống, chỉ là một loại luyện khí thuật ngưng luyện nội phủ. Đại khái là tương tự như cổ tà chú, huyết tàng thuật, chỉ có điều chỗ cường hóa của Mệnh môn không phải một loại khí quan mà là một cái gọi là cửa khẩu hoặc là môn hộ trong cơ thể, cửa khẩu kia được gọi là mệnh môn. Dựa theo ghi chép trên cuộc gia, tu luyện mệnh môn sẽ có nhiều chỗ tốt với lục phủ ngũ tạng cùng huyết nhục cốt tủy trong thân thể, có thể cường hóa tố chất thân thể tới trình độ nhất định. Nhưng muốn chân chính luyện thành mệnh môn, nhất định phải khai phá được một cửa ải. Hàn Sâm thử luyện mệnh môn một chút, hiệu quả cũng không tệ lắm, chỉ vừa luyện vài ngày, cảm giác thân thể đã được cải thiện một chút, nhưng khoảng cách đến khi khai mở mệnh môn còn rất xa. Trùng gia nói ông ta cũng phải luyện hơn 20 năm mới mở mệnh môn, mặc dù hiện tại tố chất thân thể của Hàn Sâm mạnh hơn trùng gia, khi đó không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng không thể dùng thời gian mấy ngày là có thể luyện thành. Mấy ngày sau, Sát Na nữ đế đã mang theo tí hộ sở dưới mặt đất tới, để Hàn Sâm gặp được Linh một lần nữa, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Tuy Linh có thể trực tiếp thông qua truyền tống trận đi tới bên cạnh Hàn Sâm, nhưng Hàn Sâm lại không để cô làm như vậy, chủ yếu vẫn là vì cần Linh ở lại trong tí hộ sở, giúp hắn chăm sóc cho phi thăng cô. Thời gian trôi qua lâu như vậy, Phi Thăng Cô đã sớm thành thục, Hàn Sâm vội vã trở lại tí hộ sở dưới mặt đất như vậy, chủ yếu cũng là vì cây Phi Thăng Cô kia. Đây chính là bảo bối có thể giúp dị linh bình thường tiến hóa thành đế linh, nếu vì giả quá mà mất đi tác dụng, Hàn Sâm có muốn khóc cũng không kịp. Sau khi Hàn Sâm trở lại tí hộ sở dưới mặt đất, nhìn xem mình có mấy dị linh ở không gian thứ ba tí hộ sở, cuối cùng vẫn gọi kinh cức bá tước ra. Cho cô đấy. Hàn Sâm chỉ vào đã Phi Thăng Cô thành thục rồi nói với kinh cức bá tước vẻ mặt kinh cức bá tước vừa sợ hãi vừa vui mừng, cô không dám tin tưởng nhìn Hàn Sâm hỏi, cậu thật sự muốn đưa phi thăng cô cho tôi xử dụng? Tôi nghĩ rằng cô là chọn lựa thích hợp nhất. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, trong lòng Hàn Sâm đúng là muốn như vậy, trong thân thể kinh cức bá tước vốn là có huyết mạch đế linh, là hậu đại của đế linh, cô sử dụng phi thăng cô thì cơ hội thành công tự nhiên sẽ cao hơn một chút. Vẻ mặt kinh cức bá tước khác thường liếc nhìn Hàn Sâm, sau đó mới cắn răng nhận lấy phi thăng cô, trực tiếp ăn luôn phi thăng cô phi thăng cô vừa vào miệng kinh cức bá thước đã trực tiếp hóa thành huyết thanh chảy vào trong bụng cô trên người kinh cức bá thước lập tức tỏa ra vầng sáng linh hồn khiến sắc mặt cô không ngừng biến đổi nhanh chóng nói với hàn sâm mau thu tôi vào hồn hải tôi sắp bắt đầu tiến hóa rồi hàn sâm vội vàng thu kinh cức bá thước vào hồn hải chỉ thấy trên người kinh cức bá thước tản ra vầng sáng linh hồn ngày càng nhiều rất nhanh đã biến thành một cái kén ánh sáng hy vọng cô ấy có thể tấn chức thành đế linh như vậy mình lại có thêm một thuộc hạ là mỹ nữ cao cấp Hàn Sâm vừa lếch nhìn kén ánh sáng do tiểu thiên sứ biến thành trong hồn hải, trong lòng có chút sầu muộn, cũng không biết phải tới lúc nào tiểu thiên sứ mới có thể tiến hóa thành công. Trong khoảng thời gian này Hàn Sâm cũng hấp thu một số thực vật gen hoang dại ở gần đây, thu được không ít sinh mệnh thủy châu. bình thường đều lấy ra cho đám thú hồn siêu cấp thần huyết ăn, có lẽ cũng có chút tác dụng, giống như kim Mao hống sinh ra tiến hóa. Nhưng hiển nhiên cho chúng ăn sinh mệnh thủy châu không có hiệu quả trực tiếp bằng... Cho bọn nó ăn tinh thể màu đen, Hàn Sâm cho chúng ăn lâu như vậy, cuối cùng tam chảo kim ô cũng tiến vào trạng thái lột xác, hẳn là bắt đầu lột xác thành sinh vật siêu cấp thần huyết trong trạng thái bạo tẩu rồi. Những sinh vật siêu cấp thần huyết khác bởi vì mới thu được không lâu, nên vẫn chưa có động tĩnh. Tiểu Nana, trên đường tới nơi này, có gặp được sinh vật siêu cấp thần huyết lạc đàn nào không? Hàn Sâm ngồi trên bảo tọa dị linh thần điện, nhìn sát na nữ đế đứng ở một bên rồi hỏi, cũng gặp được một con. Nhưng chỉ sợ hiện tại chúng ta còn chưa phải đối thủ của nó. Sát na nữ đế rất không dễ chịu. Mấy năm này Hàn Sâm không ở tí hộ sở dưới mặt đất, mọi chuyện trong tí hộ sở dưới mặt đất đều do cô quyết định, cũng không có ai ước thúc, cuộc sống trôi qua vô cùng thoải mái. Nhưng hiện tại lại phải nghe theo mệnh lệnh của Hàn Sâm, tâm tình của Sát na nữ đế tự nhiên không thế tốt được. Nói một chút xem, đó là sinh vật siêu cấp thần huyết như thế nào. Hàn Sâm rất hứng thú hỏi Sát na nữ đế mấy năm nay có vẻ Sát na nữ đế, tiến bộ không ít khí tức trên thân rõ ràng đã mạnh hơn có lẽ đã mở ra không ít khóa gen nhưng tiến bộ của Hàn Sâm còn lớn hơn hơn nữa hắn còn có được Kỵ sĩ phản nghịch và khủng long màu xanh ra trời trừ phi gặp phải sinh vật siêu cấp thần huyết trong trạng thái bạo tẩu bình thường sẽ không có vấn đề gì sát na nữ đế tự nhiên không biết thực lực hiện tại của Hàn Sâm khủng bố như vậy cô cũng không có để ý trực tiếp nói về con sinh vật siêu cấp thần huyết mà cô gặp phải ở trên đường đó là một con sinh vật siêu cấp thần huyết ở sâu trong kim cước tùng lâm Ngoại hình giống như là thẳng lằn, nhưng trên người có lân phiến bao trùm, có chút tương tự như loài thú ăn kiến. Hình dáng cũng không phải rất lớn, đại khái chỉ dài hơn 2 mét, khi tí hộ sở dưới mặt đất di động tới đó. Sát na nữ đế đi ra xem xét tình huống bốn phía, căn bản không nhìn ra đó là một con sinh vật siêu cấp thần huyết. Lúc đó nó đang ăn côn trùng, phá vỡ một ổ trùng, đầu lưỡi khẽ cuốn đã nuốt vào hơn 10 con côn trùng. Nếu như không phải về sau trong ổ kia bay ra một con côn trùng cấp thần huyết, kết quả vẫn bị con kia một ngụm nuốt xuống sát na nữ đế sẽ không có phát hiện nó là sinh vật siêu cấp thần huyết hàn sâm đã quyết định muốn đi săn giết con sinh vật siêu cấp thần huyết kia trực tiếp bảo sát na nữ đế điều khiến tí hộ sở dưới mặt đất tới sơn cốc đưa khủng long màu xanh ra trời tiến vào tí hộ sở dưới mặt đất nó là một lá chắn thịt siêu cấp lớn đấy ngay cả công kích của sinh vật siêu cấp thần huyết trong trạng thái bạo tẩu mà nó đều chống đỡ nổi sau này khi săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết nhất định sẽ rất hữu dụng sát na nữ đế nhìn thấy khủng long màu xanh ra trời thì giật mình Kỳ thật không chỉ sát na nữ đế, đám người trong tí hộ sở dưới mặt đất còn giật mình hơn. Bọn họ căn bản không ngờ được, tí hộ sở dưới mặt đất lại có thể di động. Đúng rồi, ở trên đường đi, cô có gặp được con bò cạp nào cấp thần huyết hay không? Trước khi Hàn Sâm lên đường, lại gọi sát na nữ đế đến hỏi một câu. Bò cạp cấp thần huyết cũng gặp được vài loại, không biết cậu muốn nói loại nào. Sát na nữ đế nhíu mày nói ra. Nói một chút về mấy loại đó đi. Hàn Sâm lập tức hứng thú ẩn đế hạt bảo thạch không có giá trị thực dụng, phải mau chóng tìm thú hồn để cùng dung hợp mới được. Truy cập hoặc link ở phần mô tả để mời em nhé. Nữ hoàng và Bảo nhi cũng được đón vào tí hộ sở, còn những người kia ở trùng xào tí hộ sở, bọn họ sinh hoạt ở chỗ đó rất tốt, Hàn Sâm cũng không để cho bọn họ biết tí hộ sở dưới mặt đất tồn tại. Chuẩn bị xong tất cả, Hàn Sâm mới để sát na nữ đế điều khiển tí hộ sở, dưới mặt đất di động tới vị trí con sinh vật siêu cấp thần huyết kia trước khi đi tới vị trí con sinh vật siêu cấp thần huyết kia có đi qua hai nơi có sinh vật thần huyết loại bò cạp hàn Sâm chuẩn bị thiện đường giải quyết bọn nó xem có thể tu được một thú hồn thần huyết loại bò cạp hay không hy vọng có thể dung hợp với thú hồn bò thạch ẩn đế hạt mỗi ngày tý hộ sở chỉ có thể di động một lần đến lần thứ ba di động đi tới một sơn cốc âm u khắp trốn ở sâu trong kim cước tùng lâm ở đây thành công thấy được một đàn bò cạp đang bò qua bò lại trong đó cũng có cấp thần huyết hàn Sâm để tý hộ sở tạm thời dừng ở đây gọi đám người hoàng lão cùng đi săn bắn nữ hoàng cũng đi theo đám bò cạp kia là một loại bò cạp màu xanh lớn cỡ chó săn tên là âm độc hạt trong động đá vôi có rất nhiều phần lớn đều là cấp nguyên thủy ngẫu nhiên có thể thấy được cấp biến dị sát na nữ đế đoán đầu đàn của bọn nó hẳn là cấp thần huyết đám người hoàng lão cùng nhau săn giết được không ít âm độc hạt cấp nguyên thủy và biến dị bổ sung lượng thịt dị sinh vật dự trữ chỉ là mãi vẫn không thấy âm độc hạt cấp thần huyết xuất hiện hàn sâm cũng lười giết âm độc hạt bình thường Cùng nữ hoàng tìm kiếm trong động đá vôi, xem có thể tìm được hạt vương hay không. Nữ hoàng thật sự quá liều mạng, hiện tại cô cũng chỉ có thần gen và siêu cấp thần gen chưa đầy. Ba loại gen khác trên cơ bản đều đã đầy. Ngoại trừ thực lực bản thân của nữ hoàng và cô cũng dốc sức liều mạng. Những thú hồn mà hàn sâm chuyển cho cô cũng có tác dụng mang tính chất quyết định, nếu không nữ hoàng cũng không thể phát triển nhanh như vậy. Hang đá vôi rộng lớn vô cùng, bên trong có rất nhiều âm độc hạt, hàn sâm và nữ hoàng đi vào bên trong. Đột nhiên nhìn thấy có thi thể âm độc hạt xuất hiện, hơn nữa số lượng còn không ít. Hàn Sâm và nữ hoàng liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy phi thường cổ quái. Đám người hoàng lão còn ở bên ngoài săn giết âm độc hạt, căn bản không đi sâu vào trong hang động đá vôi. Tại sao ở đây lại có thi thể âm độc hạt? Hai người cẩn thận kiểm tra thi thể âm độc hạt, phát hiện miệng vết thương trên những âm độc hạt đó đều do binh khí gây nên. Nếu như không phải nhân loại, vậy khả năng duy nhất chính là trong chỗ này có dị linh. Lần theo những thi thể thi thể âm độc hạt đó tiếp tục đi sâu vào động đá vôi, đại khái đi vào khoảng có ba bốn 000, 000 m nhìn thấy trong động đá vôi trước mặt có ánh lửa lập lè. Hai người đến gần xem xét, phát hiện có bốn người vây quanh một đống lửa đang nướng thịt bò cạp, bên cạnh bọn họ còn có một thi thể âm độc hạt lớn cỡ xe hơi, có lẽ chính là hạt vương cấp thần huyết không sai rồi. Hàn Sâm không ngờ ở chỗ này lại gặp được nhân loại, thấy bọn họ đều cảnh giác rút binh khí ra nhìn Hàn Sâm và Nữ Hoàng, sau đó vội mở miệng nói. Đừng hiểu lầm, chúng tôi là nhân loại, tới nơi này săn giết âm độc hạt, xưng hô với mấy vị thế nào? Ồ, không phải cậu là Hàn Sâm sao? Có một người nhận ra Hàn Sâm, thu hồi binh khí lại kinh ngạc nói. Tôi là Hàn Sâm, phải xưng hô với mọi người thế nào? Hàn Sâm đánh giá người kia hỏi. Hiện tại nhân loại rất khó nhìn ra được tuổi, mấy người này thoạt nhìn đều chỉ mới 3-40 tuổi. Hán tử nhận ra Hàn Sâm kia cắt đầu húy cua, cơ bắp toàn thân cứng như sắt thép, trên lưng còn đeo một thanh thương thép. Tôi là Lưu Văn Huy, công tác ở tập đoàn Tinh Vũ. Người đàn ông kia giới thiệu mình và ba người khác. Ba người kia nghe vậy cũng đều thu binh khí lại. Tuy bọn họ chưa từng gặp qua Hàn Sâm, nhưng bọn họ đều biết đến cái tên Hàn Sâm này. Trong đó có một người tên là Vũ Điền có vẻ ngạc nhiên đánh giá Hàn Sâm. Thân thể của câu không phải đã xảy ra vấn đề sao? Tại sao lại dám vào kim cước tùng lâm? Có rất nhiều người biết được chuyện thân thể Hàn Sâm bị thương. Bọn họ biết cũng không kỳ quái. Hàn Sâm cười một cái nói, đây không phải là tôi đang tranh thủ khôi phục sao, hơn nữa bên cạnh tôi còn có cao thủ bảo hộ, giết mấy con âm độc hạt cũng không phải vấn đề. Đúng rồi, ở gần đây có tí hộ sở của nhân loại không? Mấy người Lưu Vân Huy liếc mắt nhìn nhau, Vũ Điền mở miệng nói, thực không dám giấu giếm, ở đây không có tí hộ sở nhân loại, hiện tại chúng tôi ở một tí hộ sở của dị linh, nhưng vẫn sống được, bình thường cũng có thể truyền tống về liên minh. Hàn Sâm hỏi bọn họ một số tình huống. Thế mới biết hang động đá vôi này thông với một tí hộ sở hoàng tộc dị linh, lần này bọn họ kết bạn đi ra săn giết dị sinh vật, vừa vặn đụng phải hạt vương, cuối cùng phí không ít công phu mới giết được hạt vương. Khiến Hàn Sâm hứng thú la đám người Lưu Vân Huy nói cho Hàn Sâm biết, thế giới dưới lòng đất ở đây vô cùng rộng lớn, tí hộ sở mà bọn họ ở chỉ chiếm một phần rất nhỏ, phần lớn thế giới dưới lòng đất đều bị các loại dị sinh vật dưới mặt đất chiếm cứ, trong đó không thiếu sinh vật siêu cấp thần huyết. Sinh vật siêu cấp thần huyết ở thế giới dưới lòng đất mà nhiều người biết nhất là một con nham thử vương, toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều có nham thử, nham thử bình thường, nham thử nguyên thủy đến nham thử biến dị và thần huyết, toàn bộ thế giới dưới lòng đất này, nham thử cũng phải có mấy trăm vạn con, là một trong những loại dị sinh vật thường thấy nhất ở thế giới dưới lòng đất. Trong tình huống bình thường, tính sát thương của nham thử không mạnh, nhưng là nếu chọc giận chúng, một đàn nham thử tụ tập lại trả thù, như vậy chúng cũng trở thành nhân vật khủng bố nhất ở thế giới dưới lòng đất. Huống chi chúng còn có một siêu cấp thần huyết vương. Ngoại trừ nham thử, dễ dàng nhìn thấy nhất ở thế giới dưới lòng đất chính là thanh lân giao rồi. Thế giới dưới lòng đất có rất nhiều mạch nước ngầm, phạm vi sông ngầm dưới lòng đất chảy rất rộng, nhánh sông cũng rất nhiều. Trên cơ bản các loại sinh vật cần nước đều phải liên hệ với mạch nước ngầm, mà tất cả mạch nước ngầm đều sẽ tụ tập ở một hồ nước dưới mặt đất, cuối cùng phân biệt chảy về phía nhánh núi khác nhau. Thanh lân giao kia sinh hoạt trong hồ dưới mặt đất nhưng tính cách của nó rất ôn hòa trừ phi thật sự chọc giận nó nếu không thanh lân giao sẽ không công kích sinh vật trong hồ nước dưới mặt đất hay sinh vật lấy nước ở nhánh sông dù là nhân loại cũng không ngoại lệ mấy người lưu vân huy khi lấy nước đều đã từng gặp thanh lân giao nổi lên mặt nước bơi trên mặt hồ cùng dòng sông còn có một số dị sinh vật kinh khủng bọn họ cũng chưa từng thấy tận mắt chỉ là nghe dị linh nói qua nhưng cũng chỉ là nghe nói cũng không biết có thật sự tồn tại hay không khiến hàn sâm hưng phấn nhất là đám người vũ điền Nói thế giới dưới lòng đất có một cây gen to lớn, chống đỡ không gian thế giới dưới lòng đất. Theo lời đám dị linh ở tí hộ sở dị linh kia từng nói, đó là một cây siêu cấp thực vật gen, nếu như trái cây của nó thành thục, nhất định là gen trí bảo. Mà trước đây không lâu, cây gen kia đã tán ra mùi thơm kỳ dị, rụ rỗ rất nhiều dị sinh vật dưới mặt đất tiến về dưới cây, rất có thể là trái cây đã sắp chín rồi. Nếu như không phải, bởi vì đại bộ phận dị sinh vật cường đại đều đi đến cây gen kia. Bọn họ cũng sẽ không chạy đến địa phương xa như vậy để săn bắn, cũng sẽ không gặp gỡ hàn sâm và nữ hoàng. Lưu đại ca, có thể mang bọn tôi đi xem cây ghen kia hay không? Sau khi hàn sâm nghe được tin này, trong lòng lập tức nổi lên tham niệm, nếu đã gặp được thời cơ gen trí bảo xuất thế, không đi xem một lần đúng là sẽ có lỗi với bản thân. Không được đâu, hiện nay ở đó có rất nhiều dị sinh vật kinh khủng tề tụ, trái cây gen dù tốt, cũng không quan trọng bằng mạng nhỏ. Lưu Vân Huy vội vàng khuyên nhủ, dù hàn sâm nói như thế nào. Đám người Lưu Vân Huy cũng không chịu mang Hàn Sâm qua, chỉ nói Hàn Sâm không nên đi mạo hiểm. Hàn Sâm biết rõ bọn họ có ý tốt, nhưng Hàn Sâm lại quyết định muốn đi xem một cái. Hỏi rõ tình huống đại khái ở thế giới dưới mặt đất này, Hàn Sâm cũng không ép bọn họ mang mình đi tới cây ghen, chỉ nói là cùng bọn họ đi tới tí hộ sở kiến thức một chút. Vừa đi theo đám người Lưu Vân Huy về tí hộ sở, vừa thông chi cho sát na nữ đế mang theo khủng long màu xanh ra trời chạy tới, nếu như quả thật có đánh nhau, có khủng long màu xanh ra trời ở đó. Ít nhất có thể ngăn chặn được một hai con sinh vật siêu cấp thần huyết, cơ hội đoạt được gen trí bảo cũng lớn hơn một chút. Đám người Vũ Điền ở tòa tí hộ sở hoàng tộc dị linh này cũng coi như không tệ, bọn họ dẫn hàn sâm và nữ hoàng tới gần tí hộ sở, dị sinh vật canh gác tí hộ sở cũng không công kích hàn sâm và nữ hoàng. Vũ Điền là người yếu nhất trong bốn người, y cũng đã mở ra sáu đạo khóa gen, hai người khác mở ra bảy đạo khóa gen, còn Lưu Vân Huy đã mở ra tám đạo khóa gen. Nhưng nghe khẩu khí của y, bọn họ có thể mở ra nhiều khóa gen như vậy, hơn phân nửa đều là vì dị linh đưa cho gen dị linh. Có thể cho bọn họ gen dị linh mở ra 8 đạo khóa gen, dị linh cùng ký kết khế ước với bọn họ cũng là đỉnh cấp hoàng tộc dị linh rồi, hơn nữa còn tương đối coi trọng đám người Lưu Vân Huy. Bốn người vũ điền cũng không dám thật sự dẫn hàn sâm và nữ hoàng tiến vào tí hộ sở, chỉ là đi lòng vòng ở gần, sau đó đã thúc giục hàn sâm mau mau trở về, để tránh bị dị linh kia thấy được hàn sâm vốn muốn giúp bọn hắn đánh hạ tòa tí hộ sở này nhưng ngẫm lại vẫn thôi đi tới cây ghen bên kia nhìn một cái trước để tránh bỏ lỡ thời gian trái cây chín nhìn theo bóng lưng hàn sâm đi xa vũ điền nói với ba người lưu vân huy tôi thấy hai người bọn họ sẽ không nghe lời trở về tám chín phần 10 sẽ đi tới chỗ cây ghen kia ba người khác tự nhiên cũng nhìn ra tâm tư hàn sâm lưu vân huy cười khổ nói nên nói chúng ta đều đã nói nên khuyên cũng đều khuyên bọn họ cố ý muốn mạo hiểm sau này cho dù xảy ra chuyện cũng không trách được chúng ta. Chỉ đáng tiếc cho em gái kia, thật sự quá xinh đẹp. Vũ Điền có chút tiếc hận nói. Hàn Sâm và nữ hoàng đi về phía lối ra hang động đá vôi không được mấy dặm đường, đã thấy sát na nữ đế mang theo khủng long màu xanh ra trời chạy như điên tới. Trên đường đi khủng long màu xanh ra trời đã nuốt không ít âm độc hạt, nhìn có vẻ hết sức hưng phấn. Gấp gáp như vậy bảo tôi dẫn nó tới nơi này làm gì. Sát na nữ đế đánh giá bốn phía, còn dùng mũi ngửi ngửi, sắc mặt cổ quái hỏi. Hàn Sâm tự nhiên Cũng sớm ngửi được trong động đá vôi có một mùi thơm như có như không, tuy mùi thơm không nồng, nhưng chỉ ngửi thoáng qua đã khiến tinh thần phấn chấn, thể xác và tinh thần đều nhẹ nhàng khoan khoái. Sau khi đi tới gần tí hộ sở, hắn cũng đã ngửi được mùi thơm này, chỉ cần tìm được nơi mùi thơm phát ra có lẽ sẽ tìm được cây gen kia, cho nên cũng không có quá cần đám người lưu vân huy dẫn đường. Nhưng nhìn bộ dáng của sát na nữ đế, có vẻ cô biết rõ nơi phát ra mùi thơm này là đâu hơn nữa địa vị nhất định không nhỏ nếu không với tâm tính của cô ta không thể nào lộ ra vẻ mặt khác thường như thế được xem ra cô biết đó là cái gì nói nghe một chút đi hàn xâm hứng thú nhìn sát na nữ đế hắn cũng không muốn quanh co lòng vòng với sát na nữ đế nếu sát na nữ đế không thành thật hàn xâm có rất nhiều biện pháp trừng trị cô ta sát na nữ đế biết vẻ mặt mình đã bán đứng mình thật sự là khi cô ngửi được mùi thơm này đã quá khiếp sợ cho nên mới không thể khống chế được vẻ mặt của mình lộ ra vẻ khác lạ hiện tại nói không biết thì không được rồi thoáng do dự một chút sát na nữ đế mới mở miệng nói tôi cũng chỉ suy đoán hương thơm này rất giống mùi thơm từ một loại cây ghen mà trước kia tôi đã gặp nhưng tôi không thể khẳng định chính là một loại cây ghen cũng có khả năng là tôi đã đoán sai chỉ là mùi thơm tương tự mà thôi cô sẽ không sai hàn sâm bình tĩnh nói một câu trong lòng sát na nữ đế thầm hận câu này của hàn sâm rõ ràng là đang cảnh cáo cô nếu như cô dám nói gơ nói vượn trở về khẳng định sẽ trừng trị cô Trong lòng hận không thể chém hàn sâm thành tám khối, nhưng lại không thể không nói. Trước kia chính tôi đã nhìn thấy một địa mẫu thụ trong vườn cây của một vị đại đế. Mùi thơm của cây đó giống hệt mùi này, nhưng tôi cũng không thể khẳng định ở đây có địa mẫu thụ. Vì sao không có thể xác định? Hàn sâm hỏi. Sát na nữ đế lại ngửi hai hơi rồi nói. Lúc trước khi tôi nhìn thấy địa mẫu thụ kia mới chỉ ba vạn năm, còn chưa tới kỳ kết quả. Mùi thơm tản ra rất nhạt, so với mùi hương ở đây thì nhạt hơn nhiều lắm. Cho nên tôi cũng không dám khẳng định ở đây có phải là địa mẫu thụ không. Địa mẫu thụ là một loại thực vật ghen như thế nào? Nó có thể kết ra trái cây gì? Hàn Sâm tiếp tục hỏi. Tôi cũng không biết, trước đó tôi căn bản không biết có địa mẫu thụ, lần đó cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa vị đại đế kia cũng không nói địa mẫu thụ có thể kết ra trái cây gì, chỉ nói địa mẫu thụ là cây ghen đại đế vô cùng hiếm thấy, nếu nhưng có thể kết ra trái, tác dụng sẽ mạnh hơn bất cứ sinh vật nào. Sát Na nữ đế ngoài miệng nói như vậy, Nhưng trong lòng lại hoàn toàn không phải nghĩ như vậy. Lúc trước nàng đúng là nhìn thấy địa mẫu thụ trong vườn của vị đại đế đó, hơn nữa địa mẫu thụ kia đúng là còn chưa trưởng thành đến kỳ kết quả, nhưng vị đại đế kia có nói cho cô biết, địa mẫu thụ sẽ kết ra trái cây như thế nào, hơn nữa sát na nữ đế cũng khẳng định mùi thơm này nhất định là địa mẫu thụ phát ra, cho nên vừa rồi mới khiếp sợ như vậy. Nếu như vị đại đế kia không nói sai, trái cây của địa mẫu thụ chỉ sợ ngay cả đại đế cũng thèm nhỏ nước dãi, vị đại đế kia cũng phải dốc hết tài nguyên trên tay. Hơn nữa còn là gặp được cơ duyên mới có thể trồng ra một cây như vậy. Hàn sâm biết sát na nữ đế không nói hết, nhưng cũng không hỏi lại, trực tiếp khoát tay, thu sát na nữ đế vào hồn hải. Dù sát na nữ đế có tính toán gì, cô ta ở trong hồn hải cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, cuối cùng cũng không làm được gì. Khi bị thu vào hồn hải, sát na nữ đế hận không thể làm thịt hàn sâm rồi, cô ta còn đang tính toán kiếm chút chỗ tốt trên địa mẫu thụ, không ngờ hàn sâm không nói một lời đã thu cô ta vào hồn hải. Cho dù cô ta tính toán thế nào cũng vô dụng, Hàn Sâm cũng không để ý sát na nữ đế phiền muộn như thế nào, cùng nữ hoàng cưỡi khủng long màu xanh ra trời, đi sâu vào trong hang động tìm kiếm nơi phát ra mùi hương kia. Khủng long màu xanh ra trời có vẻ cũng rất thích mùi thơm này, căn bản không cần Hàn Sâm chỉ huy, ngay lập tức đi sâu vào trong hang động, tiến về phía mùi hương phát ra. Lúc mới bắt đầu còn vô cùng thuận lợi, dị sinh vật bình thường căn bản không dám tới gần khủng long màu xanh ra trời. Hơn nữa Hàn Sâm có thể che đậy thất cảm. Nên cũng không gặp phải phiền toái gì. Thế nhưng không lâu sau, khủng long màu xanh da trời muốn tiến lên cũng có chút vấn đề. Khi hương khí càng ngày càng nồng, bốn phía hang động đều có rất nhiều nham thử màu xám lao tới, giống như là thủy triều cuốn tới nơi phát ra hương khí. Khủng long màu xanh da trời muốn một chỗ đặt chân cũng không có, một cước đạp xuống đã giết chết khá khá nham thử. Nham thử kia cũng không quá lớn, cũng lớn hơn con chuột thông thường một chút, toàn thân màu xám cho như dùng nham thạch đúc thành. Lúc này đàn chuột cũng không để ý tới khủng long màu xanh ra trời, tranh nhau chạy tới nơi phát ra hương khí, ngay cả chuyện rất nhiều đồng loại bị khủng long màu xanh ra trời giết chết, cũng không để ý tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khủng long màu xanh ra trời đi theo thử chiều, giết chết không biết bao nhiêu nham thử, hang động đá vôi trước mắt cũng càng ngày càng rộng, đến tận khi trước mặt đã không có đường, Hàn Sâm mới phát hiện hang động đá vôi lúc trước mình đi kia chỉ là một chi nhánh nhỏ, của không gian khổng lồ mà thôi. Không gian dưới mặt đất này vô cùng rộng lớn, đám người Hàn Sâm đứng chỉ là một hang động ở giữa vách đá, không gian dưới mặt đất thoạt nhìn rộng lớn vô biên, rất nhiều nơi đều có sông ngầm từ trên thạch bích bốn phía chảy xuống, tạo thành từng thác nước cao vài trăm mét, cuối cùng ở giữa không gian rộng lớn dưới mặt đất này tạo thành một hồ nước lớn. Hồ lớn tới mức gần như không nhìn thấy bờ, mà ở bên bờ hồ lại mọc ra một cây cổ thụ che trời, cổ thụ kia hùng vĩ khó tin, giống như cây chống trời vậy, chống đỡ cả không gian rộng lớn dưới mặt đất này. Dễ cây giống như một đầu dao long kéo dài, tán cây lại nối liền với vách đá phía trên, những nhánh cây kia giống như dễ cây cắm vào trong vách đá, chống đỡ lấy vách đá bên trên. Cả thân đại thụ đều là màu hắc hoàng, cũng chẳng có gì đặc biệt, ngay cả lá cây cũng cực kỳ bình thường, chỉ là loại màu vàng sậm không nổi bật. Thế nhưng cây kia lại tản ra mùi thơm và sinh cơ khủng bố khiến hàn sâm, cảm giác được rõ ràng chỗ bất phàm của nó, càng khiến hàn sâm khiếp sợ lạ, trên cành cây kia kết ra rất nhiều trái cây. Chỉ là những trái cây kia lại hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của Hàn Sâm Hàn Sâm thấy không ít thực vật ghen Như cây ghen kỵ sĩ có thể sinh ra một kỵ sĩ phản nghịch kia Cho dù bên trên cổ thụ to lớn sinh ra mấy thiên sứ hoặc là ác ma gì đó Hàn Sâm cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc Thế nhưng trái cây trên cây đại thụ này Lại khiến Hàn Sâm không thể tưởng tượng nổi Hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn Hai mắt không khỏi nhìn chằm chằm vào những trái cây đó Bên trên cổ thụ kết ra trái cây Lại là một con sứa, hơn nữa những con sứa kia còn sống, cả một đám đều phát sáng trong suốt, giống như bóng đèn vậy, tản ra ánh sáng kỳ dị thánh khiết. Dầu chân của bọn chúng còn đang không ngừng múa, giống như muốn từ trên nhánh cây nhảy xuống, hoặc là trực tiếp lơ lửng bay lên không trung. Trên đại thụ kia, những trái cây hình con sứa kia ít nhất cũng có hàng vạn quả, số lượng như vậy thực quá kinh người, nếu như mỗi một trái đều có lực lượng siêu cấp thần gen, vậy cây cổ thụ này quá kinh khủng rồi. Không biết những trái cây hình sứa này rốt cuộc có tác dụng gì. Hàn Sâm phục hồi tinh thần lại, ánh mắt dò xét xung quanh. Nữ hoàng hiển nhiên cũng bị đại thụ đầy trái cây hình con sứa này làm cho khiếp sợ, cô vẫn đang nhìn chằm chằm vào những trái cây đó. Khủng Long màu xanh da trời đã chảy đầy nước miếng, chân sau nhún một bước muốn nhảy xuống không gian dưới đất, chạy tới đại thụ kia. Nham Thử giống như thủy triều cũng vọt xuống dưới, điên cuồng lao tới đại thụ. Trong không gian rộng lớn dưới mặt đất đều là bóng dáng Nham Thử. Chúng như là như thủy triều chiếm cứ hơn 10 dặm quanh đại thụ. Bên cạnh đại thụ kia còn có một khối đá, trên đó có một con nham thử, chỉ là hình thể lớn hơn, lúc này đôi mắt chuột cũng đang nhìn chằm chằm vào trái cây sứa. Ngoại trừ nham thử, dưới hồ lớn kia lại không có nham thử nào có can đảm tới gần. Hàn sâm lờ mờ nhìn thấy, trong hồ nước tựa hồ có một bóng đen khổng lồ đang ngủ đông. Cho dù ở trên đất cũng có một số khu vực mà nham thử không dám đến gần. Trong đó liếc mắt là có thể nhìn thấy có hai khu vực Một nơi là sườn đông của đại thụ, nơi đó có một mảnh đỏ rực như lửa, cẩn thận nhìn, chính là một đám cóc lớn huyết sắc, lúc này cả đám đều ngước mắt lên xem, giống như đang chở những trái cây như con sứa kia rớt xuống. Trong đàn huyết thiềm thử kia có một con thiềm thử màu đỏ sậm to như tế giác, khí tức trên người tản ra cực kỳ nguy hiểm, nhìn liền biết là siêu cấp thần huyết. Mà ở phía tây đại thụ lại là một mảnh màu đen bóng bắt đầu động, là một đám côn trùng không biết tên màu đen. Đám côn trùng trông vô cùng lạ, nhìn giống như con dế mèn lớn trừng quả đấm, hai râu dài trên đầu thập phần cứng cỏi, giống như hai cây châm. Toàn thân côn trùng đen kịt, nhưng hai mắt lại đỏ lòm, không ngừng kêu vang, tiếng kêu vô cùng chói tai. Phía trước đàn côn trùng kia có một con dế mèn đầu đỏ thân đen rất lớn, còn lớn hơn một con mèo lớn rất nhiều, nhưng nó chỉ lặng yên ngồi xổm, ở đó, không hề giống đám dế mèn thông thường kêu loạn. Lại một con sinh vật siêu cấp thần huyết. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng ngoại trừ những con sinh vật siêu cấp thần huyết có thể nhìn thấy, Hàn Sâm còn cảm thấy vài luồng khí tức đáng sợ ẩn trong bóng tối, hiển nhiên là đang dò ngó trái cây trên địa mẫu thụ. Nếu trái cây thực sự chín, đến lúc đó tham dự cướp đoạt tuyệt đối không chỉ là mấy con sinh vật siêu cấp thần huyết. Hàn Sâm không dám để khủng long màu xanh da trời thật sự tới gần địa mẫu thụ, ngăn nó lại đứng từ xa. Khủng long màu xanh da trời giống như cũng biết lợi hại, cũng không dám xông thẳng tới địa mẫu thụ. Số lượng nham thử thật sự quá nhiều. Còn có rất nhiều nham thử đang vọt tới bên này, luồn qua khủng long màu xanh ra trời, lúc này chúng không hề sợ khí tức phát ra từ khủng long màu xanh ra trời, căn bản không thèm trốn tránh. Không chỉ là nham thử, những dị sinh vật khác cũng như thế, lúc này không có dị sinh vật nào muốn khai chiến, đều nhìn chằm chằm những trái cây hình xứa trên cây, không thèm quan tâm tới những chuyện khác. Lực hấp dẫn của những trái cây hình xứa đó đối với chúng, đã vượt qua tất cả, khiến chúng nó căn bản không có tâm tư giết chóc. Nhưng vô luận là dị sinh vật nào, hiện tại đều không dám tới gần địa mẫu thụ, giống như là có chỗ cố kỵ. Hiện tại đã tới rất gần địa mẫu thụ, Hàn Sâm lại quan sát tỉ mỉ địa mẫu thụ, lúc này càng thấy rõ, những trái cây kia trong suốt như quả đông lạnh, hơn nữa tản ra mùi thơm mê người, khiến người nhìn vô cùng muốn ăn. Hàn Sâm nhìn một chút, sắc mặt lại đột nhiên thay đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một nhánh địa mẫu thụ. Ở trên nhánh cây kia, Hàn Sâm thấy được một thân ảnh giống như nhân loại. Hôm nay tất cả dị sinh vật đều không dám tới gần địa mẫu thụ. Thế mà trên cây lại có một thân ảnh, Hàn Sâm thật sự khó có thể tưởng tượng đây rốt cuộc là tồn tại gì. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.